ư ơ nghe ngộ thần thông.、Thâm、viên ma địa, đại địa cũng là hồng sắc, đại khái là hàng năm tràn ngập thâm viên ma khí duyên n g Thâm thâm xích khái khí h ma ma đại đại địa, địa sắc, cớ. là là nói cái này một miếng đất vốn là một mảnh rừng già rậm rạp tại mười năm trước đột nhiên xuất hiện một đầu thông hướng thâm viên liệt phủng rộng lớn vô cùng tại bên trong hiện ra số lớn thâm viên ma tộc thiên cổ hoàng triều vội vàng điều động cường giả đến vây quét cuối cùng phát hiện nơi này thâm viên ma tộc đẳng cấp cũng là không cao cao nhất chỉ có ngũ cấp bộ dáng tựa hồ bởi vì không gian liệt phùng cách trở cao hơn đẳng cấp thâm viên ma tộc không thể vượt giới mà đến mà nơi này ma tộc giết hết một nhóm lại sẽ có số lớn thâm viên ma tộc xuất hiện giết mãi không hết cho nên liền dứt khoát bỏ mặc cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ phái người đến rảo sát giống đường phong cùng hinh nhi đi vào hơn mười dặm liền nhìn thấy một đầu đầu chó ma tộc hướng về đường phong đánh tới cái này một cái ma tộc liền nhất cấp cũng cấp kiếm h tính, tính là bất nhập、lưu. Thực lực thấp hơn ô n g bất là lưu. lực l n h b i n trọng đỉnh phong, đều tính không cửu đều thời. hợp k i ế nguyên linh xuất hiện một kiếm đem đầu này ma tộc chém giết cuồn cuộn tinh khi đều bị kiếm nguyên linh thốn p h ệ chuyển thành vì là năng lượng tràn vào đến đường phong thể nội toàn bộ bị đường phong dùng tại nhục thân tăng lên trên cái này ma tộc quá yếu đối với nhục thân tăng lên cực kỳ bé nhỏ cảm thụ được thể nội biến ảo đường phong lắc đầu tiếp tục tiến lên t r â m dãi thâm nguyên ma tộc nhiều lên bất quá cũng là một chút không hợp thời xem ra đây là tại bên ngoài không có cường đại ma tộc hai người một đường tiến lên một mực tiến lên hơn trăm dặm khoảng cách rốt cục một cái nhất cấp ma tộc hướng về h ì n h nhi đánh tới bị h ì n h nhi một kiếm đánh giết h ì n h nhi chân khí khẽ động từ nơi này đầu ma tộc trong thân thể xuất ra một khối móng tay lớn nhỏ tinh thể vn đây là ma tinh một đầu thâm nguyên ma tộc hơn phân nửa tinh hoa năng lượng cũng là tập trung ở ma tinh trên lần này khảo hạch chính là lấy ma tinh xác nhận một khối này mới giá trị một phần hình nhi q u ẹ t miệng nói thời gian còn sớm lần này khảo hạch thời gian thế nhưng là có một tháng đâu đường phong cười cười hai người tiếp tục tiến lên chậm rãi thâm nguyên ma tộc càng ngày càng nhiều đường phong mỗi một lần chém giết một đầu ma tộc cũng là trước tiên đem ma tinh lấy ra sau đó lây kiếm nguyên linh thôn phệ đường phong nhục thân càng ngày càng mạnh hai ngày sau trong tay hai người tam cấp ma tinh có m ộ ư ơ i khối cấp hai ma tinh hai mươi khối nhất cấp ma tinh ba mươi ba khối thu hoạch đã trải qua không ít chủ nếu là đường phong quá mức cường đại tam cấp ma thú đã trải qua không phải hình nhi có thể ứng phó bất quá đường phong có khi cũng sẽ nhường hình nhi một mình ứng phó hắn ở một bên q u a n chiến dạng này có thể tôi luyện hình nhi võ kỹ kinh lịch đại chiến, hình nhi võ kỹ tăng lên, càng nhanh hơn. thử đột nhiên, một đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên, một trôi to lớn chiến kiếm, hướng về hình nhi chém tới. đường phong ánh mắt ngưng tụ, cái này rõ ràng là thông huyền cảnh chiến lược. thân hình khẽ động, xuất hiện ở hình nhi bên người, một kiếm nên ra ngoài. đ ư ờ n g một tiếng vang thật lớn, đường phong cơ thể hơi chấn động, mà đầu kia ma tộc cũng bị hắn đánh bay ra ngoài. đây là một đầu to lớn đầu châu ma tộc thân cao khoảng chừng khoảng bốn mét cầm một chuôi như cánh cửa một dạng cự kiếm nhân tộc đi chết đầu châu ma tộc thế mà miệng phun tiếng người dẫn theo chiến kiếm hướng về đường phong chém tới tứ cấp ma tộc v u i v ạ n đường phong bước chân tại đại địa bên trên dỡ mạnh thân hình lao ra bắp thịt cả người cổ động một kiếm chém ra đường phong kiếm nguyên linh bây giờ đúng như một chuôi thần kiếm đồng dạng cô động m ộ ư ơ i tám đạo hôn đ ộ n nguyên khí đơn giản kiên cô không phá vỡ nổi đ ư ờ n g cùng ma tộc chiến kiếm tương giao đầu này ma tộc bị đường phong đánh bay ra ngoài vu đường phong truy kích mà lên lại chém xuống một kiếm lấy đường phong hiện tại sức mạnh thân thể tăng thêm kiếm nguyên linh uy lực đầu này ma tộc căn bản không thể ngăn cản sau một khắc ma tộc chiến kiếm bị chặt đoạn kiếm nguyên linh trực tiếp chặt đứt đầu của hắn kiếm nguyên linh vội vàng rời sau đó đem ma tinh lấy ra nếu như r ờ i trầm nói chỉ sợ bên trong ma tinh đều muốn bị kiếm nguyên linh hấp thu sạch sẽ một khối tứ cấp ma tinh tới tay một khối tứ cấp ma tinh thế nhưng là giá trị một trăm điểm tích lũy phong ca ca ngươi thật tốt lợi hại a hình nhi có chút sùng bái nhìn xem đường phong vậy ngươi phải cố gắng lên bằng không thì cần phải bị phong ca ca kéo dài khoảng cách đường phong cười nói hắn hiện tại đã trải qua cảm giác sắp lĩnh ngộ thần t h ô n g một khi l ĩ n h ngộ thần thông đường phong lập tức liền có thể lấy bắt đầu độ kiếp tấn thăng thông huyền cảnh hai người có một đường tiến lên hai trăm điểm tích lũy hợp cách đối với đường phong mà nói một chút áp lực đều không có đường phong mục tiêu là m ộ ư ơ i vị trí đầu m ộ ư ơ i vị trí đầu thế nhưng là có thần thông phù văn làm tưởng t h ư ợ n g đây đối với đường phong thông huyền cảnh tu luyện có c à n g đại bang hơn rút ba ngày sau hoàn toàn hoang lương trong sân cốc đường phong ngồi xếp bằng hắn tại lĩnh nộ g thần thông bởi vì hắn cảm giác đột phá thời điểm đến ta thần thông nên lấy kiếm làm chủ mà thân thể cái nào một vị trí nhất có thể phát huy ra kiếm uy lực đâu đương nhiên là ngón tay đường phong trong đầu không ngừng tự hỏi không ngừng diễn luyện lấy đột nhiên trong đầu hắn giống như nhìn thấy từng thanh từng thanh kiếm khí từ trời mà xuống lớn như núi cao chém người cùng ở ngoài ngàn dặm hình ảnh chính là như thế đúng lúc này đường phong đột nhiên mở ra hai mắt trong mắt sáng tỏ vô cùng mà hắn ngón tay đang không ngừng vung vẩy lên lấy một loại cấp tốc huyền ảo quy luật vung vẩy lên trước kia tu luyện võ kỹ từ nhất cấp đến thập nhị cấp nhanh chóng trong tay chạy qua chậm rãi không chung giống như có từng đạo từng đạo đường vân xuất hiện cái này một chút đường vân tựa như là từ một chút võ kỹ tạo thành không ngừng ngưng tụ ngưng tụ lại ngưng tụ cuối cùng hóa thành một khối phù văn khối này phù văn lít nha lít nhít từ vô số đạo sợi tơ tạo thành huyền ảo vô cùng thần thông phù văn luyện cho ta đường phong há miệng hút vào khối này phù văn chui vào đến hắn trong miệng bị đường phong điều khiển hướng về tay phải ngón tay đi cuối cùng rơi vào trên ngón giữa ngón giữa đang phát sáng cùng thần thông phù văn tại lẫn nhau cô đọc lấy qua nửa ngày thời gian đường phong thở phào một hơi thành công thần thông đã trải qua cô đ ộ n g thành công thử một lần uy lực đường phong trong mắt lóe lên vẻ tò mò ngón tay búng một cái một đạo kiếm khí c h ố n g rông xuất hiện c ũ n g cấp tốc biến lớn đem một ngọn núi đánh thành phấn vụn thật lớn uy lực đây là nhất cấp thần thông mà thôi chờ tu luyện tới cao cấp uy lực sẽ tiếp tục tăng cường đường phong lộ ra vẻ hài lòng phong ca ca liền là ngươi thần thông sao hình như con mắt tỏa ánh sáng nhìn xem đường phong đường phong gật gật đầu nói h i n h nhi ngươi và tiểu tử tiếp tục vì ta canh chừng ta muốn bắt đầu độ kiếp t ố t phong ca ca ngươi cẩn thận h i n h nhi nói thông huyền độ kiếp là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình đ ộ n g một chút lại hôi phi yên diện mặc dù biết đường phong nguyên linh vô cùng cường đại nhưng h i n h nhi vẫn là không nhịn được lo lắng yên tâm chỉ là thông huyền kiếp làm sao có thể khó được đến ta đường phong cười cười sau đó ngồi xếp bằng chuẩn bị độ kiếp mà hình nhi cùng tiểu tử tại bốn phía canh t r ư ờ n g chương bảy trăm hai mươi bảy bỏ thiên thê độ thiên kiếp thông huyền cảnh có một cái tên gọi là độ kiếp cảnh kỳ thật còn có một tên k h á c chữ gọi là b ò thiên thê l à linh biến cảnh nguyên linh là tại đan điền bên trong tu luyện tới linh biến c ử u trọng đỉnh phong thời điểm đan điền cùng thức hải bên trong sẽ xuất hiện một đầu ẩn hình thiên thê thiên thê có chín cái cầu thang từng cái cầu thang đều sẽ có một lần thiên kiếp chỉ có leo lên cựu kiếp thiên thê nguyên linh mới có thể tiến nhập thức hải vì là chân vũ cảnh đánh xuống cơ sở đường phong hiện tại muốn làm chính là bỏ lên trên đệ nhất dài cầu thang đường phong tâm thần chìm vào đan điển nhìn chăm chú đan điển cùng trong thức hải ở giữa mơ hồ trong đó thực nhìn thấy một khung thiên thê kết nối hai địa phương tiếp theo đường phong cảm giác mình tâm thần tiến vào kiếm nguyên linh bên trong cùng kiếm nguyên linh hợp hai là một ông kiếm nguyên linh chấn động tại đường phong dưới thao túng hướng về đệ nhất giai thiên thê phóng đi vê anh tựa hồ có một tầng vô hình bình chướng bị xông phá kiếm nguyên linh lập tức xuất hiện ở đệ nhất giai thiên thê bên trên đường phong giống như cảm giác mình đi tới mặt khác một tầng thiên địa đại điệu rộng rãi vô hạn mà đỉnh đầu thì là vô ngân tinh không vê anh long long tinh không bên trong đông nhiên phong vân biến sắc lôi điện cuồn cuộn vô số đạo thiểm điện như sấm như rắn thiểm điện du tẩu tràn ngập ra một cỗ khủng bố khí t ứ c đệ nhất kiếp muốn bắt đầu sao đường phong c h ầ m c h ầ m vào thiên không đắc đông nhiên giống như là thiên địa vỡ ra đồng dạng từng đạo từng đạo thiểm điện so cánh tay còn thô lấy c u ồ n g n oanh loạn tạc tốc độ hướng về đường phong nguyên linh oanh kích mà đến chỉ kiếm đường phong tâm niệm vừa động từng đạo từng đạo kiếm khí đột nhiên xông ra phóng tới những cái kia lôi đ ỉ n h thông huyền độ kiếp chỉ có thể phát ra thần thông chi thuật mới có thể đối kháng thiên kiếp đương nhiên còn có một loại phương pháp chính là lấy nguyên linh ngạch kháng nhưng rất nhiều người hạ tràng cũng là hôi phi yên diệt nguyên linh hôi phi yên diệt người cũng đi theo hóa thành bùi cho nên mới chịu trước lĩnh nộ thần thông mới có thể độ thông huyền kiếp cũng sở d ĩ thần thông đẳng cấp càng cao độ kiếp thì sẽ càng dễ dàng vê anh vê anh tương đạo tương đạo kiếm khí c ù nhưng g lôi đ ỉ n chạm nhau, không h vào trên trung trôn n vũi. là trên bầu trời lôi đỉnh giống như là vô cùng vô tận không ngừng đổ xuống uy lực cũng ở đây chậm rãi tăng cường lấy nửa giờ thông huyền nhất trọng tiên h kiếp sẽ kéo dài nửa giờ mà thông huyền nhị trọng tam trọng càng đằng sau thiên kiếp uy lực sẽ càng mạnh thời gian kéo dài cũng sẽ càng lâu đường phong không ngừng phát sinh thần thông ngăn cản lôi đỉnh nhưng là lôi đỉnh càng ngày càng nhiều rốt cục có bỏ sót lôi đ ỉ n h hướng về đường phong nguyên linh oanh kích mà đến lúc này đường phong chính là nguyên linh hắn phi thân mà lên đón lấy lôi đ ỉ n h thử trong tưởng tượng chấn động không có chỉ nghe được thử một tiếng đạo kia lôi thiên liền biến mất sau đó liền cảm giác được kiếm nguyên linh bên trong thêm ra một c ỗ năng lượng tại cô động lấy kiếm nguyên linh bị thôn phệ đường phong có chút s ư n g sờ kiếm nguyên linh thậm chí ngay cả thông huyền kiếp lôi đ ỉ n h đều có thể thôn phệ lập tức tâm niệm vừa động kiếm khí giảm bớt thả càng nhiều lôi đ ỉ n h tiến đến suy suy tiếng vang không ngừng những cái này lôi đ ỉ n h đánh vào kiếm nguyên linh bên trên giống như là đá chìm n á y biển biến mất không còn tam tích sau đó biến thành một cô năng lượng cô động lấy đường phong kiếm nguyên linh đường phong trận mắt hốc mồm cuối cùng dứt khoát không được thi triển thần thông trực tiếp thả lôi đ ỉ n h tiến đến lít nha lít nhít lôi đ ỉ n h đánh tới toàn bộ bị kiếm nguyên linh hấp thu chuyển Cứ cái hóa như thoáng vậy, năng lượng. Cứ như vậy, nửa làm một giờ đường ã qua, trên bầu huyền trên trời, lôi đỉnh biến mất, thông huyền đệ nhất đỉnh biến n lôi kiếp, đệ h cứ như vậy vượt ư qua. đ phong tâm thần khẽ động liền ra kiếm nguyên linh hồi đến trong thân thể lập tức cảm giác tại đệ nhất g i a i thiên thê chỗ hiện ra số lớn năng lượng đường phong nguyên lực đang không ngừng mạnh lên so trước đó trọn vẹn cường đại gấp bội thông huyền nhất trọng đường phong rốt cục đạt tới b ă n g vào ta hiện tại thực lực không biết mạnh bao nhiêu đâu đường phong phi thường chờ mong hơn nữa kinh khủng nhất là hắn kiếm nguyên linh như thế biến thái kiếm nguyên linh h ả không phải mang ý nghĩa chỉ cần hắn tu vi một đạt tới thông huyền nhất trọng đ ỉ n h phong lập tức liền có thể lấy độ một cái đại kiếp phá nhập thông huyền nhị trọng ha ha ha đường phong thư sướng cười ha hả phong ca ca ngươi thành công hình nhi chạy tới đường phong chúc mừng tiểu tử cũng chạy tới nói ha ha thành công chỉ là một cái tiểu k i ế p có thể làm khó dễ được ta đường phong cười to hình nhi ngươi bây giờ còn kém một môn v õ kỹ không có đến c ự a cảnh có thể phải nhanh một chút đường phong nói ân hình nhi gật đầu chúng ta tiếp tục tiến lên a đường phong nói tiếp theo hai người một thú tiếp tục tiến lên tiểu tử cũng đại phát thần uy không ngừng đánh g i ế t ma tộc cơ hồ đều không cần hình nhi động thủ rất nhanh lại qua năm ngày phong ca ca ta vo kỹ toàn bộ đều đến cực cảnh hình nhi dịu dàng nói t ố t ha ha đường phong đại hỷ tính toán ra bọn hắn đã trải qua tiến đến mười ngày khoảng cách kết thúc còn có hai mươi ngày khoảng cách a nơi này có chữ đột nhiên đường phong nhìn thấy một khối trên vách đá khắc lấy một hàng chữ đường phong cứu ta lưu vĩ xem xét hàng chữ này đường phong tâm thần chấn động hàng chữ này lại là hướng hắn cầu cứu lưu vĩ chính là tứ thập bát châu bên trong một người chẳng lẽ đối phương xuất hiện nguy hiểm hơn nữa lấy lưu vĩ tu vi hẳn là cũng đi không đến nơi này mới đúng phong ca ca cẩn thận có trá hình nhi nhắc nhở đường phong gật gật đầu nói trước mặc kệ chúng ta tiếp tục tiến lên lập tức hai người tiếp tục tiến lên nhưng qua mấy bên trong nơi lại nhìn thấy một hàng chữ đường phong cứu ta hoàng cường hàng chữ này bên cạnh còn có một cái mũi tên chỉ hướng một cái phương hướng lại là một cái tứ thập bát châu thanh niên lưu lại đường phong nhữ nhữ mày tình huống này quá kỳ quái theo lý thuyết liền xem như tứ thập bát châu thanh niên gặp được nguy hiểm cũng không khả năng khắc xuống dạng này một hàng chữ đến thoạt nhìn ngược lại là có người cố ý muốn rủ hắn đi một cái địa phương một dạng tiếp xuống tới đường phong tại cái khác địa phương cũng nhìn thấy dạng này chữ viết cộng lại không dưới mười đạo thật là có người muốn rủ hắn đi một cái địa phương a đột nhiên đường phong nhìn thấy một đạo bóng người hướng về bên này cấp tốc chạy vội mà đến ngân n g u y ệ t công chúa có chút ngoài ý muốn lại là ngân n g u y ệ t công chúa bất quá lúc này ngân n g u y ệ t công chúa khí tức phù phiếm sắc mặt có chút tái nhuận hiển nhiên là thủ thương đường phong nhìn thấy đường phong ngân nguyệt công chúa cực kỳ ngoài ý muốn kinh hô một tiếng ngân nguyệt công chúa ngươi làm sao rốt cuộc là ai đánh tổn thương ngươi còn có nét chữ này là chuyện gì xảy ra đường phong hỏi đường phong là người la gia d ở cho quỷ la hoan muốn báo thủ dẫn ngươi xuất hiện bọn hắn theo đuôi chúng ta tiến đến bắt tứ thập b ắ t châu mười mấy người ven đường lưu lại chữ viết chính là muốn dụ ngươi đi qua ngân nguyệt công chúa vội vàng nói liền kiếm vô song cùng long đằng đều bị bọn hắn bắt ta cũng là liều chết một trận chiến mới đào thoát ngân nguyệt công chúa giải thích nói la da đường phong trong mắt l á n h quang lóe lên la da còn thực sự là lòng dạ hẹp hỏi à chẳng phải hành hung la hoan một lần à liền dùng dạng này thủ đoạn muốn ứng phó hắn nếu bọn hắn muốn dẫn ta đi vậy ta giống như bọn hắn mong muốn đường phong âm thanh lạnh lùng nói chương 728, cùng ta nói như vậy mà nói người đều chết không thể ngân nguyệt công chúa giật mình nói lần này la gia tuổi trẻ cao thủ ra hết la gia xếp hạng đệ nhất đệ nhị hai vị cường giả thanh niên cũng ở nơi nào còn có la gia cái khác cao thủ ngươi đi vừa vặn chúng bọn hàn kế la gia đệ nhất đệ nhị thiên tài sao ta ngược lại là nghĩ xem một chút đường phong thản nhiên nói lấy đường phong bây giờ thực lực trừ phi là thông huyền tứ trọng cường giả nếu không liền xem như thể chất đặc thù thông huyền tam trọng cao thủ hắn đều không sợ coi như không thể thắng muốn rời đi cũng là không có vấn đề huống chi la ra nên còn không có thông huyền tam trọng cao thủ đâu đường phong ngân n g u y ệ t công chúa còn muốn khuyên nữa đường phong cười một tiếng nói ngân n g u y ệ t công chúa ngươi liền tin tưởng ta một lần ta liền tính không địch lại rút đi hay là không có vấn đề gặp đường phong tự tin như vậy ngân n g u y ệ t công chúa cũng dao động không khỏi nghĩ tới đường phong mỗi một lần đều có thể sáng tạo kỳ tích mỗi một lần đều có thể phát huy ra người khác đoán trước không đến là thực lực nói không chừng đường phong thật có thể cứu ra những tứ thập bát châu đó thiên tài đâu tốt vậy ta cùng đi với ngươi ngân n g u y ệ t công chúa gật đầu nói tốt bất quá ngân n g u y ệ t công chúa ngươi chính là t r ư ớ c chữa thương a đường phong cười nói ngân n g u y ệ t công chúa sắc mặt hơi đỏ lên bắt đầu lên tổn thương đến bốn giờ sau đó đường phong h i n h nhi ngân n g u y ệ t công chúa tăng thêm tiểu tử dọc theo những mũi tên kêu đầu chỉ hướng phương vị đi hướng phía bên phải tiến lên chừng trăm dặm xa xa liền nhìn thấy một đầu cửa vào sơn cốc chỗ có một cái cái thân ảnh khoanh chân ngồi ở nơi nào có mười mấy người chính là tứ thập bát châu thanh niên bất quá có thể nhìn ra được bọn họ đều là bị khống chế thân thể không thể động công chúa hình nhi các ngươi ở lại nơi này ta một người đến liền có thể đường phong đối hình nhi cùng ngân n g u y ệ t công chúa nói phong ca ca đánh bọn hắn một cái thất bại thảm hại hình nhi đối đường phong có một trăm lòng tin ngân n g u y ệ t công chúa mắt sáng lên gật gật đầu không có nhiều lời lập tức đường phong mang theo tiểu tử hướng về phía trước đi đến rất nhanh liền tới gần sân cốc đường phong ngươi làm sao thực đến đi mau đường phong vừa xuất hiện tứ thập bát châu thanh niên tự nhiên đều thấy đường phong trong đó long đẳng cái thứ nhất kêu to lên đ ư ờ n g huynh ngươi đi mau đây là một cái bấy dập kiếm vô song cũng gọi là nói đúng vậy à, đường phong những chữ viết kia là chúng ta bị buộc khắc xuống ngươi làm sao thực đến đi mau a đi mau a ht tp cái khác tứ thập bát châu thanh niên cũng nguyên một đám kêu lên bọn hắn mặc dù khắc xuống những chữ viết kia cái kia cũng là bị buộc thậm chí rất nhiều đều không phải chính bọn hắn khắc xuống nhưng đường phong chỉ là cười tủm tỉm đi lên phía trước cái này khiến long đẳng đám người càng là lo lắng ha ha ha bây giờ muốn đi đã trễ một tiếng càn d ỡ cười to t r u y ề n r a một đạo đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía khoảng chừng hơn năm mươi người la ra thực lực quả nhiên c ù n g bố riêng là có thể tham gia khảo hạch đều có hơn năm mươi người trong đó la hoan cũng t h ỉ n h lình xuất hiện vừa mới cười to chính là hắn phát ra lúc này hắn một mặt oán độc c h ầ m c h ầ m vào đường phong kêu lên đường phong ta không nghĩ tới ngươi thực ngu xuẩn như vậy thật đúng là dám đến ngươi ai q u ỳ ta thực không biết làm sao hình dung ngươi tốt có đúng không câu nói này ta đang nghĩ tặng cho ngươi các ngươi thực sự là ngu xuẩn thế mà đem ta dẫn tới cái này lại là các ngươi cả đời này làm ngu xuẩn nhất một sự kiện ước chừng cũng là một chuyện cuối cùng cái gì đường phong ngươi nói cái gì ngươi có phải hay không điên a chỉ bằng một mình ngươi sao ha ha la hoan cười ha hả la hoan ngươi lên lần ngươi chính là bị cái này ra hỏa đánh thành đầu heo la ra bên trong một cái sắc mặt lanh khóc thanh niên mở miệng nói la tuấn ngươi la hoan sầm mặt lại bị người nói như vậy hắn trong lòng giận dữ nhưng là đối người thanh niên này hắn lại không dám nổi giận bởi vì người thanh niên này tại la ra bên trong thực lực xếp hàng thứ hai mạnh hơn hắn một mảng lớn cho nên chỉ có thể đem lửa g i ậ n phát đến đường phong trên người hắn hướng về phía trước bước ra mấy bước hoán độc c h ầ m c h ầ m vào đường phong nói đường phong ta sẽ nhường ngươi hối hận có đúng không đường phong cười một tiếng đột nhiên hắn thân hình đ ố n g nhiên xông về trước ra ngoài một trào chụp vào la hoan cẩn thận la ra bên trong có người kêu lên nhưng đã trải qua trễ la hoan như thế nào cũng không nghĩ đến đường phong thế mà gan to như vậy dám ngay ở la ra nhiều như vậy cao thủ mặt xuất thủ đánh lên hắn cho nên muốn tránh né đã tới không kịp vội vàng bên trong chỉ có thể một quyền hướng về đường phong đánh tới hy vọng có thể ngăn cản một cái hắn nắm đấm cùng đường phong móng nuốt đánh vào cùng một chỗ vô thanh vô tức hắn quyền kinh bị đánh tan đường phong một cái nắm chặt hắn nằm đấm dùng sức một nắm g i ắ c hắn có thể rất cảm giác được rõ ràng xương tay hắn trong nháy mắt sổ đổ hóa thành thịt băm rít lên một tiếng từ trong cổ họng hắn phát ra nhưng là hắn lập tức liền đều không được bởi vì đường phong móng nuốt đã trải qua chế trụ hắn cổ họng la ra những người khác đều sửng sốt đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình cái này sao có thể la hoan dù sao cũng là thông huyền nhất trọng cường giả a hơn nữa thế nhưng là thể chất đặc thù thế mà bị đường phong một chiêu vồ nát bàn tay cầm một cái chế trụ cổ h ọ n cái này thực lực cũng t r ê n h lệch quá lớn a đường phong nhấc lên la hoan ngón tay dùng sức la hoan lập tức liền giống như là một con chó chết mặt nghẹn đ ỏ bừng đầu lưỡi đều vươn lên ra tứ chi nắm bắt loạn loạn đạp ngươi không phải muốn để cho ta hối hận không đường phong c h ầ m c h ầ m vào la hoan cười tủm tỉm nói la hoan dùng sức lên lấy chân một câu cũng nói không nên lời trong mắt đều là khẩn cầu c h i sắc ta cho ngươi biết phàm là nói với ta như vậy mà nói người hiện tại cũng đã chết cho nên ngươi cũng sẽ không liệt bên ngoài đường phong thản nhiên nói la hoan ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi nước mắt theo khỏe mắt hoa lạp lạp lưu lại đường phong dừng tay ta thừa nhận ngươi có mấy phần thực lực nhưng là la hoan thế nhưng là ta la ra đệ tử thiên tài ngươi giết hán ta cam đoan ngươi về sau tại toàn bộ thiên cổ vực đều không có đất dung thân cái kia lạnh lùng thanh niên la quân q u á c to trong mắt lóe ra lang lệ sắc cơ a vậy theo ý ngươi cũng chỉ cho phép các ngươi người la ra giết ta hơn nữa ta còn muốn thúc thủ chịu trói không thể phản kháng phản kháng về sau liền không có đất dung thân đường phong phản hỏi không sai đây chính là sự thật cái thế giới này thực lực quyết định tất cả bất quá ngươi nếu là thúc thủ chịu trói cũng không phải không có chỗ tốt chí ít bằng hưu của ngươi có thể sống xuống tới la quân nói ha ha ha ngươi nói đúng thực lực quyết định tất cả vậy ta hiện tại thực lực so các ngươi mạnh cho nên các ngươi có thể đi chết đường phong cười to nguyên lực đột nhiên bộc phát la h o a n đầu đột nhiên nổ bể ra đến đỏ trắng đồ vật vẩy ra khắp nơi đều là đường phong ngươi tự tìm cái chết la quân giống to tự tìm cái chết là các ngươi đường phong ánh mắt lạnh lẽo kiếm nguyên linh xuất hiện ở trong tay vênh một tiếng hướng về la quân đánh giết đi giết la quân giống to một thân tu vi hoàn toàn bộc phát lại có thông huyền nhị trọng tu vi khó trách tự tin như vậy tràn đầy chương bảy trăm hai mươi chín như bẻ cánh khô điên cuồng tăng lên la quân rất tự tin hắn đã trải qua tu luyện tới thông huyền nhị trọng thần thông càng là tu luyện tới t ă n g cấp hắn tự tin có thể cầm xuống đường phong nhưng là cùng đường phong kiếm nguyên linh tiếp xúc thời điểm là hắn biết bản thân sai hơn nữa sai không hợp thói thường một cỗ lực lượng côn bạo so với hắn còn cường đại lực lượng trong nháy mắt đánh tan hắn công kích oanh tại hắn trên người hắn ho ra đầy máu sau này lùi gấp muốn né qua đường phong tiếp xuống tới công kích nhưng đã trễ một cái đen kịt giống như là đến từ địa ngục ma kiếm trong nháy mắt đâm vào thân thể của hắn sau đó hắn kinh hai cảm giác được thanh kiếm kia phía trên sinh ra một cỗ cường đại đến cực điểm thôn phệ chi lực đem hắn toàn thân khí huyết tinh khí còn có sinh mệnh hết thẻ thôn phệ mắt tối s ầ m lại hắn cái gì cũng không biết lúc này người la ra sững sờ nhìn xem đường phong nhìn xem đường phong chỉ dùng một chiều liền m ộ thông kiếm đâm xuyên la t ế xếp hệ hàng thứ hai la quân, bọn hắn chấn kinh, trong lúc nhất thời thủ. h trẻ tuổi trong trong t quân, đều quên bên bọn động la lúc huyền nhị trọng thật cường đại năng lượng đường phong ánh mắt tỏa sáng kiếm nguyên linh bên trong cồn bạo năng lượng không ngừng tràn vào thân thể của hắn toàn bộ bị đường phong dùng để tăng lên n ụ c thân lúc đầu đường phong cái kia có thể địch nổi tiên thiên linh thể thông huyền nhị trọng n ụ c thân nhanh chóng tăng lên tới có thể địch nổi tiên thiên linh thể thông huyền tam trọng cấp độ Đây lúc đầu đường phong thần thông phủ văn chỉ là vừa mới đột phá đến nhất cấp mà thôi nhưng là hiện tại đã đến cấp một đỉnh phong chẳng mấy chốc sẽ đột phá cấp hai thậm chí ngay cả thần thông p h ủ văn đều có thể thôn p h ệ thực sự là quá kinh khủng vậy ta về sau thần thông p h ủ văn ha không phải có thể nhanh chóng tấn t h ă n g đường phong con mắt sáng tỏ vô cùng đi mau lúc này người la da rốt cục kịp phản ứng nguyên một đám giống như là giống như gặp quỷ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi hướng về sau lao nhanh hiện tại đi một đường phong ánh mắt vô cùng băng lãnh thân hình l o ạ lên giống như là một đạo kiếm quang vượt qua không trung hướng về trong đó một cái cường đại nhất thanh niên đi người thanh niên này một thân khí tức cực kỳ cường đại thình lình đã trải qua đạt tới thông huyền nhị trọng đ ỉ n h phong đường phong suy đoán cái này một cái hẳn là la ra cái gọi là thanh niên xếp hạng đệ nhất cao thủ người thanh niên này nhìn thấy đường phong đuổi theo hồn bay lên trời s ử x u ấ t bú sữa khí lực hướng về phía trước lao nhanh nhưng là vô dụng đường phong tốc độ ở trên hắn mấy hơi thở liền đổi u k ị p ngón tay búng một cái hơn mười đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống hướng về người thanh niên này đánh tới chuyện của tôi chấm vn người thanh niên này gầm thét s ử suất toàn lực đem những kiếm khí này một một k í c h bại nhưng là đường phong đã đến kiếm nguyên linh chém vụt mà xuống lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức đánh tan người này tất cả p h o n g ngự trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa hô hô hô số lớn tinh khí bị kiếm nguyên linh thôn p h ệ một cỗ tinh thuần năng lượng tràn vào đường phong thể nội đường phong sức mạnh thân thể liên tục tăng lên bất quá tu vi vẫn thông huyền nhất trọng đ ỉ n h phong bởi vì còn không có độ kiếp cho nên tăng lên không được đi lên đồng dạng một mai thần thông phủ văn thôn p h ệ tiến đến cùng đường phong bản thân thần thông phủ văn dung hợp h ắ n chúng chỉ đang phát sáng run lên phía dưới h ắ n thần thông thuận lợi tấn thăng đến cấp hai nhanh như vậy ha ha đường phong hưng phấn vô cùng há miệng kêu một tiếng lôi âm c u ộ n cuộn cách đó không xa long đ ằ n g kiếm vô song chờ tứ thập bát châu thanh niên nhìn trợn mắt hốt mồm đơn giản khó mà tin được bản thân con mắt cái này cái này đường phong thế mà cường đại thành dạng này cái này còn là người sao quá mạnh thật sự là quá mạnh chúng ta căn bản không so được nơi xa ngân n g u y ệ t công chúa cũng nhìn c h ấ n kinh không thôi một cái miệng nhỏ t r ư ơ n g tắc hạ một quả trứng gà mà cái khác la da thiên tài nhìn thấy la da liên tục tam đại thiên tài bị đường phong đánh giết hồn đều do tán chỉ biết là bỏ mạng chạy vội tiểu tử giết đường phong vũ một cái tiểu tử tiểu tử hét lớn một tiếng đã sớm nhịn không được hướng về kia chút đệ tử nhà họ la trùng sắt đi tiểu tử tương đương với thông huyền nhất trọng tiên thiên linh thể những phổ thông đó đệ tử nhà họ la căn bản không địch lại nơi xa ngân nguyệt công chúa rốt cục kịp phản ứng cũng hướng về kia chút la da đệ tử đánh tới đường phong hóa thành một đạo kiếm quang hướng về la da còn lại hai cái thông huyền cảnh nhất trọng thiên mới đánh tới cái kia hai cái thiên tài dọa kém chút kẹ ra quần thét lên chạy vội cuối cùng vẫn bị đường phong đuổi kịp một cái một kiếm chặt khiến cho đường phong lực lượng lại tăng lên một chút đáng tiếc còn lại cái kia đã chạy qua xa muốn theo đuổi cũng đuổi không kịp chật dẫn theo kiếm nguyên linh thẳng hướng những thông huyền đó phía dưới đường phong phảng phất hóa thành một tên sát thần tại tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh hơn mười phút về sau ba mươi mấy cỗ tuổi trẻ thi thể vĩnh viễn lưu ở chỗ này mà phàm là bị đường phong đánh giết đều không ngoại lệ hóa thành một cỗ thầy khô đường phong lần này đa tạ ngươi ngân n g u y ệ t công chúa đi tới ôm quyền cảm tạ nhưng là nàng trong lòng lại là kinh đảo hải lãng khó mà bình tĩnh la ra thiên cổ hoàng t r i ề u ba mươi sáu cổ thế ra một trong thế hệ này càng là thiên tài bối xuất nhưng bây giờ lại gặp đến thai họa ngập đầu đời này thiên tài cơ hồ bị giết hết tổn thất vô cùng thảm trọng tương lai la g i a chú định sẽ xuất hiện chống chỗ sẽ bị gia tộc khác siêu việt đây đều là bởi vì la g i a đắc tội một người cái kia chính là đường phong chúng ta đi nhìn xem long đằng bọn hắn đường phong cười một tiếng đối với vừa mới giết chóc không có để ý bất kể là võ đạo thế giới hay là cái khác thế giới kỳ thật cũng là như thế tựa như la quân vừa rồi nói thực lực quyết định tất cả ngươi không có thực lực liền muốn nhận hết khi nhục nhận hết thức hiếp vĩnh viễn n h ấ t không ngẩng đầu lên thậm chí ngay cả chính mình vận mệnh đều khó mà nắm giữ mà có thực lực liền có thể tùy ý khi nhục người khác người khác thậm chí ngay cả phản kháng cũng không thể phản kháng chính là có tội cái này một chút đường phong đã trải qua nhìn thấu cho nên tâm hắn cứng rắn vô cùng đối đại địch thủ không lưu tình chút nào bởi vì hắn biết rõ chỉ có hắn cường đại mạnh lên mới có thể chúa tể chính mình vận mệnh mới có thể bảo vệ bản thân muốn bảo vệ người long đằng bọn hắn chỉ là nguyên linh bị phong bế ngân n g u y ệ t công chúa và đường phong rất dễ dàng liền đem bọn hắn giải khai đường phong lần này n g ư ờ i giết la ra nhiều người như vậy về sau nhất định phải cẩn thận la ra trả thù long đằng sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở không sao binh đến tướng ngăn nước đến đất chặn bọn hắn muốn tới giết là được đường phong cười nói đường phong chúng ta quyết định liên thủ ngươi đây ngân nguyệt công chúa hỏi đường phong ta muốn tiếp tục tiến lên chỉ sợ không thể cùng một chỗ đường phong nói hắn mục tiêu là mười vị trí đầu thậm chí là đệ nhất tự nhiên không thể cùng ngân nguyệt công chúa bọn hắn cùng một chỗ ngân nguyệt công chúa bọn hắn gật gật đầu đường phong thực lực mạnh vượt qua bọn hắn nhận biết chỉ sợ ở nơi này một nhóm người bên trong đều có thể đứng vào năm mươi vị trí đầu bởi vì lần này khảo hạch nghe nói có một bộ phận người là không cần tham gia trực tiếp tiến vào thiên cổ thánh viện bởi vì cái này một nhóm người thực lực quá mạnh căn bản không cần tham gia tham gia cũng không có ý nghĩa hình nhi chúng ta đi thôi đường phong lôi kéo hình nhi mang theo tiểu tử tiếp tục tiến lên ngân nguyệt công chúa bọn hắn nhìn qua đường phong phương hướng rời đi trong lòng đều toát ra một câu có lẽ lần này tứ thập bát châu muốn xuất một cái không được nhân vật a chương bảy trăm ba mươi ma tộc đại quân sau một ngày đường phong bọn hắn lại thâm nhập hơn một trăm dặm đi tới một cái so sánh yên lặng địa phương h u y n h nhi tiểu tử các ngươi giúp ta hộ pháp đường phong nói bởi vì hắn lại muốn độ kiếp độ thông huyền nhị trọng kiếp thất phong ca ca ủng hộ h u y n h nhi gật đầu nói tiếp theo đường phong ngồi xếp bằng bắt đầu độ kiếp một ngày sau đó đường phong thuận lợi độ song kiếp tấn thăng đến thông huyền nhị trọng c h i cảnh tiếp theo tiếp tục tiến lên đến nơi này cao cấp ma tộc càng ngày càng nhiều đường phong chém giết ma tộc hấp thu năng lượng lực lượng tăng lên nhanh chóng lại qua năm ngày đường phong tu vi tăng lên tới thông huyền nhị trọng đ ỉ n h phong nhưng đường phong không có tính toán tiếp tục độ kiếp mà là củng cố cảnh giới trong khoảng thời gian này hắn tăng lên thực sự quá nhanh cần thời gian củng cố ma hinh nhi thì là toàn lực l ĩ n h ngộ thần thông đường phong cũng sẽ đem hắn l ĩ n h ngộ thần thông kinh nghiệm truyền thụ cho hinh nhi nơi này làm sao ma tộc càng ít đường phong hơi nghi hoặc một chút đến nơi này hắn phát hiện nơi này ma tộc càng ngày càng ít chuyện gì xảy ra đường phong nhớ mày giống hắn nhìn thấy một đầu to lớn hổ đầu ma tộc hướng về ma địa chỗ sâu chạy như điên đường phong nhíu mày cái này đã trải qua không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy có ma tộc hướng về ma địa chỗ sâu đi chẳng lẽ ma địa chỗ sâu có cái gì đồ vật đang hấp dẫn những cái này ma tộc đường phong hơi nghi hoặc một chút đi vào nhìn xem cuối cùng đường phong quyết định đi sâu vào nhìn xem mang theo hình nhi một đường tiến lên thực phát hiện trên đường đi ma tộc thưa thất rất nhiều có đôi khi lão nữa ngày mới phát hiện một đầu ma tộc hơn nữa đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp về phần tứ cấp trở lên ma tộc một cái đều không có nhìn thấy cứ như vậy lại tiến lên ba ngày thời gian lúc này đường phong bọn hắn tiến đến nơi này đã qua hai mươi mốt ngày khoảng cách một tháng đã nhanh đến vênh long long đúng lúc này đường phong cảm giác mặt đất hơi hơi rung rung phong ca ca chuyện gì xảy ra hình nhi biến sắc vênh long long tiếng chấn động càng ngày càng vang giống tiểu tử gào thét tựa hồ cảm giác được nguy cơ vênh long long đại địa chấn động lên có chút thạch đầu đều chấn nhảy dựng lên tại sâu trong lòng đất một mảnh vô cùng vô tận ma tộc hướng về bên này vào tới mà ở cái này vô cùng vô tận ma tộc phía trước có mấy trăm cường giả thanh niên tại liều mạng chạy trốn không tốt là ma tộc đại quân đi đường phong kéo một phát hình nhi tay nhỏ đàng không mà lên hướng về bên ngoài chạy vội Oanh long, long lúc này treo phía bên trái hướng cũng vang lên tiếng oanh minh vô số ma tộc tạo thành đại quân ẩn ẩn từ bên ngoài bao vây đồng dạng có hơn trăm người nghĩ đến bên này lao nhanh đường phong nhất chuyển hướng về bên trái bay đi đằng sau hai nhóm người tụ hợp đồng dạng hướng về bên trái cấp tốc bay tới ở phía sau chính là vô cùng vô tận ma tộc đại quân chuyện gì xảy ra có người lớn tiếng hỏi không biết Ma tộc đột nhiên tụ hợp tạo thành đại quân hướng về chúng ta trúng kích có người trả lời tràn đầy bất đắc dĩ không có cái gì có thể nói hiện tại chỉ có đặc mệnh bởi vì đằng sau ma tộc đại quân có rất nhiều cường đại tồn tại khí tức kinh người tương đương với thông huyền tam trọng rất rõ ràng là ngũ cấp ma tộc còn rất nhiều tứ cấp ma tộc về phần tam cấp ma tộc cấp hai ma tộc k i a liền càng nhiều bị nhiều như vậy ma tộc vây quanh bằng bọn hán đ o á n chừng chỉ có một con đường chết một đoàn người hướng về bên trái lao nhanh nhưng đằng sau ma tộc lại càng đuổi càng gần một ngày thời gian liền đi qua đột nhiên phía trước ra một tòa cự vô phách một dạng đại sơn đứng vững ở trước mắt tại trong núi lớn ở giữa lại là vỡ ra xuất hiện một đầu hẻm núi đường phong nhãn tỉnh sáng lên kêu lên chúng ta vào hẻm núi nói xong đi đầu bay vào đi những người khác nhãn tỉnh sáng lên cũng nhìn ra đường phong là có ý gì nhao nhao đi theo bay vào hẻm núi ngăn chặn bọn hắn tiếp theo bay vào hẻm núi nhân tộc thanh niên nhao nhao q u a y người ồ n bạo công kích về phía lấy những ma tộc đó vênh sát đi hẻm núi không đến phía trên t h ậ t tâm miệng hẻm núi chỉ có thể dung nạp hơn một trăm người cho nên ma tộc cũng không thể thành vây kín chi thế dạng này mới có thể có sinh cơ v â n h v â n h đường phong ngăn ở miệng hang chiến kiếm chém ra chính là một đầu ma tộc bị đánh giết trừ phi là ngũ cấp ma tộc chỉ nếu là ngũ cấp ma tộc trở xuống đều không phải đường phong một chiêu địch liền xem như ngũ cấp ma tộc đường phong cũng chính là mấy chiêu mà thôi dù sao cái này ngũ cấp ma tộc chiến lực cũng chỉ nghĩ tương đương với phổ thông thông huyền tam trọng mà thôi đồng thời cũng có cái khác thanh niên cao thủ chặn lấy miệng hàng đánh giết ma tộc đường phong phát hiện có mấy chục người chiến lược đều phi thường cường đại thế mà đều đạt tới thông huyền tam trọng cảnh giới chứ trong truyền thuyết có một nhóm người không cần khảo hạch bên ngoài những người này hẳn là mạnh nhất rất nhanh miệng hang đều chất đầy ma tộc thi thể ma tộc không thể vây kín những cái này ma tộc liền không phải những cái này thanh niên đối thủ vain vain có chút ma tộc muốn đem sơn cốc oanh mở nhưng là ngọn núi lớn này quá lớn chiếm diện tích ngàn dặm trong lúc nhất thời chỗ nào có thể oanh mở giết đại chiến vô cùng kịch liệt chết ở đường phong trên tay ma tộc không biết có mấy trăm con đường phong cảm giác toàn thân năng lượng bạo mãn trong lúc nhất thời đều luyện hóa không được bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi kiếm nguyên linh đổi dùng hắc vân phệ tinh kiếm cái này một chém giết chính là một ngày thời gian miệng hẻm núi đã bị ma tộc thi thể chất đầy chúng ta đổi lấy đến thủ tiếp theo có người lui ra cũng có người bổ sung đường phong cũng lui xuống dưới liên tục chém giết một ngày nhưng hắn cảm giác không thấy mảy may mệt mỏi toàn thân tràn ngập lực lượng phong ca ca ngươi không sao chứ hình nhi đi tới ở nơi này vài trăm người bên trong hình nhi là yếu nhất nơi này vài trăm người từng cái đều mạnh hơn hình nhi bởi vì cái khác thực lực không đủ căn bản đi không đến sâu như vậy cũng là tại bên ngoài khu vực cho nên hình nhi thì không cần tham gia chém giết người khác nhìn thấy đường phong khủng bố như vậy cũng không dám kêu hình nhi tiến lên đường phong vừa mới chiến lược c h ấ n kinh vô số người con mắt những thông huyền đó tam trọng thiên tài nhìn thấy đường phong sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào lúc này một cái dáng người thanh niên cao lớn đi tới cười nói đường phong nhìn ra người thanh niên này chính là trên sân trong đó một cái thông huyền tam trọng cao thủ bởi vì thông huyền tứ trọng trở lên đều không có tham gia lần khảo hạnh này đường phong đường phong liền ôn quyền tại hạ đông phương m ụ c thanh niên cao lớn nói không biết đường huynh đến từ chỗ nào tại hạ bất tài trước kia thế mà chưa nghe nói qua đông phương m ụ c có chút hiếu kỳ nói theo đạo lý như đường phong dạng này thiên tài nên đã sớm nghe tiếng thiên cổ châu nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ta đến từ tứ thập bát châu trong đó một cái tiểu châu mà thôi đường phong cười nói cái gì ngươi đến từ tứ thập bát châu đông phương một kém chút không cắn được đầu lưỡi mình con mắt t r ừ n g lớn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đường phong lại là đến từ tứ thập bát châu lúc đầu hắn còn tưởng rằng đường phong là đến từ một cái nào đó đại thế lực đệ tử thiên tài chỉ là bình thường tương đối là ít nổi danh tất cả hắn chưa nghe nói qua mà thôi lúc nào tứ thập bát châu cũng có dạng này thiên tài đông phương mục trong lòng nghĩ đến chương bảy trăm ba mươi mốt cao đẳng ma tộc đ ư ờ n g huynh ngươi biết đây là có chuyện gì sao đông phương mục mạnh nhìn xuống trong lòng trấn kinh hỏi đường phong lắc đầu nói không biết ta đều không biết làm sao chuyện liền bị ma tộc đại quân vây chặt đông phương mục nhịu nhữ mày trầm ngâm một cái nói theo ta được biết nơi này ma tộc luôn luôn là năm bẻ bảy mảng lần này đột nhiên tập hợp rất kỳ quái đông phương huynh ý là có cấp bậc cao ma tộc đang thao túng đường phong trong lòng hơi động nói có khả năng này nhưng là khả năng không lớn bởi vì nơi này cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện ngũ cấp trở lên ma tộc có lẽ còn có một khả năng khác cái gì khả năng nghe nói ma tộc bên trong huyết mạch phân cao thấp đồng dạng ma tộc cũng là một chút phổ thông huyết mạch số lượng nhiều nhất nhưng là ma tộc bên trong có một chút huyết mạch phi thường cường đại phổ thông huyết mạch nhìn thấy như nhìn thấy v ư ơ n g giả nghe hắn trưởng khống đông phương mục giải thích nói đông phong huynh ý tứ là có một đầu ma tộc bên trong cường đại huyết mạch đang thao túng ma tộc đại quân đường phong giật mình không sai nhưng đây chỉ là ta suy đoán cũng không xác thực nhận đông phương mục nói đông phương huynh nói cho ta biết tin tức này không biết có ý gì đâu đường phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hắn và đối phương chưa từng gặp mặt hắn không tin đối phương sẽ tốt như vậy nói với hắn những tin tức này đường phong sảng khoái vậy ta cũng không được giấu giếm ta là nghĩ nếu như thực sự là cao đẳng ma tộc đến lúc đó có thể cùng đường huynh liên thủ cùng một chỗ săn g i ế t đầu này ma tộc ta tin tưởng có cao đẳng ma tộc ma tinh cái kia lần luyện tập này liền có thể nắm vững thắng lợi đông phương mục nói đường phong tâm lý cười nguyên lai đối phương là nhìn chúng hắn chiến lược đến lúc đó nếu như chỉ có một khỏa, nên phân phối như thế nào đường phong hỏi tự nhiên là ai săn giết được về ai đông phương mục nói t ố t vậy liền một lời đã định đường phong nói gặp đường phong đáp ứng đông phương mục nhãn t ỉ n h sáng lên lại cùng đường phong trò chuyện một hồi liền đi tới một bên đi nghỉ hẻm núi bên ngoài ma tộc không ngừng công kích đất rung núi c h u y ể n đúng á m một mỗi một nhóm ma ma người ngày, lại đường phong bọn hắn trên.、Cứ、như bốn ngày, mỗi một nhóm người đều thay phiên lần, chết ở đường phong trong tay ma tộc, đều không biết có bao nhiêu. Đường phong trong tinh, cũng càng ngày càng nhiều. Giống. giết kia lại đổi đi hai biết qua thay tay bao tay hết chết thể tộc, vậy, đều đều đ Cứ có ở lúc này ma tộc đại quân bên ngoài vang lên một tiếng kinh thiên giống to ở nơi nào lại có một đạo thân ảnh nhân loại hình thái thân hình cũng không phải nếu như hắn ma tộc một dạng không phải đầu trâu chính là đầu ngựa cái kia rõ ràng là đầu người cái kia đạo thân ảnh toàn thân quấn quanh lấy hắc sắc ma khí phi thường yêu dị đ ư ờ n g huynh thực sự là cao đẳng huyết mạch ma tộc đông phương mục đi tới đường phong bên người nhỏ giọng nói đường phong gật gật đầu hắn cũng suy đoán như vậy lúc này hẻm núi bên ngoài ma tộc đại quân nghe thấy tiếng giống to về sau thế mà giống như là thủy triều thối lui cái này bốn ngày ma tộc tử thương thảm trọng rốt cục vẫn là thối lui ha ha ha ma tộc thối lui có thanh niên cười to tiếp tục như thế xuống dưới cho dù có hẻm núi ngăn cản bọn hắn cũng phải hao hết nguyên lực chết ở chỗ này hiện tại ma tộc thối lui rốt cục nhặt về một cái mạng v a n h long long trong n g á y mắt ma tộc đều lui xong đi chúng ta đi mau có chút thanh niên giống to sợ ma tộc sẽ trở về dường như liều mạng hướng về ma đ ị a bên ngoài phương hướng bay đi nhưng cũng có một chút thanh niên không hề động trong mắt lóe ra q u a n mang những cái này thanh niên ước chừng có hơn ba mươi tu vi đều rất mạnh kém cỏi nhất cũng là thông huyền nhị trọng đ ỉ n h phong bọn hắn ý nghĩ giống như đông vương mục để mắt tới cái kia cao đẳng huyết mạch ma tộc nghỉ ngơi một hồi có người vô thanh vô tức ra hẻm núi hướng về ma tộc thối lui phương hướng đi thấy có người khởi hành cái k h á c cũng ngồi không yên cùng xuống dưới đường huynh nói thế nào đông phương mục đi tới cái kia chúng ta cũng đi nhìn xem đường phong cười một tiếng lôi kéo hinh nhi đàng không mà lên đông phương mục cùng lên ma tộc thối lui phương hướng chính là ma địa chỗ sâu một nhóm hơn ba mươi người phân tán hắn ra hướng về chỗ sâu đi bọn hắn thả ra thân hình tốc độ thật nhanh ngắn ngủi hai canh giờ liền phi hành mười vạn dặm lộ trình rốt cục nghe được phía trước có tiếng giống to chuyển đến một khối bình nguyên rộng lớn vô cùng tại bên trên bình nguyên đều là lít nha lít nhít ma tộc tại ở giữa vùng bình nguyên có một tòa đài cao trên đài cao có một cái nhân loại đồng dạng thân hình toàn thân c u ố n quanh ma khí tại nói lớn tiếng cái gì bất quá cái kia ngôn ngữ không có người nghe hiểu hẳn là ma tộc ngôn ngữ đường phong bọn hắn hơn ba mươi người tiềm phục tại bình nguyên bốn phía nhìn xem nơi đó cái kia cao đẳng huyết mạch ma tộc giảng một trận nhưng cấp thấp đó ma tộc liền cùng một chỗ giống to một trận hoàn toàn không biết là có ý gì đúng lúc này đột nhiên có một cái tuổi trẻ thân ảnh đàng không mà lên nghĩ đến ở giữa vùng bình nguyên cấp tốc bay đi thế mà liền trực tiếp động thủ những cái này thanh niên tu vi cao thâm lại là thể chất đặc thủ căn bản không sợ đồng dạng ngũ cấp ma tộc nhân loại tự tìm cái chết có ma tộc giống to phóng tới người thanh niên kia người thanh niên kia toàn lực bộc phát có thông huyền tam trọng tu vi vô cùng c ư ờ n g đại chỉ là mấy chiêu mà thôi liền đem một đầu ngũ cấp ma tộc chém giết nhưng là có càng nhiều ma tộc nhào tới h ắ n giết cái khác thanh niên cùng một chỗ xuất thủ ba mươi cái cao thủ cùng một chỗ phá vây đi vào những cái này ma tộc chuyện đột nhiên xảy ra căn bản không ngăn trở kịp nữa rất nhanh đã có người phá vây đến chỗ sâu tới gần cái kia cao đẳng ma tộc tự tìm cái chết cái kia cao đẳng ma tộc miệng phun tiếng l ư ờ i đàng không mà lên một quyền đánh phía trong đó một cái thanh niên đụng người thanh niên kia trực tiếp bị h o à n h hướng về sau ném đi trong miệng máu tươi c u ồ n phún thật mạnh đường phong thần sắc khẽ động hắn không có lựa chọn xuất thủ mà là tại một bên trước quan sát cái kia cao đẳng ma tộc đẳng cấp cũng hẳn là ngũ cấp ma tộc nhưng là chiến l ự c vô cùng cường đại thế mà so tiên thiên linh thể còn mạnh hơn Vụ. cao đẳng ma tộc một quyền kích thương người thanh niên kia vọt thẳng đi qua lần thứ hai đấm ra một q u y ề n vê anh người thanh niên kia cùng hắn đối một chiều lần thứ hai bị đánh phun máu phẹ phè cứu ta người thanh niên kia giống to lộ ra vẻ sợ hãi nhưng là không có một cái nào tiến lên a người thanh niên kia gào thét buộc phát toàn lực liều chết tới phía ngoài pha vây nhưng là vô dụng bị cao đẳng ma tộc ngăn lại mấy chiêu về sau một cánh tay đều bị đập nát a hắn không cam l ò n g điên cuồng thét dài tự bạo ngụy chân khí mặc dù nổ bị thương cái kêu ma tộc nhưng tự thân cũng bị cao đẳng ma tộc một quyền đoành s á t một cái cường đại cường giả thanh niên cứ như vậy bị đánh g i ế t g i ế t cao đẳng ma tộc giống to lại g i ế t hướng một cái khác thanh niên người thanh niên kia kinh hãi vọn người nhanh chóng thối lui kêu lên chúng ta liên thủ bằng không thì đều không phải đối thủ của h ắ n t h t liên thủ lúc này có người hướng thanh biết rõ người thanh niên này nói không sai không được liên thủ nói thực không phải cái này cao đẳng ma tộc đối thủ chương bảy trăm ba mươi hai lực á p q u ầ n hùng vù vù nguyên một đám thanh niên đều hướng về kia chỉ cao đẳng ma tộc phong đi cái k h á c cấp thấp ma tộc mặc dù kiệt lực ngăn cản nhưng là tác dụng không lớn vê anh vê anh tương đạo tương đạo lưu quang đánh phía đầu kia cao đẳng ma tộc tiếng oanh minh không ngừng mặc dù cái kia cao cấp ma tộc thực lực cường đại nhưng là ngăn cản không nổi nhiều như vậy thiên tài vây công lập tức bị đánh thổ huyết trở ra từ s á c máu tươi tại trên bầu trời bay là tả giống cái kia ma tộc mắt thấy không địch lại hét lớn một tiếng hướng về nơi xa chạy vội cái khác ma tộc l i ề u mạng hướng về những người khác phóng đi a có thanh niên kêu thảm có mấy cái thông huyền nhị trọng thiên tài lâm vào t r ù n g điệp vây khốn rốt cục không địch lại bị đánh g i ế t ở đây nhưng là cái khác thông huyền tam trọng thiên tài nhao nhao xông ra trùng đ â y hướng về cái kia cao đẳng mà tộc phóng đi hình nhi theo ta đi đường phong ngăn đón hình nhi không có đ ổ i theo mà là hướng về kia mấy cái bị đánh g i ế t nhân tộc thiên tài phóng đi hắn nhớ đối phương thần thông p h ủ văn đây cái này đối đường phong mà nói thế nhưng là phi thường chân quý những cái này thanh niên liều mạng như vậy đơn giản cũng là vì cái kia thần thông phủ văn ban thưởng mà thôi thân hình c h ấ p động đường phong xuất hiện ở một cái nhân tộc thanh niên bên người kiếm nguyên linh đâm xuống bành trướng tinh khí năng lượng tràn vào đến đường phong trong thân thể cuối cùng một mai thần thông phủ văn cũng tràn vào đến đường phong thân thể đường phong ngón tay tại tỏa sáng thần thông phủ văn không ngừng lớn mạnh t ố t đường phong thân hình loại lên lại xuất hiện ở một người khác bên người như thường toàn bộ hấp thu cuối cùng một cái thông huyền tam trọng thiên tài ba cái thông huyền nhị trọng thiên tài toàn bộ bị đường phong thôn vệ hắn ngón tay tỏa sáng thần thông p h ủ văn thành công tấn thăng đạt tới tam cấp thần thông cấp độ đi qua trong khoảng thời gian này đánh g i ế t ma tộc h á n tu vi đã sớm đạt tới thông huyền nhị trọng đ ỉ n h phong nhưng tăng lên to lớn nhất hay là nhục thân kiếm nguyên linh cùng mãng hoang long tượng quyết phối hợp nhất định chính là tuyệt phối đường phong sức mạnh thân thể đã trải qua đạt tới một cái mười điểm đáng sợ cấp độ hấp thu xong mấy người này tộc về sau đường phong mang theo hình nhi hướng về kia chút thanh niên đuổi theo sau một canh giờ hắn liền nghe được phía trước vang lên tiếng giống to hai mười cái cường giả thanh niên tại hôn chiến trên mặt đất thì là nằm mấy cái cường giả thanh niên thi thể họ lưu giao ra cao đẳng ma tinh giao ra bằng không thì người chết định từng tiếng tiếng giống phát ra cái cuối cùng thanh niên kêu thảm một tiếng bị mấy cái trường kiếm và chiến đao xuyên thủng chết thảm tại chỗ một khối tử sắc ma tinh bay ra hơn hai mươi người thanh niên phóng đi điên cuồng tranh đoạt ở trong đó đường phong nhìn thấy đông phương một thân ảnh đường phong giật mình đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra đoán chừng cái kia cao đẳng ma tộc đã bị đám người liên thủ đánh giết mà hiện tại lại là tại tranh đoạt cao đẳng ma tinh vê anh vê anh đại chiến không ngừng oanh minh không ngừng đám người một đường đại chiến hướng về nơi xa đi không đến bao lâu liền biến mất không còn t â m tích cái này há không phải tiện nghi ta đường phong tiến lên đem những cái kia chiến tử thanh niên một thân tinh khí thần thông p h ù văn toàn bộ thôn p h ệ bất quá những cái này thanh niên tu vi vẫn quá thấp mặc dù là thông huyền tam trọng tu vi nhưng là thần thông đại đa số tại tam c ấ p hoặc l à t ứ cấp mà đường phong hiện tại thần thông cũng là tam cấp tăng lên hiệu quả liền muốn chậm rất nhiều hấp thu xong về sau thần thông đều còn không có đến tam cấp đ ỉ n h phong tiếp theo đường phong truy xuống dưới rất nhanh có nhìn thấy phía trước hôn chiến đột nhiên h ư u một đạo tử sắc quan mang hướng về đường phong bay tới đường phong vô ý thức một chảo lại là một khối tử sắc ma tinh không nghĩ tới khối kia ma tinh bị đám người kình khí khuấy động thế mà hướng về đường phong bay tới tiểu tử giao ra ma tinh bằng không thì chết một cái đỏ phát xanh năm một mặt sát cơ hướng về đường phong vọt tới cường đại công kích về phía lấy đường phong đánh tới chết là ngươi đường phong khỏe miệng lộ ra một k i a cười lạnh thân thể cơ bắp khẽ động đột nhiên đấm ra một quyển v o a anh một đạo cường đại khó mà hình dung quyền kình trực tiếp đánh phía đỏ phát xanh năm lấy tôi khô lạc hủ khí thế đánh tan đỏ phát xanh năm tất cả công kích phòng ngự sau đó đánh vào bộ ngực hắn trên、Đụng. máu tươi xương cốt thịt nát v ẩ y ra bộ ngực hắn bị đánh ra một cái trước sau trong suốt lô lớn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể một quyền đánh giết một cái thông huyền tam trọng thiên tài cái khác thanh niên đều là xứng sở trong mắt lóe lên c h ấ n kinh c h i sắc giết chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem hắn đánh giết có người giống to đúng liên thủ người này quá mạnh đã trải qua phá hư cân bằng g i ế t lập tức khoảng chừng năm cái thanh niên lách mình mà ra bộc phát mạnh nhất chiến lược muốn đem đường phong nhất cử đánh g i ế t nếu các ngươi tự tìm cái chết cái kia đều hóa thành ta chất dinh dưỡng a đường phong trong mắt sát cơ đại thịnh lại là đấm ra một q u y ề n một quyền này so sánh với một quyền còn kinh khủng hơn gấp đôi một quyền lướt qua không gian đều nát vô số không gian mảnh vỡ ngưng tập hợp một chỗ như không gian phong bạo đồng dạng hướng về kia năm cái thanh niên đánh tới a không tốt không thể địch mau lui lại có người giống to nhưng là đã trễ tại trong tiếng kêu thảm bị đường phong quyền kình đánh chúng chết t h ẳ n g tại chỗ một quyền đánh giết năm cái tuyệt thế thiên tài nhường trên sân lập tức yên tĩnh xuống tới còn lại hai mươi cái thanh niên bao quát đông phương mục ở bên trong đều miệng mở rộng ánh mắt lộ ra kinh khủng cực kỳ biểu lộ ma tinh ngay tại trên tay của ta các ngươi ai mớn cứ tới c ầ m đường phong nhàn nhạt thanh âm truyền ra nhưng là không ai dám xuất thủ ma tinh chính là cường giả đồ vật vậy mà đường huynh ngươi lực gáp quần hùng chiến lược vô song cái kia ma tinh tự nhiên về ngươi đông phương mục trước tiên mở miệng hắn tuyệt đối cũng không nghĩ đến đường phong thế mà cường đại đến loại này cấp độ hắn căn bản không dám cùng đường phong tranh đoạt đúng vậy a vậy liền về đường huynh a những người khác cũng nguyên một đám phát biểu ý kiến cái kia các ngươi có thể đi đường phong nói những cái kia thanh niên mặc dù có chút không cam tâm nhưng vẫn là nguyên một đám phi thân rời đi không giành được đệ nhất bọn hắn chỉ có thể đi đoạt đệ nhị đệ tam thứ tự chờ những người kia sau khi đi đường phong đem mới vừa rồi bị hắn đánh giết sáu cái thanh niên toàn bộ thôn p h ệ nhường hắn thần thông tăng lên tới tam cấp đ ỉ n h phong mà hắn sức mạnh thân thể ước chừng là tiên thiên linh thể thông huyền ngũ trọng đ ỉ n h phong cho nên vừa mới có thể một quyền đánh giết năm cái cường giả thanh niên bất quá nhục thân đến cái này cấp độ đánh giết những cái này thông huyền nhị trọng tam trọng tăng lên cũng rất chậm. bất quá đường phong đã trải qua rất hài lòng mang theo hình nhi hướng về đến lúc phương hướng bay đi hiện tại hắn trên người ma t ì n h đã trải qua rất nhiều không chỉ có chính hắn đánh giết những ma tộc đó còn có những cái kia chiến tử thanh niên không gian giới chỉ cũng ở đây trên người tăng thêm một cái cao đẳng ma tinh hán điểm tích lũy nên không có cái gì lo lắng cùng h ì n h nhi cùng một chỗ phi hành hết tốc lực rất nhanh liền đến bên ngoài khu vực ra ma địa nhìn thấy thiên hoang thánh viện ba cái chân vũ cảnh cừng giả trừ cái đó ra đã có rất nhiều thanh niên chờ đợi ở đây những cái này thanh niên đại đa số là tu vi không cao lắm lúc này khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có một ngày thời gian chương bảy trăm ba mươi ba kiểm kê số lượng người ở đây cũng càng ngày càng nhiều đến ngày cuối cùng những cái kia nhất đ ỉ n h tiêm thiên tài mới lục tiếp theo đi ra bởi vì cái kia vài ngày mới đều suy nghĩ nhiều săn g i ế t một chút ma tộc tranh thủ tiến vào mười vị trí đầu t ố t thời gian đã đến hiện tại trở về thiên cổ thánh viện lại kiểm kê ma tinh số lượng một cái chân vũ cảnh cường giả nói sau đó một cái chân vũ cảnh cường giả mở ra không gian con đường đi đầu tiến vào không gian con đường những người khác nhào nhào cùng lên đường phong cùng hinh nhi tiến vào không gian con đường thiên địa nhất chuyển phía dưới trở về đến trước đó tòa kia treo phủ sơn trên đỉnh sau khi trở về phát hiện phía dưới quảng trường bốn phía đã trải qua tụ tập đầy người hôm nay là kiểm kê thu hoạch cũng là tuyên bố khảo hạch kết quả thời điểm tự nhiên có rất nhiều người tới quan sát đường phong bọn hắn chuyện tống ra về sau cũng hướng về quảng trường rơi xuống tốt các ngươi xếp thành hàng nguyên một đám đến xuất ra các ngươi ma t ì n h ta tới kiểm kê số lượng trên quảng trường có thiên cổ thánh viện cao thủ hét lớn đường phong đám người liền xếp thành hàng d à i chờ đợi kiểm kê đoạn long một trăm ba mươi phần không h ợ p cách thiên cổ thánh viện người bắt đầu kiểm kê mỗi kiểm kê một lần đều sẽ lớn tiếng báo ra điểm tích lũy số lượng c người có cứu. hợp hay không nghiên n g thanh niên kia than thở rời đi nơi này để đọc c h u y ệ n lưu sang một trăm tám mươi hai phần không h ợ p cách đào thải phụ trách kiểm kê ma tinh khảo hạch nhân viên vô tình đọc lên kết quả lại một cái không h ợ p cách lần khảo hạch này chỉ cần hai trăm điểm tích lũy thoạt nhìn đối với đường phong mà nói phi thường dễ dàng chỉ cần đánh giết một đầu ngũ cấp ma tộc thì có năm trăm điểm tích lũy hai đầu tứ cấp ma tộc liền có thể thông qua đó là hắn chiến lược quá mạnh nguyên nhân đồng dạng thiên tài đại bộ phận cũng là không có đạt tới thông huyền cảnh thậm chí đại bộ phận đều không phải tiên thiên linh thể tất cả nghĩ muốn đạt đến hai trăm p h ầ n không có dễ dàng như vậy phải biết một đầu cấp hai ma tộc tương đương với tiên thiên linh thể linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong cũng chỉ có năm phần mà thôi thông huyền cảnh phía dưới lại có bao nhiêu người có thể đánh g i ế t kiểm kê nguyên một đám tiếp tục có thành công cũng có đào thải tổng mà nói đào thải càng nhiều chu thiên hạo tám nghìn sáu trăm phân hét lớn một tiếng báo ra một cái kinh người điểm số trời ạ thế mà đạt tới hơn tám nghìn phân khủng bố như vậy cái này chu thiên hạo thế nhưng là ba mươi sáu cổ thế gia bên trong thiên tài nghe nói một tiếng tu vi đã trải qua đạt tới thông huyền nhị trọng tiên h thiên linh thể thông huyền nhị trọng đã trải qua có thể cùng ngũ cấp ma tộc một trận chiến thậm chí có thể đánh giết được hơn tám nghìn phân cũng đã nói đi đúng vậy à cái này chính là thiên tài đạt tới thông huyền cảnh chính là một đạo khảm chiến lược sẽ trên phạm vi lớn tăng lên bốn phía nguyên một đám xem náo nhiệt người đang nghị luận long đẳng năm trăm năm mươi sáu phân hợp cách đột nhiên báo danh đường phong quen thuộc danh tự là long đẳng hắn đã trải qua hợp cách đường phong cũng cao hứng dùn cho hắn kiếm vô s o n g sáu trăm tám mươi phân hợp cách ngân nguyệt 3 6 3 g m b t phân hợp cách liên tục báo danh đường phong quen thuộc danh tự cuối cùng tứ thập bát châu ba mươi năm người trừ bỏ hinh nhi cùng hắn ba mươi ba người có m ộ ư ơ i năm người hợp cách cái thành tích này cũng xem là tốt đường phong thở dài trước đó ra ma đ ị a thời điểm có chân vũ cảnh cường giả giám sát mà hồi đến nơi này thời điểm tức thì bị giám sát gắt gao bằng không thì nói hắn ngược lại là thế nhưng là phân một chút ma tinh cho tứ thập bát châu người như thế toàn bộ thông qua cũng không phải việc khó bất quá đường phong cũng không phải thánh nhân nếu không có giúp đỡ cái kia coi như kiểm kê tại tiếp tục nguyên một đám vòng đi qua đông phương một ba mươi sáu nghìn phân đột nhiên kiểm kê nhân viên báo ra một con số khủng bố bốn phía vô số người hít vào lương khí thế mà đạt tới hơn ba mươi nghìn phân khủng bố cấp độ mất quá đường phong ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc giống cuối cùng tranh đoạt cái kia cao đẳng ma tinh cái kia hai mươi người từng cái đều tham dự ma tộc đại quân vây chặt từng cái cũng là thông huyền tam trọng thiên tài đánh giết ma tộc không biết bao nhiêu số lượng này cũng là có thể lý giải dù sao một đầu tứ cấp ma tộc chính là một trăm điểm tích lũy một trăm đầu chính là một vạn điểm tích lũy phượng thành giác ba năm sáu trăm linh dương phi hùng 2-8-9-0-0 tiếp theo kiểm kê nhân viên báo ra liên tiếp con số kinh người từng cái đều ở hai vạn trở lên thậm chí rất nhiều cũng là ba vạn trở lên nhiều nhất một cái đạt tới 5 5 m m ư nghìn khủng bố cấp độ trấn kinh rất nhiều người đều chết lặng nguyên một đám vòng đi qua rất nhanh liền đến phiên hình nhi hình nhi đi thôi đường phong nói ân hình nhi gật gật đầu cầm một cái không gian giới chỉ tiến lên diễm hình 2.100. kiểm kê nhân viên nói đường phong cũng không có cho hình nhi quá nhiều ma t ì n h dù sao hình nhi tu vi bảy ở nơi nào quá nói nhiều ngược lại sẽ gây nên người khác chú ý chỉ cần có thể thông qua khảo hạch là được hình nhi qua đi chính là đường phong trong đám người vẫn là cái kia phượng hoàng bảo thanh niên cùng cái kia thất tinh bảo thanh niên ngươi nói cái này đường phong có thể có bao nhiêu điểm tích lui đâu thất tinh bảo thanh niên hỏi không biết lúc trước nhìn hắn chiến lược tuyệt đối đạt tới thông huyền nhị trọng một vạn trở lên hẳn là không có vấn đề phượng hoàng b à o thanh niên gật gật đầu ha ha cuối cùng chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi đối thủ của chúng ta có thể không phải những người này thất tinh bảo thanh niên cười nói trên quảng trường đường phong đầu tiên xuất ra một k h ỏ a tử sắc ma tinh giao cho kiểm kê nhân viên một k h ỏ a ma tinh liên một k h ỏ a kiểm kê nhân viên khinh thường nhìn một chút đường p h ò n g sau đó tiếp nhận đi nhưng vừa tiếp xúc với đi qua lập tức liền trợn tròn con mắt tiếp theo ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc nói đây là đây là cao đẳng ma tinh có thể phân phối đến kiểm kê ma tinh tự nhiên đối với ma tinh đẳng cấp chất lượng đều rất người am hiểu nhìn kỹ lập tức liền nhìn ra khối này ma tinh bất p h ẳ m g mảnh này sơ cấp ma địa không phải không có cao đẳng ma tộc sao làm sao sẽ có cao đẳng ma tinh kiểm kê nhân viên giật mình nói ta cũng không biết nhưng là quả thật có một đầu cao đẳng ma tộc rất nhiều người đều thấy đường phong nói lần này cũng chưa hề nói cao đẳng ma tinh giá trị bao nhiêu phần ngươi chờ một chút ta xin chỉ thị một cái t r ư ở n g lão kiểm kê nhân viên nói sau đó cầm ma tinh đi xin phép chân vũ cảnh cường giả chân vũ cảnh cường giả sau khi thấy cũng hơi kinh ngạc túi đầu thương lượng một cái chu vi xem người cũng có chút hiếu kỳ không biết lại lộng cái gì mê hoặc rất nhanh kiểm kê nhân viên liền cầm ma tinh trở về nói đi qua mấy vị trưởng lao thương nghị một khối này cao đẳng ma tinh giá trị hai vạn điểm tích lũy hai vạn điểm tích lũy đường phong lông mày khẽ động ngẫu nhiên liền nghĩ minh bạch đoán chừng chân vũ cảnh cường giả không chỉ có cân nhắc đến cao đẳng ma tộc thực lực cường đại hơn nữa cao đẳng ma tộc có thể điều khiển cái khác ma tộc đánh g i ế t độ khó lớn tăng tất cả mới cho cao như vậy điểm số ngươi còn có cái khác ma tinh sao kiểm kê nhân viên hỏi có a đường phong cầm lấy một cái không gian giới chỉ, tâm niệm vừa động liền có đống lớn đống lớn ma tinh xuất hiện ở giữa sân chất đống giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng cái này nhiều như vậy kiểm kê nhân viên giật nảy cả mình sắc mặt nghiêm túc dò xét một cái đường phong cái này đệ tử đoan chừng là một cái khó gặp thiên tài a hắn trong lòng nghĩ như vậy sắc mặt thay đổi lộ ra tiếu dung nói vị sư đ ệ này ngươi chờ một chút ta kiểm kê một cái chương 734, lại gặp diệp vô đạo lập tức kiểm kê nhân viên bắt đầu kiểm kê lên theo kiểm kê nhân viên kiểm kê cái này kiểm kê nhân viên sắc mặt càng ngày càng đặc sắc ngay từ đầu là kinh ngạc sau đó là c h ấ n kinh tại cuối cùng đã là ngón tay phát run mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi 233600 phân, đ ư ờ n g p h o n g 233600 phân kiểm kê nhân viên rõ ràng sau khi gọi xong hít sâu một hơi s o n g dùng run rẩy lớn tiếng tiếng tuyên bố ra hắn một tuyên bố toàn trường đột nhiên yên tĩnh xuống tới là trong n g á y mắt toàn trường thay đổi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phần lớn người đều sửng sốt qua mấy hơi thở là được một trận kinh người tiếng động lớn tiếng ồn ào bao nhiêu là bao nhiêu ta làm sao nghe được hơn hai mươi vạn có phải hay không ta nghe sai không không ngươi không nghe lầm ta cũng nghe được hơn hai mươi vạn là hai trăm ba mươi ba nghìn sáu trăm phân trời cái này đây cũng quá khủng bố cái này đường phong đến cùng là thần thánh phương nào a không thể tưởng tượng nổi trong sân rộng ngay cả đông phương m ụ c này một ít thông huyền tam trọng trước đó nhìn qua đường phong xuất thủ người cũng là một mặt trấn kinh bọn hắn mặc dù suy đoán đường phong tuyệt đối sẽ không ít nhưng là không nghĩ tới sẽ đạt tới cái này con số kinh người ngay cả đường phong bản thân tất cả giật mình hắn cũng không nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy quảng trường trên không mấy cái chân vũ cảnh cường giả cũng đưa ánh mắt nhìn về phía đường phong trong mắt cũng hơi kinh ngạc rất rõ ràng đường phong biểu hiện vượt quá bọn hắn ngoài dự liệu xem ra người này chính là lần khảo hạch này to lớn nhất h ác mã trong đó một cái chân vũ cảnh cường giả nói thông huyền tam trọng trở xuống có được như thế cường đại chiến l ự c không biết hắn là cái gì thể chất không biết có thể hay không cùng tám người kia chống lại đâu một cái khác chân vũ cảnh cường giả nói các ngươi nhìn thấy những thông huyền tam trọng đó thiên tài sao bọn hắn nhìn đường phong ánh mắt rất là kính sợ cùng k i ê n kỵ hiển nhiên tại sơ cấp ma đ ị a bên trong lẫn nhau hẳn là giao thủ qua hoặc là thấy qua đường phong xuất thủ có thể khiến cho những ngày này mới kiêng kỵ như vậy đường phong kẻ này cho dù so ra kém tám người kia cũng không kém nhiều cái cuối cùng chân vũ cảnh cường giả nói ánh mắt lộ ra chờ mong con mang ha ha đời này người trẻ tuổi thực sự là kinh người a trong lịch sử khó gặp a đại thịnh thời điểm cũng là đại kiếp thời điểm tương lai thế gian đem đại biến a mấy cái chân vũ cảnh cường giả đang cảm thán trong đám người có hai người hương phấn kém chút nhảy dựng lên là đường phong thực sự là đường phong tiểu tử này tiến bộ cũng quá nhanh đi cái này còn là người sao đội ngũ thật dài đằng sau một cái to mọng vô cùng mập mạp kêu lên người này lại là nhâm thiên chủ y mà ở nhâm thiên chủ y bên cạnh một bộ áo trắng anh tuấn vô cùng không phải d i ệ p lân lại có thể là ai bọn hắn cũng tham dự lần khảo hạch này chỉ là trước đó có trên vạn người t h a m g i a một mảnh đen kịt đường phong bọn hắn lẫn nhau đều không có trông thấy đối phương thẳng đến trước đó hình n h i rõ ràng sau khi gọi xong bọn hắn mới nhìn đến đường phong bọn hắn lúc này nghe được đường phong thế mà thu hoạch được lớn như vậy số lượng tự nhiên chấn kinh mà hưng phấn đường phong chạy tới chúng ta phía trước ca diệp lân thở dài bất quá trong mắt cũng lớn là hưng phấn vì là đường phong cao hứng đường phong thu hoạch được cao như vậy điểm số tiến vào thiên cổ thánh viện là ván đã đóng thuyền sự tình thậm chí trực tiếp tiến nhập nội viện cũng là có khả năng rất lớn cứ như vậy lục dục gia tộc cũng không dám tìm đoạn tình nhai p h i ề n p h ứ c diệp lân tự nhiên cao hứng đường phong uy vũ đường phong uy vũ nhâm thiên c h ủ ý vây tay kêu to lên đường phong theo tiếng đi lại lập tức đại hỉ mập m ạ c diệp lân đường phong p h t tay chào hỏi nhưng là trong đám người có một người đang khiếp sợ đồng thời trong mắt tràn ngập một cỗ nồng đậm vẻ oán hận vẻ không căm lòng người này lại là diệp vô đạo không có khả năng không có khả năng đường phong làm sao có thể thu hoạch được khủng bố như vậy điểm số không có khả năng diệp vô đạo trên mặt cơ bắp đang v ặ n mẹo khó coi cực kỳ trước đó hắn nghe được hình nhi thu hoạch được hơn hai p h ầ n đã trải qua rất khiếp sợ đằng sau đường phong điểm số kém chút không có đem hắn hủ chết không không khả năng nhất định là gian lận đúng nhất định là gian lận diệp vô đạo đơn giản khó mà tiếp nhận hình nhi thu hoạch được hơn hai ngàn p h ầ n tiến vào thiên cổ thánh viện vậy hắn muốn tước đoạt hình nhi đoạn tình thể chất sẽ rất khó mà đường phong thu hoạch được khủng bố như vậy điểm số nhất định sẽ nhận thiên cổ thánh viện coi trọng vậy hắn liền càng thêm không có hy vọng nghĩ đến nơi này diệp vô đạo cũng nhịn không được nữa têu to lên gian lận ta báo cáo cái này đường phong cùng diệp hinh hai người nhất định là gian lận không phải chân thực thành tích vù vù diệp vô đạo thanh âm lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt thậm chí ngay cả mấy cái chân vũ cảnh cường giả đều đưa ánh mắt nhìn về phía h ắ n bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy diệp vô đạo trong lòng cũng là máy động nhưng nghĩ đến đường phong thu hoạch được nhiều như vậy điểm số muốn bị thiên cổ thánh viện coi trọng h ắ n trong lòng chính là hung ác n g ư ơ i nói đường phong gian lận có chứng cớ không một cái chân vũ cảnh cường giả nhìn về phía diệp vô đạo trạng lấy lá gan diệp vô đạo nhanh chân đi ra ôm quyền nói tiền bối ta cùng với cái này đường phong diệp hình nhận biết bằng vào ta đối bọn hắn biết căn bản không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy diệp vô đạo hình nhi trong mắt toát ra l ã n h quang đáng giận diệp vô đạo mẹ ngươi ở nơi nào thả cái gì cầu thí n h â m thiên chủ Ý trực tiếp chửi ầm lên yên lặng một cái chân vũ cảnh cường giả vừa quát toàn trường yên tĩnh xuống tới n h â m thiên chủ Ý cũng không dám làm cản t h ế vậy diệp vô đạo l á gan càng lớn lực lượng càng đầy lớn tiếng nói tiền bối chư vị võ đạo bằng hữu cái này đường phong cùng diệp h i n h tuyệt đối là gian lận bởi vì bọn hắn liền thông huyền cảnh đều không có bước vào lại làm sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy đặc biệt là đường phong quả thực là phát rộ thế mà thu hoạch được hơn hai mươi vạn điểm tích lũy một cái thông huyền cảnh đều không có đạt tới người thế mà thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy làm sao có thể đem chúng ta cũng làm thành đồ ngốc đem chư vị tiền bối cũng làm thành đồ ngốc sao lời vừa nói ra trên sân mấy cái chân vũ cảnh cao thủ ánh mắt đều là lạnh lẽo không phải nhằm vào đường phong mà là diệp vô đạo lấy bọn hắn tu vi làm sao sẽ nhìn không ra đường phong tu vi rõ ràng ngay tại thông huyền phía trên nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không nói gì nghĩ nhìn xem đường phong làm sao ưng biến bọn hắn nhìn ra nhưng là những người khác thật là không biết lập tức đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đường phong cùng diệp hình cái này đồ không k i ế p nhâm thiên chủ y cùng diệp lần cũng có chút cấp bách sợ đường phong cùng diệp hình thực không có đột phá đến thông huyền cảnh diệp hình đường phong các ngươi có bản sự liền triển lộ tu vi nhường mọi người nhìn xem nhìn xem các ngươi tu vi đến cùng thế nào có thể hay không được nhiều tích phân như vậy diệp vô đạo lớn tiếng nói không sai triển lộ ra xem một chút đi cái khác cũng có người kêu lên thật sự là bởi vì đường phong hai mươi hơn ba vạn điểm tích lũy quá mức kinh người chương bảy trăm ba mươi lăm trận to ngươi mắt chó d i ệ p hinh từ ngươi bắt đầu ta cũng phải nhìn xem thời gian ngắn như vậy các ngươi làm sao đột phá đến thông huyền cảnh diệp vô đạo đầu tiên nhìn chăm chú về phía diệp h i n h trong mắt lóe ra nóng bỏng q u a n mang diệp h i n h đoạn tinh thể hắn nhất định phải được h i n h nhi sắc mặt có chút biến ảo h i n h nhi ngươi liền biểu hiện ra cho hắn xem một chút đi đường phong mỉm cười ánh mắt có chút băng lãnh tuất phong ca ca h i n h nhi gật gật đầu sau đó một thân tu vi buộc phát ra linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong thực sự là linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong chỉ là linh biến cảnh mà thôi thế mà được hơn hai ngàn phân điều đó không có khả năng đúng vậy a cái kia xem như vậy đường phong hơn hai mươi vạn phân cũng hẳn là giả mặc dù không biết bọn hắn dùng phương thức gì gian lận nhưng là không có đạt tới thông huyền cảnh có thể có được nhiều như vậy điểm tích lũy cái này là không thể nào không sai cái kia nhất định là gian lận cha nhất định phải nghiêm cha bằng không thì dùng cái gì phục chúng còn tốt có người bạo lộ ra bằng không thì chúng ta nhiều đoan uổng nghe được bốn phía tiếng nghị luận diệp vô đạo đơn giản tâm hoa nộ phóng trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung hắn không thể không khai tâm a âm thầm bội phục mình đảm lược cùng mưu trí kể từ đó không chỉ có thể ứng phó đường phong còn có thể vì là thiên ngữ cổ thánh viện lập xuống đại công thu hoạch được thiên ngữ cổ thánh viện cao tầng chú ý tương lai đơn giản tiền đồ như gầm a hắn kèm chút cười ra tiếng vô cùng đắc ý cái ngốc bức này nhưng trong đám người lại có một bộ phận giống như là nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem diệp vô đạo cái kia chính là đông phương mục này một ít gặp qua đường phong xuất thủ người bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy đường phong xuất thủ há có thể là giả chỉ là đường phong không có lên tiếng bọn hắn cũng sẽ không nói gì nhiều đường phong các ngươi thật lớn mật thế mà gian lận l ừ a gạt thiên cổ thánh viện tiền bối quả thực là nên giết tội đáng chết vặt lận theo ta thấy vị này diệp hinh cô nương cũng là bị ngươi bức bách mới gian lận à. diệp vô đạo một mặt đắc ý nhìn đường phong trong mắt hắn đường phong là chết chắc nhưng là diệp hinh có thể không xảy ra chuyện gì hắn còn cần đoạn tình thể đây tốt nhất đem mọi thứ đều giao cho đường phong ai nói ta gian lận có ai nhìn thấy liền nghe ngươi ở chỗ này suy đoán đường phong trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng nhìn về phía diệp vô đạo đường phong ngươi còn dám rào biện ngươi coi mấy vị chân vũ cảnh tiền bối dễ lừa gạt như vậy sao ta hỏi ngươi ngươi rõ ràng không có đạt tới thông huyền cảnh làm sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy ngươi không phải gian lận là cái gì diệp vô đạo lớn tiếng nói ai nói ta không có đạt tới thông huyền cảnh đường phong thản nhiên nói ngươi nói ngươi đạt tới thông huyền cảnh không có khả năng có bản sự n g ư ơ i thi triển đi ra nhìn xem diệp vô đạo nói hắn căn bản không tin tưởng đường phong đột phá đến thông huyền cảnh bởi vì nửa năm trước kia hắn bị đường phong đánh trọng thường lúc kia đường phong tu vi vẫn còn linh biến bắt trọng đ ỉ n h phong ngắn ngủi thời gian nửa năm đánh chết hắn cũng không tin đường phong c n g có thể đột phá đến thông huyền cảnh linh biến bắt trọng khoảng cách thông huyền cảnh có quá nhiều cửa ải muốn đi người bình thường mấy chục năm trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm cả một đời đều đi không hết đường phong có thể ở ngắn ngủi nửa năm đi đến trừ phi đường phong đứng phía sau một cái cự vô phách một dạng thế lực toàn lực bồi dưỡng chỉ dựa vào một cái đoạn tình ai làm sao có thể đã ngươi muốn nhìn vậy ta liền để ngươi xem đủ đường phong nhàn nhạt thanh âm vang lên vừa dứt tiếng trên người đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức cỗ này khí tức mạnh vô cùng kinh khủng diệp vô đạo trong khoảng thời gian này đi qua lục dục gia tộc toàn lực bồi dưỡng tiến bộ thần tốc không chỉ có lúc trước bị đường phong đánh trọng thương khỏi hẳn hơn nữa còn lãnh ngộ thần thông đặt tới thông huyền nhất trọng ngũ cấp thượng đẳng thế lực thực lực không phải nói một chút mà thôi nhưng dù vậy hắn vẫn cảm giác đường phong khí tức giống như là một tòa núi lớn ép tại hắn trên người hắn sát mặt đại biến thân thể đại trấn kém chút quỷ xuống dưới khuôn mặt trắng bạch làm sao có thể ngươi như thế khả năng mạnh như vậy không không khả năng diệp vô đạo ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc thông huyền nhị trọng đ ỉ n h phong chung quanh những người khác cũng lập tức nhìn ra đường phong tu vi thông huyền nhị trọng đ ỉ n h phong ngươi như thế khả năng đạt tới cao như vậy tu vi không có khả năng diệp vô đạo kêu to cuối cùng trong mắt ngoan sắc lóe lên t ê u lên ngươi cho dù đạt tới thông huyền nhị trọng đ ỉ n h phong cũng không khả năng được hai trăm mấy chục ngàn điểm tích lũy ngươi nhất định là gian lận đúng ngươi chính là gian lận diệp vô đạo còn không hết hy vọng muốn cắn ở đường phong gian lận điểm này không ngại có đúng không đã ngươi hoài nghi ta thực lực vậy ta liền để ngươi xem rõ ràng đường phong bước ra một bước gấp bốn lần kiếp thần kính bộc phát v o n g một cố càng thêm cường đại lực lượng ẩm vang mà ra đặt ở diệp vô đạo trên người giặc diệp vô đạo trên người vang lên giặc c âm thanh xương cốt đều kém chút đoạn sắc mặt trắng bạch thân hình c ò n xuống kém một chút liền quỳ xuống trận to n g ư ờ i mắt chó đường phong quát lạnh trên người khí tức lần thứ hai tăng vọt gấp năm lần kiếp thần kính lần này diệp vô đạo rốt cuộc ngăn cản không nổi đ ụ n g một tiếng trực tiếp quỳ xuống dưới trong miệng phun ra một ngụm màu tươi nhưng cái này còn không có xong đường phong trên người lần thứ hai buộc phát ra cảng cường đại lực lượng vê anh lần này diệp vô đạo liền quỷ đều quỷ không được trực tiếp nằm dạp trên mặt đất giống như là một cái chó chết ngụm lớn phun ra máu tươi tường tia tường tia bốn phía truyền đến từng tiếng hít vào lương khí thanh âm sững sờ nhìn xem đường phong trong mắt kinh hãi vừa mới đối đường phong hoài nghi trong nháy mắt tan thành mây khói người t h ằ n g ngu này lại dám hoài nghi đường hình tại sơ cấp ma địa ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đường huynh đại t r i ể n thần uy chiến lược mạnh chúng ta xa xa không kịp ngươi lại dám ở đây khoa tay múa chân phải bị tội gì đông phương mục nhảy ra một mặt lanh ý nhìn xem diệp vô đạo đường phong thiên phú như vậy hắn lúc này tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội cùng đường phong tạo mối quan hệ không sai chúng ta đều tận mắt thấy đường huynh đại chiến thần võ cái thế vô địch là ta khó được đội phục người một cái khác thông huyền tam trọng thiên tài cũng nhảy ra nói tiếp theo một cái khác cái thông huyền tam trọng thiên tài cũng đứng ra nhao n h a u làm chứng chứng minh tự xem đến đường phong vô địch chiến lược hơn hai mươi vạn điểm tích lũy phi thường bình thường có nhiều như vậy thế gian nghe tiếng thiên tài cường giả làm chứng đường phong hơn hai mươi vạn điểm tích lũy đã trải qua không có bất kỳ cái gì hoài nghi a những cái này ra hỏa vì cái gì không còn sớm đi ra nói a diệp vô đạo trong lòng giống to những cái này ra hỏa nếu như sớm đi ra nói vậy hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại đứng ra vậy hắn đơn giản không có xoay người chỗ trống diệp vô đạo ngươi nói ta lừa gạt chư vị tiền bối ta xem cái này lừa gạt người rõ ràng là ngươi tùy ý nói xấu cái khác khảo h à n h người làm các vị tiền bối tốt như vậy lừa gạt sao t ô i đang chết v ộ t lần hiện tại ta liền thay chư vị tiền bối giải quyết ngươi đường phong ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh nhanh chân hướng về diệp vô đạo nhảy qua đi đường phong ngươi nghĩ đến làm gì không không ngươi đừng làm loạn ta là lục dục gia tộc truyền nhân ngươi đừng làm loạn ngươi giết ta lục dục gia tộc người sẽ không bỏ qua cho ngươi diệp vô đạo kinh khủng têu to chương bảy trăm ba mươi sáu hạng nhất có đúng không đường phong không nhúc nhích chút nào nhanh chân hướng về phía trước hướng về diệp vô đạo đi một cái hô hấp liền đến diệp vô đạo trước người diệp vô đạo điên cùng giấy rùa miễn cưỡng tại đường phong dưới khí tức đứng dậy muốn phản kháng nhưng bị đường phong vung tay lên hắn toàn bộ công kích sụp đổ một chút tác dụng đều không có t i ê n bối các vị t i ê n bối ta thế nhưng là thiên cổ thánh viện thí sinh a đường phong muốn giết ta hoàn toàn không đem thiên cổ thánh viện để vào mắt ta diệp vô đạo trong lòng sợ muốn chết toàn thân đều đang run r u ẩ y kém chút thật s ự kinh khủng đem ánh mắt nhìn về phía mấy vị chân vũ cảnh cường giả nhưng xem xét phía dưới hắn trong lòng càng thêm băng lãnh bởi vì mấy vị chân vũ cảnh cường giả đều là một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn À, không m u ố n à, đường phong không m u ố n à, ta sai ta về sau cũng không dám lại ta về sau cũng không dám lại đánh diệp h ì n h cô nương chú ý ta cầu ngươi ta cầu ngươi buông tha ta một đầu mạng nhỏ đi ta đây đầu mạng nhỏ không đáng tiền diệp vô đạo kêu to nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống kêu cái kia t h n g a giống như hắn chết tổ tông mười tám đời đồng dạng đường phong ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ nguyên lai、like、cái này diệp vô đạo cứ như vậy mặt hàng ngươi ứng phó chúng ta thời điểm nhưng có cân nhắc thủ hạ lưu tình đường phong cười lạnh không không đừng có giết ta trước kia là ta bị ma quỷ ám ảnh là ta sai thực sự là ta sai đường phong ta thể ta về sau cũng không dám lại không muốn không muốn a nhìn xem đường phong lạnh lùng ánh mắt diệp vô đạo toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại một cỗ hôi thối lan chặn ra hắn giữa hai chân trực tiếp một mảnh ầm ớ c thực thật xưa kinh khủng bốn phía người nhìn xem diệp vô đạo này tấm n ứ ớ c hạnh cũng là một mặt xem thường người như vậy thực sự là một chút cốt khí đều không có hưởng là võ đạo bên trong người ta đường phong cũng sẽ không lưu cho người khác cơ hội đường phong cười lạnh một tiếng trực tiếp đấm ra một q u y ề n diệp vô đạo một tiếng hét thảm trực tiếp bị đường phong một q u y ề n đ o à n h sát tốt dết tốt nhân thiên chủ ý cùng diệp lân đồng thời kêu to lên là dết tốt người như vậy thực sự là võ đạo bại hoại những người khác cũng đi theo kêu lên đem thi thể xử lý một cái kiểm kê tiếp tục một cái chân vũ cảnh cường giả lạnh lùng mở miệng bất quá nhìn về phía đường phong thời điểm lại lộ ra vẻ hơn thưởng đường phong thực lực thiên phú cùng quyết đoán tính cách đều rất cùng bọn h ắ n khẩu vị võ đạo bên trong người chính là muốn dạng này trước sợ hổ sau sợ lang thành không đại sự tiếp theo kiểm kê tiếp tục đằng sau đến phiên nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân nhường đường phong khá là n g o ạ i ý muốn là nhâm thiên chủ ý thế mà thu hoạch được hơn hai n g h n điểm tích lũy mà diệp lân cũng có hơn năm trăm đều hợp cách trở thành thiên cổ thánh viện một thành viên đường phong ngươi có thể thực sự là lợi hại a mới thời gian ngắn như vậy ngươi thế mà liền cường đại đến cái này cấp độ nhâm thiên chủ y đi đến đường phong bên người hung hăng cho hắn đến một quyền ngươi cũng không sai a mập mạc ngươi đột phá thông huyền cảnh đường phong hỏi đúng vậy a mới vừa đột phá không lâu còn không phải dựa vào trong gia tộc l a o tổ tông toàn lực bồi dưỡng mới đột phá nhâm thiên chủ y gật gật đầu nói đường phong âm thầm sợ hãi thán phục có đại thế lực chỗ dựa chính là tốt nửa năm trước nhâm thiên chủ y rời đi đoạn tình nhai thời điểm cũng là linh biến bắt trọng tu vi tại hắn gia tộc toàn lực bồi dưỡng dưới thế mà thời gian nửa năm cũng vượt qua đến thông huyền c h i cảnh thật sự là kinh người diệp lân lại phải kém một chút bởi vì diệp lân phụ mẫu nhất mạch ngưu phản lục dục gia tộc bọn hắn mạch này đương nhiên không có lớn như vậy tài nguyên đi bồi dưỡng diệp lân mặc dù dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể nhường diệp lân vừa mới ngộ ra thần thông còn không có có thể đột phá đến thông huyền cảnh đám người tùy ý cho chuyện chờ đợi kiểm kê kết thúc sau mấy tiếng toàn trường người ma tinh toàn bộ kiểm kê hoàn tất đường phong không hề nghi ngờ lấy 233.600 điểm tích lũy thu hoạch được h ạ n g nhất t ố t hiện tại ban phát ban thưởng một đến mười tên tiến lên một cái chân vũ cảnh mạnh là tuyên bố đường phong chờ mười hạng đầu t i ê n tài tiến lên đường phong nhìn thấy đông phương một cũng là trong đó một trong đường phong ngươi là h ạ n g nhất cái này ba cái thần thông phủ văn v ề ngươi trong đó một cái chân vũ cảnh cường giả vung tay lên trong tay xuất hiện ba khối thủy tinh thủy tinh bên trong phong ấn một mai lập lòe tỏa sáng thần thông phủ văn một cỗ kỳ dị huyền ảo khí tức lan tràn ra đây chính là thông huyền cường giả tối đỉnh tấn thăng chân vũ cảnh sau chút bỏ thần thông p h ủ văn sao đường phong có chút hiếu kỳ nhìn xem đường phong cầm cất ký a cái kia chân vũ cảnh cường giả mỉm cười nói tạ ơn tiền bối đường phong tiếp nhận sau đó dùng một cái hộp ngọc sắp xếp gọn thu vào trong không gian giới chỉ chung quanh vô số cặp mắt hâm mộ nhìn xem đường phong đây chính là có thể khiến cho thần thông trực tiếp tấn cấp thần thông p h ủ văn a giá trị không thể đánh giá ngay cả rất nhiều đại thế lực bên trong đều không bỏ ra nổi mấy cái tiếp theo cho chín người khác ban phát ban thưởng tốt mười hạng đầu ban thưởng đã trải qua ban phát hoàn tất các ngươi đời này thiên tài bối xuất thực sự là ta thiên h ữ n cổ vực võ đạo may mắn lần này có một bộ phận người đem trực tiếp tiến vào nội môn bên trong những người này theo thứ tự là đường phong lưu kiện đông phương mục cái kia chân vũ cảnh cường giả tiếp tục tuyên bố các ngươi hai mươi hai người cùng mặt khác hai mươi người hết thể bốn mươi hai người đem trực tiếp tiến nhập nội viện t ố t tiếp xuống tới các ngươi cùng chúng ta tới đi đến thiên cổ thánh viện vì là các ngươi an bài s ứ sở lệnh bài thân phận trở tuyên bố xong mấy cái chân vũ cảnh cường giả hướng về phía trên huyền không sơn phong bay đi đường phong chờ hợp cách người nhao nhao cùng lên một lúc sau liền biến mất ở quảng trường này trên lưu lại một mặt hâm mộ vô số người đi theo ba cái chân vũ cảnh cường giả một đường bay đến cái này một mảnh vực tối thiểu có mấy trăm tòa huyền không s â n phong tại treo p h ủ sơn phong phía dưới còn có từng tòa liên miên bất tuyệt s â n phong như trong thần thoại thiên cung đồng dạng bao la hùng vĩ vô cùng bay qua mười nhiều s â n phong ba cái chân vũ cảnh cường giả mang theo đường phong đám người rơi vào một tòa non xanh nước biết huyền không sơn trên đỉnh ở chỗ này đã sớm có rất nhiều thiên cổ thánh viện học viên chờ đợi lúc này nguyên một đám đến đây hướng mấy vị chân vũ cảnh cường giả hành lễ các ngươi giúp bọn hắn an bài chỗ ở ban phát thân phận ngọc bài a ba cái chân vũ cảnh cường giả lưu lại mấy câu nói sau đó thân hình lóe lên liền biến mất không còn t â m tích t ố t t a báo danh danh tự các ngươi tiến lên giúp các ngươi an bài trụ sở một cái mập mạp hán tử trung niên lớn tiếng kêu lên cái thứ nhất đường phong mập mạp trung niên đại hán c á i thứ nhất liền có một chút đường phong đường phong tiến lên đi đến ha ha nguyên lai ngươi chính là đường phong à, thực sự là nhân trung t r í lòng anh hùng xuất thiếu niên à. vợ nhìn thấy đường phong tiến lên mập mạp đại hán liền lộ ra tiếu dung thậm chí có nịnh b ỡ chi sắc dù sao giống đường phong dạng này thiên tài tương lai thành tựu i không thể đoán trước hắn đương nhiên muốn nịnh b ỡ tiền bối khách khí đường phong liền ôm quyền nói ha ha đường phong cái này là ngươi thân phận ngọc bài ngươi cầm chỉ cần linh thức quét qua liền có thể nhìn thấy bên trong tin tức mập mạp trung niên đại hán cười nói đưa cho đường phong một khối ngọc bài đường phong tiếp nhận ngọc bài linh thức hướng bên trong quét qua lập tức một chút tin tức liền xuất hiện ở đường phong trước mắt chương bảy trăm ba mươi bảy cống hiến điện đường phong linh thức quét qua thân phận ngọc bài trên liền xuất hiện một chút tin tức đường phong vân châu người hai mươi tuổi thiên cổ thánh viện nội viện đệ tử học viện điểm công hiến 233.600. t h â n phận ngọc bài bên trong ghi lại tin tức phi thường ngắn gọn nhưng là biết rõ đường phong ngươi là nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử chỗ ở là có khác nhau ngươi có một tòa độc lập tiểu viện hơn nữa còn có thể mang năm người cùng ngươi ở cùng nhau mập mạp trung niên đại hán lại nói còn có thể dẫn người ở cùng nhau đường phong nhãn tình sáng lên dạng này vừa vặn lập tức hắn và h ì n h nhi nhâm thiên chủ y diệp lân ba người nói một cái ba người cũng là gật đầu đồng ý sau đó đường phong đem ba người danh tự báo cáo mập mạp hán tử trung niên béo trung niên đăng ký một cái nói đường phong đi thôi ta dẫn ngươi đi ngươi chỗ ở vậy làm phiền đường phong liền ô m quyền sau đó h ì n h nhi nhâm thiên chủ y diệp lân ba người cũng đăng ký một cái nhận lấy thân phận bài sau đó cùng đường phong cùng một chỗ đi theo béo trung niên hướng về mặt khác sơn phong bay đi bay vọt mấy ngọn núi về sau đi tới một tòa hình dạng có điểm giống sư tử treo phủ sơn phong đường phong ngươi chỗ ở thì ở tòa này thần sư phong bên trên nơi này thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc cho dù tại toàn bộ thiên cổ thánh viện cũng là tiếng t â m lừng l ấ y béo trung niên cười nói sau đó bay về phía thần sư phong một lúc sau đám người đi tới một tòa tiểu viện trước mặt tòa này tiểu viện chiếm diện tích rộng lớn tụ kiến xa hoa mà không mất đi trăng nhã lại thiên địa nguyên khí phi thường nồng đậm vượt qua đường phong dĩ vãng dạo qua bất luận cái gì địa phương đường phong liền là ngươi chỗ ở các ngươi hảo hảo quen thuộc một cái ta liền cáo từ trước béo trung niên liền ôm quyền sau đó rời đi bốn người đẩy cửa tiến vào tiểu viện phát hiện bên trong phi thường rộng lớn giả sơn nước chảy đình đại l ầ u các cái gì cần có đều có trong sân có một mặt hồ nhỏ hồ nước thanh tịnh thấy đáy có cá bơi ở trong nước bơi lội hết thẻ có mười mấy con cá bơi đường phong phát hiện cái này mười mấy con cá bơi thế mà đều có ngưng đan cảnh tu vi cái này khiến bốn người phi thường giật mình vẹn vẹn chỉ là một tòa trong sân nuôi mười mấy con cá mà thôi thì có ngưng đan cảnh tu vi m ẫ u chốt là đây vẫn chỉ là một cái tân tiến nội viện học viên chô ở mà thôi đường phong càng là cười khổ không thôi hắn nghĩ tới đông huyền tông cái này mười mấy con cá nếu là đặt ở đông huyền tông cái kia cũng là trưởng lão cấp bậc thực sự là không thể so sánh a bốn người tiếp lấy hướng bên trong đi tại tiểu viện đằng sau còn phát hiện một mảnh dược điển bên trong đủ loại dược thảo xanh un tươi tốt mùi thuốc sông và múi đường phong quét qua liền phát hiện những dược thảo này rất nhiều cấp bậc cũng rất cao cũng là bên ngoài khó gặp linh dược cái tổ cái này thiên cổ thánh viện chính là thiên cổ thánh viện a so với ta trong nhà tốt quá nhiều dạng này hoàn cảnh đặt ở ta trong nhà cái kia cũng là trưởng lão cấp bậc cao thủ mới có thể ở nhân thiên c h ủ y đông nhìn tây nhìn một mặt tán thưởng bất quá hinh nhi cùng dịp l â n lại không nói gì hai người trong mắt lấp lóe có chút xấu hổ không biết nói cái gì cho phải đường phong cười một tiếng minh bạch hai người cảm thụ diệp lân ngươi tại sao không nói chuyện đường phong cười hỏi đây còn phải nói cái này tiểu bạch kiểm ta xem hắn là nhìn thấy hình nhi không có ý tứ dù sao nhiều năm như vậy nhà bọn hắn cũng không có kết thúc phải có trách nhiệm nhân thiên chủ ý b i ể u ngôi nói diệp lân biệt hương mặt nửa ngày mới nhìn hướng hình nhi nói hình nhi ngươi đoạn tình thiên công được không hình nhi cũng có chút phức tạp nhìn xem diệp lân nói t ố t ngươi ngươi thực sự là ta đại ca đó là đương nhiên khẳng định sai không được ngươi không chỉ có có được đoạn tình chi thể hơn nữa còn có ta diệp ra tổ truyền ngọc bài thiên hạ không có trùng hợp như vậy sự tình diệp lân vội vàng nói sau đó lấy ra một khối ngọc bài phía trên khắc lấy một cái diệp chữ hình nhi nhìn xem cũng xuất ra một khối ngọc bài cùng diệp lân giống nhau như đúc hình nhi nên không có sai lúc trước cha và mẹ ôm ngươi trở về ngươi trên người chính là mang theo khối ngọc bài này đường phong cười nói hình nhi có thể tìm tới người nhà mình đường phong phi thường khai tâm ân hình nhi gật gật đầu có chút phức tạp nhìn xem d i ệ p lân nhưng hay là không có gọi lại ca chỉ là nhỏ giọng nói cái kia cái kia bọn hắn có khỏe không mấy người đều minh bạch hình nhi trong miệng bọn hắn hẳn là chỉ diệp lân phụ mẫu con tốt bọn hắn rất tốt chỉ cần cái này sao nhiều năm một cái rất nhớ thương ngươi mẫu thân thường xuyên nhắc tới ngươi có khi sẽ không khỏi lưu lại nước mắt đến lần trước ta trở về nói về ngươi sự tình bọn hắn lao lương khẩu không biết có bao nhiêu khai tâm cho nên dưới cơn nóng giận liền mưu phản lục dục gia tộc nếu như không phải vừa mới mưu phản lục dục gia tộc muốn cùng lục dục gia chủ đối kháng sự tình quá nhiều đi không được bọn hắn đã sớm đi đoạn t ì n h nhai tìm ngươi diệp lân nói ta ta hình nhi ta nữa ngày cũng không nói ra bất quá đó có thể thấy được trong mắt nàng cũng có một chút trở mong có một chút khát vọng dù sao đó là nàng cha mẹ ruột hình nhi có rảnh thời điểm ta cùng ngươi đi nhìn xem bọn hắn a đường phong mỉm cười nói ân hình nhi gật gật đầu nhỏ giọng đáp một tiếng tiếp xuống tới bốn người một người tìm một căn phòng ở lại t o a này tiểu viện gian phòng tối thiểu có mười mấy cái rộng lớn r ấ t tiếp xuống tới mấy ngày vô cùng bình tĩnh không có cái gì sự t ì n h mấy người toàn lực tu luyện bây giờ hình nhi cần l ĩ n h nộ g thần thông mà diệp lân tại củng cố tu vi vì là độ thông huyền kiếp mà cố gắng ba ngày sau đường phong bắt đầu độ lần thứ ba thông huyền kiếp một ngày d ư ỡ i về sau hắn thuận lợi vượt qua thông huyền kiếp đạt tới thông huyền tam trọng thuận lợi đạt tới thông huyền tam trọng về sau đường phong ra thần sư phong hướng về cái k h á c sơn phong đi hắn muốn đi thiên cổ thánh viện cống hiến điện mục tiêu chính là thần thông p h ụ văn hắn trước đó liền nghe nói qua thiên cổ thánh viện cống hiến điện chỉ cần có điểm cống hiến cái gì đều được hối đoái liền xem như thần thông p h ụ văn đều có thể hối đoái chỉ là cần điểm cống hiến rất nhiều mà thôi nghe nói một mai thần thông p h ụ văn cần khủng bố năm mươi nghìn điểm tích lũy mới có thể hối đoái đường phong có hơn hai mươi vạn điểm tích lũy dự định hối đoái bốn cái thần thông phụ văn tăng thêm trước đó ban t h ư ở n g thì có bảy viên hắn ngược lại không phải vì cho mình dùng mà là chờ hình nhi l ĩ n h nộ g thần thông về sau cho hình nhi sử dụng hắn có phệ kiếm nguyên linh có thể thôn phệ người khác thần thông phụ văn căn bản không cần dùng thần thông phụ văn mà nhâm tiên c h ủ ý cùng d i ệ p l â n nguyên linh bên trong cũng là dung hợp hốn độn nguyên là hợp khí, độ thiên ô n huyền g k ế p n không phải là cổ á i Hinh Nhi,、nguyên、Linh kiếp, đối nói, hiểm kiếp mới hiểm Thiên gì Nguyên không có dung nguyên thông tương nguy tăng thông đẳng dạng vấn cấp, luyện hốn độn huyền muốn nên cần tăng lên thần thông đẳng cấp. Dạng này đề. độ độ Chỉ có có chút, cho có chút. c khí, thể một một mà bảo thánh viện cống hiến điện phi thường khổng lồ kỳ thật chính là một ngọn núi là một cả ngọn núi chính là cống hiến điện một tọa như cung điện đồng dạng sân phong trên ngọn núi có một mặt to lớn vô cùng vách đá trên vách đá dựng đứng viết ba chữ lớn cống hiến điện cống hiến điện bên trong người đến người đi phi thường náo nhiệt có đến lấy điểm cống hiến hối đoái bảo vật cũng có cầm bảo vật hối đoái điểm cống hiến đường phong rơi vào một tòa trên quảng trường sau đó đi vào một tòa đại môn t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám học viên cũ đại môn về sau là một cái đại sảnh tối thiểu có vài trăm người tại bên trong đại đa số cũng là hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi thanh niên nguyên một đám khí tức hùng hậu khí tức cường đại cơ hồ cũng là thông huyền cảnh trở l ê n tồn tại những cái này cơ hồ cũng là thiên cổ thánh viện trước mấy đợt học viên thiên cổ thánh viện có quy định ba mươi hai tuổi trở xuống cũng là thiên cổ thánh viện học viên nhưng một khi đầy ba mươi hai tuổi liền không thể ở lại thiên cổ thánh viện cống hiến điện bên trong thanh niên nhìn thấy đường phong như thế tuổi trẻ đều quăng tới ánh mắt tò mò nhao nhao suy đoán đường phong hẳn là lần này học viên mới bởi vì học viên cũ cũng là năm năm trước tiến vào cơ hồ không có như thế tuổi trẻ đường phong không để ý đến người khác ánh mắt khác thường thẳng đi tới trước một cái quải xin hỏi có cái gì cần không trên quải là một cái tóc trắng bạc phơ láo giả ta nghĩ lấy điểm cống hiến hối đoái đồ vật đường phong nói a hối đoái cái gì lao giả nói ta nghĩ hối đoái thần thông phù văn không biết muốn bao nhiêu điểm c ô n g hiến đường phong nói cái gì ngươi muốn hối đoái thần thông phù văn lao giả tóc tráng bị kinh ngạc không khỏi thốt ra cái gì cái này mới tới lại để cho hối đoái thần thông phù văn xem ra hắn ở nơi này một nhóm được người mới bên trong phân lượng cũng không nhỏ a cái này một nhóm người mới hết thể có bốn mươi hai người tiến nhập nội viện trong đó hai mươi người là trực tiếp tiến vào thánh viện thế nhưng là hoa giá thật lớn bồi dưỡng mà đổi thành bên ngoài hai mươi hai người là khảo hạch tiến vào không biết cái này một vị là cái kia hai mươi hai vị trong đó vị nào phu cận học viên khác lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía đường p h ò n g nghị luận âm ý có thể vừa tiến vào liền lấy điểm cống hiến hối đoái thần thông phù văn tại người mới bên trong đều không có mấy cái bọn hắn tự nhiên chú ý khu khu lão giả tóc trắng cũng biết mình kích động ho khan mấy tiếng nói thần thông p h ụ văn thế nhưng là cần năm mươi điểm cống hiến một mai quả là thế đường phong âm thầm liễu lưỡi một cái điểm cống hiến thế nhưng là tương đương với một trăm vạn nguyên thạch a cái kia năm mươi điểm cống hiến cái kia nguyên thạch quả thực là khủng bố thế mà chỉ có thể hối đoái một mai thần thông p h ụ văn ngẫm lại đường phong thân phận ngọc bài đưa cho láo giả tóc trắng nói tiền bối ta muốn hối đoái bốn cái bốn cái lão giả tóc trắng mắt sáng lên lộ ra chấn kinh c h i sắc bất quá lần này không có thốt ra tiếp theo quan sát lên đường phong thân phận ngọc bài xem xét phía dưới bừng tỉnh đại ngộ trên mặt lộ ra tiếu dung nói nguyên lai ngươi là lần này người mới chạng nguyên đường phong a khó trách khó trách ngươi chờ một lát một cái ta vì ngươi chuẩn bị thần thông phụ v ă n lão giả tóc trắng cười nói sau đó đi vào một cái phòng một hồi hắn cầm một cái hộp ngọc đi tới đưa cho đường phong nói trong này chính là bốn cái thần thông phụ văn ngươi xem một cái đường phong gật đầu tiếp nhận mở ra xem liền nhìn thấy bốn cái thủy tinh một dạng đồ vật chứa ở trong hộp ngọc giữa thủy tinh chính là thần thông phụ văn đường phong đại hỷ thu hồi hộp ngọc đường phong ngươi thân phận ngọc bài bên trong điểm cống hiến đã trải qua trụt chính ngươi nhìn một cái lao giả tóc trắng đem thân phận ngọc bài giao cho đường phong đường phong tiếp nhận linh thức quét qua quả nhiên phát hiện thân phận trong ngọc bài biểu hiện điểm công hiến đã trải qua chỉ còn lại ba mươi ba nghìn sáu trăm đa tạ tiền bối đường phong thu hồi thân phận ngọc bài liền ô n quyền sau đó liền ra đại điện đàng không mà lên hướng thần sư phong bay đi nhưng làn nửa đường lại bị người cản đường một cái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi thanh niên sắc mặt t i ê u căng hoàn khoanh tay đứng ở hư không ngăn khuất đường phong trước mặt người chính là đường phong thanh niên nói không sai ngươi tìm ta đường phong hỏi lại ngươi vừa mới hối đoái thần thông phủ văn a còn có ngươi trước đó nên thu hoạch được ba cái thần thông phủ văn ban thường a đều lấy ra đi mang lấy ra ngươi có thể lăn thanh niên một mặt kêu căng nói trong mắt lõe lên cực nóng q u a n mang ngươi xác định ngươi muốn đánh cướp ta đường phong bĩu môi nói làm sao ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói đùa thanh niên nói chỉ sợ ngươi không có cái này bản sự đường phong thản nhiên nói đường phong gặp quá nhiều thể chất đặc thù người thanh niên này căn bản không phải là cái gì thể chất đặc thù nhiều lắm thì hậu thiên chi thể ha ha ha đường phong ta biết ngươi là thể chất đặc thù nhưng ngươi tu vi tối đa cũng liền thông huyền tam trọng mà thôi đ ừ n g tưởng rằng thu hoạch được một cái khảo hạch đệ nhất sẽ có cái đó không dạy nổi ta sẽ cho ngươi biết tu vi mới là căn bản Và anh, thanh niên vận chuyển tu vi một cỗ cường đại khí tức buộc phát ra thông huyền lục trọng người thanh niên này lại có thông huyền lục trọng tu vi khó trách không đem đường phong để vào mắt bình thường đến giảng có thể đột phá đến thông huyền cảnh tại linh biến cảnh cơ hồ cũng là kim tuyến nguyên linh tử tuyến nguyên linh nói nguyên linh qua yếu đuối căn bản không vượt qua được thông huyền kiếp lại ở thông huyền kiếp dưới hồi phi ế ê n d i ệ t muốn trở thành cường giả chân chính kim tuyến nguyên linh là cơ sở mà thông huyền cảnh mỗi nhất trọng ở giữa t r ê n l ệ n h càng lớn liền xem như thể chất đặc thù cũng chỉ có thể vượt qua một cái cấp bậc chiến bại đối thủ có thể vượt qua hai cái cấp bậc đơn giản ít càng thêm ít mà người thanh niên này lại s o đường phong trọn vẹn mạnh ba cái cấp bậc khó trách hắn một bức ăn chắc đường phong bộ dáng n g ư ờ i tốt nhất cho ta cũng ngay bằng không thì ta muốn ngươi biến thành đầu heo đường phong sắc mặt lạnh xuống tới nói tiểu tử ngươi nói cái gì một người mới thế mạ như thế phách lối tự tìm cái chết thanh niên giống to một quyền hướng về đường phong đánh tới thông huyền lục trọng thực lực buộc phát ra phi thường khủng bố nhưng là hắn tính sai một chút đường phong có thể không phải bình thường tiên thiên linh thể có thể so sánh hiện tại đường phong tu vi đã trải qua đạt tới thông huyền tam trọng tăng thêm quy tắc cộng minh tăng thêm gấp sáu lần kiếp thần kính hắn coi như không cần sức mạnh thân thể đều có thể cùng phổ thông thông huyền lục trọng một trận chiến tăng thêm sức mạnh thân thể nói cái kia chính là nghiền ép vê anh đường phong trực tiếp buộc phát ra gấp sáu lần kiếp thần kính cơ bắp cổ động một quyền hướng về phía thanh niên oanh ra hai quyền đấm nhau trong n g á y mắt thanh niên sắc mặt đại biến nhưng đã trễ giặc tiếng xương cốt gậy thanh âm nương theo lấy thanh niên kêu thảm hắn bị đường phong đánh bay ra ngoài một cánh tay xương cốt cắt thành mấy đoạn、Người. ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy hắn trong lòng kinh hãi không thôi như thế nào cũng không nghĩ đến một người mới m à thôi thế mà cường đại thành dạng này cái này cũng q u á không thể tưởng tượng nổi a cái này gọi là người khác sống thế nào hắn nhưng là gia nhập thiên cổ thánh viện thời gian năm năm thế mà không phải đường phong địch hiện tại biết rõ quá muộn đường phong thân hình như kiếm quang đồng dạng lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện ở thanh niên bên cạnh lại là đấm ra một quyền vê anh một quyền này quyền kình trực tiếp đem thanh niên oanh phun máu phẹ phè toàn thân xương cốt đứt gãy tận mấy cái chơ một cái ta nhận thua ta nhận thua thanh niên kêu to h ừ cút đi đường phong lạnh lùng quát nếu như nơi này không phải thiên cổ thánh viện mà hắn lại là vừa mới gia nhập thiên cổ thánh viện không muốn gây phiền thoái hắn khẳng định một kiếm chạm người thanh niên này t ố t t ố t người thanh niên này cắn răng một cái hóa thành một vệt sáng biến mất ở chỗ này đường phong cười một tiếng cũng không để ở trong lòng hướng về thần sư t ử đảo bay đi chương bảy trăm ba mươi chín thiên thiên thánh thể hồi đến thần sư phong về sau thời gian lại bình tĩnh xuống tới thiên cổ thánh viện tựa hồ là cố ý nhường đám người quen thuộc một cái nơi này hoàn cảnh cũng một mực khác không có an bài trong n g a y mắt liền đi qua bảy ngày ngày thứ bảy diệp lân bắt đầu độ thông huyền kiếp hắn nguyên linh bên trong dung nhập hỗn độn nguyên khí độ kiếp phi thường thuận lợi nửa ngày sau hắn thành công vượt qua thông huyền kiếp trở thành thông huyền cảnh võ giả mà lúc này h i n h nhi cũng thể hiện ra kinh người ngộ tính ngay tại diệp lân độ kiếp thành công bảy ngày sau h i n h nhi cũng thành công lĩnh ngộ ra thần thông h i n h nhi thần thông tên là đoạn tình chi mắt phi thường lợi hại vừa thi triển thần thông h i n h nhi hai mắt phát sáng sẽ ngưng tụ ra một mảnh tràng vực giống như là bạo phong hải bên trong thất tình đảo khiến người trong lúc bất chi bất giác liền sẽ lâm vào nội tâm tình cảm bên trong không cách nào tự kềm chế mặc kệ xâm lược hình nhi lãnh ngộ ra thần thông đường phong đại hỷ đem thần thông phù văn toàn bộ cho hình nhi hình nhi bắt đầu muốn cự tuyệt nhưng thấy đường phong kiên quyết hơn nữa hắn cũng biết đường phong nguyên linh vô cùng thần kỳ có thể thôn phệ người khác thần thông phù văn độ thông huyền kiếp căn bản không nói chơi do dự một cái liền nhận lấy sau đó trở về phòng bắt đầu luyện hóa đương nhiên bảy viên thần thông phù văn không có khả năng lập tức có thể luyện hóa cần một cái quá trình chậm rãi luyện hóa mà ngay tại hình nhi lĩnh ngộ thần thông ngày thứ hai thiên cổ thánh viện rốt cục có động tĩnh có người đến truyền lời t i ê u đường phong tiến về an về phong tập hợp an về phong cùng thần sư phong cách xa nhau mười mấy ngọn núi làm đường phong đi tới thời điểm phát hiện đã có mười mấy người đường huynh đường phong vừa đến đông phương mục liền tiến lên chào hỏi đường huynh cái khác mười mấy người cũng nhất nhất tiến lên chào hỏi mười mấy người này đại bộ phận cũng là lần trước sơ cấp ma địa khảo hạch thời điểm cùng đường phong co qua gặp mặt một lần thậm chí kém chút động thủ cũng đều là trực tiếp tiến nhập nội viện thiên tài đường phong gật gật đầu cũng nhất nhất đáp lại thời gian trôi qua nhân số cũng dần dần nhiều lên cuối cùng bọn hắn hai mươi hai thông qua khảo hạch tiến nhập nội viện thiên tài đều đến đông đủ、Hugh. Hill. lúc này chân trời vang lên tiếng xe gió một đạo đạo thân ảnh hướng về bên này bay tới hết thể có hai mươi đạo có nam có nữ đều là long phượng c h i tư vừa nhìn liền biết là tuyệt thế thiên tài nhìn thấy cái này hai mươi đạo thân ảnh trên sân hai mươi hai thanh niên ánh mắt đều là ngưng tụ bởi vì có hai mươi người thì không cần tham gia khảo hạch liền tiến nhập nội viện hơn nữa còn là thiền cổ thánh viện đại lực bồi dưỡng hai mươi người、Vũ. hai mươi đến thân ảnh rơi trên mặt đất có mặt mỉm cười có s ắ c mặt lãnh đạo cũng có mặt không biểu tình không phải trường hợp cá biệt nhưng có một điểm giống nhau chính là tùy tiện quét mắt một vòng đông phương m ộ t đ á m người liền vút qua cuối cùng hai mươi đến ánh mắt đại bộ phận dừng lại ở đường phong trên người ánh mắt lộ ra một k i a ngưng trọng hiển nhiên cái khác hai mươi một người đều không thả tại trong mắt bọn họ chỉ có đường phong nhận bọn hắn coi trọng trong đó có một người mặc phượng hoàng bảo cùng thất tinh bảo thanh niên những người này cũng thực phách lối có người không cam lòng nói thầm một câu nhưng là không dám nói quá lớn tiếng cùng là thiên cổ vực thiên tài bọn hắn ít nhiều biết một chút những người này đáng sợ đ ư ờ n g huynh cái này hai mươi người những người khác cũng không bị gì nhưng bên trong có tám người lại là phi thường khủng bố có thể dùng cử thế vô địch để hình dung cũng không đủ đông phương mục tại đường phong bên người sắc mặt nghiêm túc nói a không biết là cái nào tám người mạnh bao nhiêu đường phong hiếu k ỳ hỏi cụ thể cái nào tám người ta cũng không biết nhưng ta gia tộc là chuyên môn làm tình báo ta thông qua ta gia tộc bên trong l á o tổ tông nơi đó biết được cái này hai mươi người bên trong có tám người có thể là thể chất đặc thù bên trong tiên thiên thánh thể đông phương mục tại đường phong bên thai nhỏ giọng nói cái gì thiên thiên thánh thể đường phong cũng là giật nảy cả mình đệ lên thanh â m nói không sai ta nghĩ nếu là ta gia tộc bên trong láo tổ nói nên không có sai cái này một kiện sự tình đều không chuyển tới rất nhiều người đều không biết rất nhiều người biết rõ đ ờ i này người bên trong khẳng định có tiên thiên thánh thể thậm chí không chỉ một nhưng cụ thể có bao nhiêu cái không có bao nhiêu người biết rõ đông phương m ộ t nhỏ giọng nói lại có hơn tám cái sao có ý tứ đường phong k h ỏ e miệng chậm d ã i chứa lên một tia tiểu dung trong mắt có chút mong đợi thể chất đặc thù chỉ có thể không phải vẹn vẹn một loại tiên thiên linh thể tại thể chất đặc thù bên trong còn có một loại thể c h ấ t so tiên thiên linh thể càng khủng bố hơn càng thêm cường đại loại này thể c h ấ t được xưng là tiên thiên thánh thể tiên thiên thánh thể cũng chia nhỏ rất nhiều loại nhưng không một liệt bên ngoài cũng là vô cùng cường đại thể c h ấ t từng cái xuất hiện đều đại biểu vô địch phi thường hiếm thấy tại dĩ vãng thời đại bên trong chỉ cần xuất hiện một cái trên cơ bản chính là cái kia một thời đại cái kia bối phận người bên trong người mạnh nhất không thể địch nổi dựa theo linh nhi thuyết pháp chỉ có hắn đem gấp sáu lần kiếp thần kính triệt để khóa chặt như gấp ba kiếp thần kính đồng dạng vĩnh hằng định trụ như thế chiến thần thể mới có thể sánh ngang tiên thiên thánh thể người như vậy thế mà tại bối phận người bên trong lập tức xuất hiện tám cái thật sự là doa người nhìn thấy đường phong khỏe miệng tiếu dung đông vương m ộ c khỏe mắt thẳng run cái này đường phong cũng quá biến thái đi nghe được tiên thiên thánh thể lại còn bình tĩnh như thế còn giống như muốn khiêu chiến một cái bộ dáng đường phong mặc dù phi thường c ư ờ n g đại nhưng hắn cho rằng đường phong so với tiên thiên thánh thể có lẽ vẫn là kém như vậy một chút đ ư ờ n g huynh tám cái tiên thiên thánh thể bên trong ta có thể khẳng định chính là hai người kia ngươi thấy cái kia người mặc phượng hoàng bảo thanh niên cùng cái kia mặc thất tinh bảo thanh niên sao hai người kia một cái chính là phượng hoàng công tử phượng hướng lên trời một cái chính là thất tinh công tử tinh không dấu vết hai người này thế nhưng là đã sơm c h ấ n kinh nghe tiếng toàn bộ thiên cổ vực thiên tài cũng là công nhận tiên thiên thánh thể vô cùng cường đại đông phương mộc đối đường phong nói a đường phong đưa ánh mắt nhìn về phía hai người kia hai người kia vừa vặn cũng đem ánh mắt nhìn về phía đường phong trong mắt ba người đồng thời tản mát ra mãnh liệt chiến ý giống như trên không trung và chạm ra h ò a h ò a một bên đông phương mộc â m thầm c h ấ n kinh không nghĩ tới đường phong sẽ khiến hai cái tiên thiên thánh thể coi trọng như vậy chẳng lẽ đường phong có thể cùng tiên thiên thánh thể k ề vai sao lại hoặc là hắn lúc đầu cũng là tiên thiên thánh thể một nghĩ đến cái này đông phương mộc liền c h ấ n kinh không thôi âm thầm khuyên bảo bản thân muốn cùng đường phong tạo mối quan hệ vu rất đột ngột trên sân xuất hiện một người mặc áo bào xanh nho nhã nam tử trung niên không ai có thể nhìn thấy hắn là làm sao xuất hiện phảng phất hắn trước đó một mực liền đứng ở nơi đó dường như áo bào xanh nam tử trung niên mặt lộ vẻ mỉm cười nhưng một thân khí tức lại như v ư ợ t sâu như biển thơm bất khả c h á c rất hiển nhiên đây là một tôn c h â n vũ cảnh cừng giả ta tự giới thiệu một cái ta tên là thanh hư áo bảo xanh trung niên nói gặp qua thanh tiền bối đám người ôm quyền hành lễ ân các ngươi bốn mươi hai người xem như đ ờ i này bên trong nhất đ ỉ n h tiêm thiên tài nhưng ta nói cho các ngươi thiên cổ thánh viện bên trong thiên tài như mây tại nội viện bên trong toàn bộ đều là năm năm trước thậm chí có mười năm trước tiến vào thiên cổ thánh viện tu vi cao thâm vô cùng các ngươi mặc dù thiên tài nhưng là không thể kiêu ngạo nếu bị sửa chữa ta có thể mặc kệ thanh hư thản nhiên nói chương 740, học viên cũ khiêu khích mặt đám người tướng mạo dò xét không biết thanh hư vừa xuất hiện liền nói với bọn họ những cái này làm gì bất quá trên sân 42 n người cũng là ước vạn người bên trong tuyển ra đến tuyệt thế thiên tài không chỉ có cũng là thể chất đặc thù bản thân ngộ tính tâm trí cũng là tuyệt đỉnh bằng không thì nói cùng là thể chất đặc thù bọn hắn tu vi vì cái gì tại những người khác phía trên cho nên bọn hắn cũng không có đem thanh hư lời nói để ở trong lòng thanh hư cười một tiếng nói hiện tại mang các ngươi đi một cái địa phương đi theo ta nói xong đi đầu hướng về một cái phương hướng bay đi đằng sau đường phong đám người theo sát phía sau lần này không có hướng cái khác huyền không sơn phong đi mà là hướng phía dưới đi phía dưới s ơ n phong càng nhiều hơn càng rộng lớn hơn từ bên dưới bầu trời quên một đám mây sương mù bao phủ hùng vĩ vô cùng đám người bay xuống tầng mây một ngọn núi ánh vào đám người tầm mắt ngọn núi này đỉnh núi bị người g ọ t sạch hình thành một khối vương vức quảng trường phi thường rộng lớn bốn phía có từng dãy thang đá còn có chiến đài phía trên đã có hơn một trăm người các ngươi là mới tiến nhập nội viện đệ tử mà phía dưới hơn một trăm người thì là lão nội viện đệ tử bất quá cũng là bài danh dựa vào sau lão nội viện đệ tử các ngươi đổi mới hoàn toàn một lão vừa vặn đặt chung một chỗ cùng một chỗ học tập lẫn nhau đ ọ c xúc thanh hư nói tốt các ngươi đi xuống đi lẫn nhau làm quen một chút chờ một lát tự nhiên có đạo sư dạy bảo các ngươi thanh hư nói xong thân hình khẽ động liền biến mất không còn tăm hơi vô tung mọi người im lặng chỉ có thể hướng về phía dưới bay đi nhìn thấy bọn hắn bay tới phía dưới hơn một trăm người cùng nhau hướng bọn hắn xem ra cái này hơn một trăm người đại đa số cũng là hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi trở lên nguyên một đám mắt lộ ra tinh quang khí tức cường đại bay rơi xuống về phía sau đường phong bọn hắn bốn mươi hai người tự nhiên mà vậy đứng chung một chỗ các ngươi chính là lần này mới tiến nhập nội viện học viên đi tại hạ công tôn vũ lúc này một cái công tử ca cách ă n mặc học viên cũ đi tới cười tủm tìm nói nguyên lai、like、là công tôn hình hạnh ngộ người mới bên trong trong đó một người ôm quyền nói những người khác chỉ là tùy ý liền ôm quyền cũng không có mở miệng ha ha nếu chư vị lần thứ nhất đến vậy liền đem thủ tục xử lý a công tôn vũ cười nói thủ tục cái gì thủ tục người mới bên trong có người hỏi chuyện của tôi chấm vn cái gì thủ tục đương nhiên là các ngươi gia nhập ta thiên đô minh thủ tục công tôn vũ nói cái gì thiên đô minh chúng ta lúc nào nói muốn gia nhập thiên đô minh người mới bên trong một người nói các ngươi liền thiên đô minh đều không có nghe nói qua t ố t cái kia ta liền nói cho các ngươi thiên đô minh là thiên cổ thánh viện học viên bên trong đệ nhất đại thế lực chính là từ năm năm trước tiến vào thiên cổ thánh viện tiêu thiên đô sáng lập thiên cổ thánh viện có tám mươi phần trăm học viên cũng là thiên đô minh người các ngươi tiến vào thánh viện thiên tư coi như không tệ liền để toàn bộ các ngươi tiến vào công tôn vũ nói vị này công tôn huỳnh ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều ta có thể cho tới bây giờ chưa hề nói muốn gia nhập cái gì thiên đô mình cũng không biết các ngươi kia cái gì tiêu thiên đô không sai ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào người mới bên trong nguyên một đám mở miệng không có một cái nào sẽ muốn gia nhập các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ tiêu thiên đô tài năng ngốc trời chính là thiên cổ thánh viện bên trong duy nhất tiên thiên thánh thể vô cùng cường đại gia nhập thiên đô minh đối các ngươi có lợi thật lớn công tôn vũ sắc mặt chìm xuống tới nói không hứng thú nhưng hắn được trả lời vẫn là ba chữ này mặc dù tiên thiên thánh thể rất khiếp sợ người nhưng là dọa không ngã bọn hắn trong đó như phượng hướng lên trời tinh không g i ấ u vết cùng số ít người càng là sắc mặt bình tĩnh nhìn xem ừ công tôn vũ ta đã nói với ngươi đây đều là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt người nói phải nói không thông dứt khoát xuất thủ nhường bọn hắn biết rõ chúng ta lợi hại một ánh mắt lạnh lùng thanh niên đi đến công tôn vũ trước người nói không sai những người này còn cho là mình thực sự là tuyệt thế thiên tài cái kia còn chỉ là tại riêng phần mình địa phương xưng vương xưng bá m à thôi đi tới thiên cổ thánh viện mặc kệ là dạng gì thiên tài đều muốn trước nằm sớp mặt khác cũng có người tiến lên phía trước nói ngoại giới t r u y ề n môn đời này là thời đại vàng son thiên tài như mây là lịch đại mạnh nhất một giới ta xem cũng là ngoại giới thổi ra ta ngược lại là muốn nhìn một chút lần này rốt cuộc mạnh cỡ nào lúc trước cái kia cái kia lạnh lùng thanh niên cười lạnh nói các ngươi coi là các ngươi là học viên cũ không nổi a bất quá là một nhóm nội viện kém cỏi nhất học viên có cái gì tốt phách lối người mới bên trong có người không cam lỏng lớn tiếng nói không sai một đám cậy già lên mặt ra hỏa còn học viên cũ ta xem cũng không gì hơn cái này đúng vậy đúng vậy người mới bên trong cũng nguyên một đám khó chịu nói các ngươi nói cái gì thực sự là không biết trời cao đất rộng có bản sự các ngươi đi ra đánh một trận công tôn vũ bên người lạnh lùng thanh niên quát lạnh nói một trận chiến liền một trận chiến sợ ngươi a có bản sự vạch ra nói tới người mới có người kêu lên t ố t nếu dạng này vậy liền so tài xem hư thực a công tôn vũ kêu lên sau đó chỉ trên quảng trường chín tòa chiến đài nói chúng ta liền lấy cái này chín tòa chiến đài một trận chiến đi song phương phái người trên cái này chiến đài một trận chiến người thắng đối phương có thể phái người tiếp tục khiêu chiến mai cho đến thắng lợi sau cùng là vì đại chủ chúng ta liền nhìn song phương phương nào đại chủ nhiều phương nào liền chiến thắng thế nào tốt liền làm như vậy người mới bên này nguyên một đám chiến ý giạt r à o trực tiếp đáp ứng như vậy phương nào trước phái người thủ lôi đâu công tôn vũ hỏi không quan trọng t ố t cái kia chúng ta bên này người lên trước ca công tôn vũ cười tủm tìm nói sau đó công tôn vũ hướng phía sau chừng một trăm người kêu lên các huynh đệ tỉ muội các ngươi muốn lên trước trước hết lên đi ha ha ha vậy liền ta tới trước đi ta ngược lại là phải nhìn xem những cái này cái gọi là mạnh nhất một thế hệ đến cùng có cái gì bản sự một cái dáng người hùng tráng học viên cũ đầu tiên leo lên một tòa chiến đài còn có ta ta cũng nghĩ linh giáo một cái học viên cũ bên trong lại có một người leo lên một tòa chiến đài ta tới a tiếp xuống tới nguyên một đám học viên cũ leo núi chiến đài rất nhanh chín tòa chiến đài cũng đứng lấy một người ha ha các ngươi ai đi lên một trận chiến ta sẽ đem các ngươi nguyên một đám đá xuống dưới một cái học viên cũ phách lối kêu lên những cái n à y ra hỏa người mới bên trong có người mười điểm khó chịu kêu lên ta tới chiến ngươi ta tới lập tức người mới bên trong nguyên một đám phi thân mà lên leo lên chiến đải chín tòa chiến đải chín đối với người vê anh vê anh không có cái gì có thể nói chiến đấu trực tiếp bộc phát chín đối với người s ử suất toàn lực đại chiến cùng một chỗ nhưng một đại chiến người mới bên trong rất nhiều người sắc mặt thì trở nên bởi vì học viên cũ mặc dù không có một cái nào là thể chất đặc thù nhưng nguyên một đám tu vi mười điểm thâm hậu từng cái rõ ràng đều là thông huyền ngũ trọng tu vi chương bảy trăm bốn mươi mốt thánh thể xuất thủ mà cái kia chín cái lên đài người mới mặc dù cũng là tiên thiên linh thể nhưng tu vi đều ở thông huyền tam trọng mặc dù chiến lực cường đại nhưng là tại thông huyền cảnh mỗi nhất trọng ở giữa đều tranh l ệ n h rất xa cho dù là tiên thiên linh thể cũng rất có thể vượt qua hai cái cấp bậc mà chiến ngay từ đầu thế cục liền thiên về một bên mặc dù chín cái người mới dốc hết toàn lực nhưng đều nhất nhất thua trận ha ha đây chính là cái gọi là mạnh nhất một đời thật là khiến người ta thất vọng học viên cũ cười to nói các ngươi phách lối cái gì bất quá là nhiều tu luyện năm năm mà thôi Tiếp ta một qua năm năm, công tôn vũ cười nói cái này khiến đông phương một đám người sắc mặt biến đổi vừa mới xuất thủ cũng là trước đó thông qua khảo hạch tiến nhập nội viện mà trong lúc này định hai mươi người còn không có xuất thủ bọn hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia hai mươi người ta tới a ta cũng đi xem một chút bọn hắn rốt cục cái kia hai mươi người bên trong có người động leo lên chiến đài chiến đấu bộc phát bất quá mặt sau này leo lên chiến đài chín người xác thực muốn cường đại một đoạn một thân tu vi thế mà đều đến thông huyền tứ trọng chi cảnh tăng thêm tiên thiên linh thể uy lực vô cùng cường đại lực áp phổ thông thông huyền ngũ trọng lần này tình huống hoàn toàn tương phản một trận đại chiến xuống tới người mới bên này chín người đại hoạch toàn thắng chiếm cứ chín tòa chiến đài t ố t ha ha học viên cũ nhiều tu luyện năm năm có cái gì không dạy nổi còn không phải bại đúng vậy a lại còn coi chúng ta không người sao người mới nguyên một đám cười to cái này khiến những cái kia học viên cũ sắc mặt có chút ngưng trọng những cái này ra hỏa có chút thực lực công tôn vũ nhỏ giọng đối cái kia lạnh lùng thanh niên nói xem ra muốn chúng ta tự mình xuất thủ mới có thể nắm vững thắng lợi lạnh lùng thanh niên nói t ố t cái kia chúng ta liền kêu chúng ta nơi này mạnh nhất chín người lên đi công tôn vũ nói sau đó hắn lấy nguyên lực t r u y ề n âm vù vù tiếp theo một đạo đạo thân ảnh bay lên chiến đài rất nhanh thì có bảy tòa trên chiến đài có người mà công tôn vũ cùng lạnh lùng thanh niên cũng leo núi cuối cùng hai tòa chiến đài các ngươi đi xuống trò t a học viên cũ phi thường bá đạo trèo lên một lần trên chiến đài liền trực tiếp xuất thủ một thân tu vi hoàn toàn bộc phát bảy cái thông huyền lục trọng đ ỉ n h phong còn có hai cái thông huyền thất trọng phía dưới đường phong sắc mặt k h ẽ động hai cái thông huyền thất trọng theo thứ tự là công tôn vũ cùng lạnh lùng thanh niên lần này đến viên người mới bên này không may thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn các u ố i cùng c từng i bại. bị đánh á c ngươi xác thực rất không tệ nhưng chỉ có dạng này thực lực nói hay là thành thật một chút các ngươi hiện tại còn không phải đối thủ của chúng ta công tôn vũ mắt lộ ra tinh quang nhìn qua phía dưới các ngươi còn có cao thủ sao mặc dù các ngươi là tiên thiên linh thể cái kêu lại thế nào trừ phi các ngươi đạt tới thông huyền ngũ trọng bằng không thì không phải đối thủ của chúng ta hay là thả thành thật một chút gia nhập thiên đô minh a lạnh lùng thanh niên cũng cười lạnh nói có đúng không ta ngược lại là nghĩ thử một lần đột nhiên một tiếng lười biếng thanh nhâm vang lên một cái thân ảnh chậm dại hướng về một tòa chiến đài đi đến cái này thân ảnh người mặc phượng hoàng bảo chính là phượng hướng thiên khi hắn leo lên tòa thứ nhất chiến đài thời điểm đối phương sắc mặt đại biến ngươi là phượng hướng thiên làm sao ngươi nhận ra ta phượng hướng thiên nói phượng hoàng công tử cùng thất tinh công tử chính là tiên thiên thánh thể ai không nhận ra đối phương nói a nếu nhận ra vậy liền ra tay đi phượng hướng thiên lười biếng nói người người đều nói tiên thiên thánh thể vô địch ta hôm nay ngược lại là phải l ĩ n h giáo một cái đối phương sắc mặt mặc dù ngưng trọng nhưng là có chút hưng phấn vậy liền để ngươi kiến thức một cái vừa dứt lời phượng hướng thiên trên người lập tức dâng lên một cỗ cực nóng hỏa diễm hỏa diễm t r ù n g thiên đem phượng hướng thiên hoàn toàn bao phủ tiếp lấy một tiếng kêu to hỏa d i ễ m biến ả o thế mà xuất hiện một cái thượng cổ thần thú phượng hoàng mà phượng hướng thiên nhưng không thấy tung tích phượng hoàng thánh thể có người kêu to phượng hoàng kêu khẽ hướng về đối phương đánh tới hai cánh khẽ vũ không gian pha thoái cường đại lực lượng hướng về đối phương c h ú t xuống đi phượng hoàng thánh thể sao chuyên thuyết thể nội chứa hai phần ba phượng hoàng huyết mạch đường phong trong mắt tinh quang chấp liên tục hắn đây là lần thứ hai nhìn thấy người thể nội ẩn chứa nồng đậm thần thú huyết mạch trước đó hắn thấy qua long đẳng long đẳng là chân long chi thể ẩn chứa một phần ba chân long huyết mạch nhưng là nếu hắn thể nội ẩn chứa hai phần ba huyết mạch vậy liền không gọi chân long chi thể vậy liền kêu chân long thánh thể truyền thuyết thế gian là có chân long thánh thể phượng hướng thiên hóa thành phượng hoàng tấn công mặc dù hắn bày ra tu vi là thông huyền tứ trọng nhưng lực công kích lại vô cùng cường đại đối phương cũng buộc phát toàn lực ngăn cản nhưng bị kích liên tục rút lui không có sức đánh trả chỉ là ba chiêu mà thôi hắn liền bị kích phun máu phè phè bay xuống chiến đài hô hô ho. phượng h o a n g biến đổi lại hóa thành hỏa diễm sau đó hỏa diễm biến mất phượng hướng thiên một lần nữa xuất hiện ở trên chiến đài các ngươi còn có ai đi lên một trận chiến nhanh lên phượng hướng thiên ánh mắt nhìn về phía học viên cũ học viên cũ nguyên một đám ánh mắt ngưng trọng không ai dám lên trước nếu các ngươi không có lên trước vậy cái này tòa chiến đài liền ta chiếm phượng hướng thiên thản nhiên nói ha ha phượng hướng thiên ngươi ngược lại là huy phong a vậy ta cũng tới chiếm một tòa a tinh vô ngân cười nói cũng dậm chân mà lên đi đến tòa thứ hai chiến đài nhìn thấy tinh vô ngân đối phương trên mặt lộ ra cười khổ ngươi muốn một trận chiến sao tinh vô ngân nhìn về phía đối phương đối phương sắc mặt một trận biến ảo sau đó cười nói ai không biết thất tinh công tử không kém gì phượng hoàng công tử đồng dạng vì là tiên thiên thánh thể một trận chiến này không chiến cũng được ta nhận thua nói xong người này liền hạ chiến đài lại nói tiếp bất quá ngươi cùng phượng hoàng công tử mặc dù mạnh nhưng là chỉ có thể chiếm theo hai tòa chiến đài mà thôi mà chúng ta còn có bảy tòa chiến đài có đúng không vậy ta cũng chiếm một tòa a lúc này người mới bên trong một cái lưng hùn vai gấu á người n g cao l ớ này có vẻ hơi bá đạo thanh thứ niên đi bá ba đạo đến đ tòa chiến i Người Mục Đạo Sơn. n à một đi lên đường phong ánh mắt khẽ động người này tên là mục đạo sơn cho đường phong cảm giác thâm bất khả trác ngươi cũng muốn chiếm cứ một tòa chiến đài ngươi cho rằng ngươi cũng là tiên thiên thánh thể a thực sự là ngây thơ ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại tòa thứ ba trên chiến đài cũng là một cái dáng người cực kỳ hùng vĩ ra hỏa thậm chí so mục đạo sơn cao hơn một cái đầu cánh tay có thể so với thường nhân còn to hơn bắp đùi một thân tu vi cũng đạt tới thông huyền lục trọng đ ỉ n h phong kém một chút liền muốn phá nhập thông huyền thất trọng bộ dáng nói nhảm nhiều quá muốn chiến cũng nhanh chút mục đạo sơn liếc xéo hắn tốt đã ngươi vội như vậy vậy ngươi liền đi xuống đi thanh niên hùng tráng giống to một quyền hướng về mục đạo sơn đánh tới còn là ngươi đi xuống đi mục đạo sơn lạnh lùng cười một tiếng sau đó thân thể buộc phát ra mánh liệt kim quang một cô vô cùng uy nghiêm khí tức buộc phát ra vê anh mục đạo sơn đồng dạng đấm ra một q u y ề n cùng thanh niên hùng tráng thanh niên nắm đấm đánh vào cùng một chỗ chương bảy trăm bốn mươi hai thánh thể đều xuất hiện để cho người ta kinh ngạc là sau một kích thanh niên hùng tráng thân thể trực tiếp hướng về sau ném đi kém chút té ké ra chiến đài vê anh mục đạo sơn một bước bước ra lại là đấm ra một q u y ề n quyền thượng bọc lấy mãnh liệt kim quang sáng trói vô cùng cung bá đạo vô cùng thanh niên hùng tráng căn bản là không có cách ngăn cản trực tiếp bị một q u y ề n đánh bay ra ngoài tháng đây cũng quá mạnh a cái này mục đạo sơn c ư nhiên như thế khủng bố ta biết hắn là hoàng đạo thánh thể thiên thiên thánh thể một trong đúng đúng thực sự là hoàng đạo thánh thể trời ạ không nghĩ tới trừ phượng hướng thiên cùng tinh vô ngân bên ngoài còn có tiên thiên thánh thể lần này bất kể là học viên cũ còn là học viên mới đều giật mình nghị luận quả nhiên còn có tiên thiên thánh thể rốt cục đều muốn xuất thủ đường phong bên người đông phương m ộ t khe khẽ bàn luận lấy trên chiến đài phượng hướng thiên cùng tinh vô ngân nhìn về phía mục đạo sơn ánh mắt lộ ra ngưng trọng cùng chiến ý hư coi như tăng thêm hoàng đạo thánh thể lại thế nào các ngươi hay là chỉ chiếm theo ba tòa chiến đài mà thôi học viên cũ bên trong có người hay là mạnh miệng vậy ta đến chiếm một tòa a học viên cũ bên trong vừa dứt lời người mới bên này lại một người dậm chân mà lên leo lên tòa thứ tư chiến đài đây là một cái người mặc hỏa trường bào màu đỏ thanh niên tất cả mọi người ánh mắt đều theo d õ i hắn chẳng lẽ cái này một vị cũng cực kỳ kinh người nếu không làm sao sẽ tự tin như vậy chẳng lẽ lại là tiên thiên thánh thể không có khả năng cơ hồ phần lớn người đều lắc đầu tiên thiên thánh thể có thể không phải rau cải tráng làm sao có thể nhiều như vậy phải biết năm năm trước xuất hiện một cái tiêu thiên đô đã là ngàn năm khó gặp đời này người bên trong đã trải qua xuất hiện ba cái đã là vô cùng kinh khủng làm sao có thể sẽ còn xuất hiện cái thứ tư chỉ có đông phương một cùng đường phong ánh mắt lộ ra mãnh liệt hiếu k ỷ hai người bọn họ trong lòng biết rõ người này nhất định là tiên thiên thánh thể chỉ là không biết là loại kia thánh thể mà thôi ra tay đi hòa hồng trường bảo thanh niên thản nhiên nói vậy ta liền không k h á c h khí đối phương cũng không dám k i n h thường toàn lực xuất thủ hướng về h ò a hồng trường bảo thanh niên đánh tới ông đột nhiên hòa hồng trường bảo thanh niên đỉnh đầu hiện ra một vành mặt trời sáng trói vô cùng tiếp theo thái dương đem h ò a hồng trường bảo thanh niên bao phủ hắn giống như liền hóa thân thành một vành mặt trời toàn t r ư ờ n g nhiệt độ kịch liệt lên cao giống như thật có một vành mặt trời rơi xuống đến trời cái này đây là thái dương thánh thể lại một cái tiên thiên thánh thể làm sao có thể làm sao có thể trên sân vang lên từng đạo từng đạo tiếng kinh hô đám người thật không nghĩ tới thế mà thực lại xuất hiện một cái tiên thiên thánh thể đây cũng quá điên cuồng đi một thế hệ bên trong xuất hiện bốn cái tiên thiên thánh thể cái này ở thiên cổ vực trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy a chính là vạn năm trước trận kia đại kết trước cũng liền xuất hiện ba bộ thánh thể cùng thời đại tình cảnh mà thôi bây giờ lại xuất hiện bốn c ố rất rõ ràng tiên thiên thánh thể vô cùng cường đại mấy chiêu liền đánh bại đối thủ tốt người mới bên này lớn tiếng la lên thắng liền bốn trận liên tục xuất hiện bốn cái tiên thiên thánh thể thực sự là quá kích động lòng người giờ k h ắ c này học viên cũ bên trong tất cả câm miệng không có người nói chuyện thật sự là quá kinh người năm năm trước ra một cái tiêu thiên đô lấy tiên thiên thánh thể chi tư có một không hai thiên hạ lực á p toàn bộ thiên tài về sau càng là sáng tạo thiên đô minh thiên cổ thánh viện tám tầng người đều gia nhập trong đó nhưng là hiện tại lại xuất hiện bốn cái tiên thiên thánh thể chẳng lẽ thánh thể ở giữa tranh phòng muốn triển khai sao ha ha thật là có ý tứ không nghĩ tới thế mà có nhiều như vậy thông đạo bên trong người chúng ta không được cô vậy cười to một tiếng phát ra tiếp theo một cái thân ảnh lóe lên phía dưới xuất hiện ở trên chiến đài một cỗ cường đại cực kỳ khí t ứ c từ hắn trên người tàn g ra không không thể nào lại là thánh thể hư không thánh thể không có sai trời ạ lại là thánh thể ta nhanh điên năm cái thánh thể a tất cả mọi người giống như là điên một dạng kêu to lên xác thực chúng ta không được ô đúng lúc này lại có một thanh âm vang lên lại một cái người leo lên chiến đài bá đạo cực kỳ khí tức lan t r ẳ n g ra tử s á c quang mang bao phủ nửa bầu trời từ cực thánh thể lại một cái thánh thể cái thứ sáu thánh thể phần lớn người đều sững sờ ở nơi đó con mắt kém chút đụng tới đơn giản không thể tin trời ạ thế mà xuất hiện sáu cái thánh thể thiên hạ sẽ đại loạn sao nhưng là đám người còn không có c h â n kinh s o n g lại một cái thánh thể xuất hiện vô tướng thánh thể vị thứ bảy thánh thể thánh thể vừa ra quét ngang tất cả địch không hề nghi ngờ chiến đài núi bị bảy vị thánh thể chiếm cứ học viên cũ bên kia chỉ còn lại công tôn vũ cùng lạnh lùng thanh niên phần lớn người đều chết lặng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ một thế hệ bên trong thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy thánh thể còn nữa không tất cả hiểu đều nhìn xem người mới bên trong hiện tại cho dù là chạy ra một cái bọn hắn cũng sẽ không quá khiếp sợ thực chết lặng sau đó thực lại đi ra một cái chấn ngục thánh thể một cái tóc đen đầy đầu loạn vũ thanh niên leo lên lạnh lùng thanh niên chiến đài triển lộ ra chấn ngục thánh thể những người khác nguyên một đám chết lặng nhìn xem thật lâu mới có người phản ứng tới thiên thiên thánh thể lại như thế nào ta ngược lại là phải kiến thức một cái lạnh lùng thanh niên hét lớn đem một thân thông huyền thất trọng tu vi tăng lên tới cực hạn tấn công về phía c h ấ n ngục thánh thể thông huyền thất trọng mạnh mẽ hơn thông huyền lục trọng một đoạn cùng c h ấ n ngục thánh thể kịch liệt đại chiến nhưng c h ấ n ngục thánh thể giống như nhâm thiên chủ y c h ấ n sơn thể bản thăng cấp mỗi một chiêu mỗi một thức đều có ẩn chứa vô tận lực lượng mỗi một chiêu đều bị lạnh lùng thanh niên lui lại hai mươi chiêu về sau lạnh lùng thanh niên trong miệng ho ra đầy máu bay xuống chiến đài chín tòa chiến đài người mới chiếm cứ tám tòa toàn bộ tám cái tiên thiên thánh thể quả nhiên quả nhiên lão tổ tông nói không sai thật có tám vị thánh thể trời ạ, tám vị thánh thể cùng thế hệ còn có cái kia tiêu thiên đâu nghe nói cũng mới hai mươi lăm tuổi cũng coi như thế nhưng là chúng ta thế hệ này người a chín vị thánh thể tranh phong tương lai sẽ như thế nào kịch liệt a thực sự là chờ mong a đông phương mục kích động nói ra không chỉ có đông phương mục nghĩ như vậy tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở tám vị tiên thiên thánh thể trên là tương lai thánh thể ở giữa khẳng định sẽ có tranh phòng đến cùng ai sẽ mạnh hơn đấy phượng hoàng thánh thể thất tinh thánh thể hoàng đạo thánh thể thái dương thánh thể hư không thánh thể tử cực thánh thể vô tướng thánh thể trấn ngục thánh thể tăng thêm tiêu thiên đô thiên huyền thánh thể hết thẻ chín vị thánh thể nhưng là còn nước không ánh mắt mọi người rơi vào người mới trung gian lại rơi vào đệ cửu tòa trên chiến đài công tôn vũ trên người công tôn vũ cũng một mặt ngưng trọng nhìn xem người mới bên này nhưng người mới bên trong ngươi nhìn ta một chút ta nhìn xem ngươi trong lúc nhất thời không có dám lên trước công tôn vũ thế nhưng là thông huyền thất trọng tu vi mà bọn hắn những người này người mạnh nhất cũng liền thông huyền tứ trọng bao quát trước đó tám vị thánh thể cũng là thông huyền tứ trọng tu vi những người khác có thể không phải thánh thể cũng không thể vượt qua ba cái cấp bậc mà chiến ai có thể là công tôn vũ đối thủ đâu trong lúc nhất thời không có người đi lên ta tới a đúng lúc này đường phong cười một tiếng lên đài trên xuống đầu tiên cảm tạ các vị huynh đệ tỉ m ộ i duy trì nhưng nói thật quyển sách này thành tích không tốt nhỏ mục cơ hồ là không kiếm được tiền lên gì tại trang w e b cũng không có bất kỳ cái gì để cử Rất nhiều bằng hữu để chương o ta kết thúc mở sách mở m n ta k bảy trăm bốn mươi ba cựu đại cường giả trong c h i p nhóm này tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở đường phong trên người người này muốn khiêu chiến công tôn vũ chẳng lẽ lại là một cái tiên thiên thánh thể tám tòa trên chiến đài tám vị tiên thiên thánh thể ánh mắt cũng nhìn về phía đường phong trong mắt có vẻ tò mò đường huynh không thể xúc động đông phương m ộ t kêu lên đường phong tu vi chỉ là thông huyền tam trọng mà thôi mà công tôn vũ thế nhưng là thông huyền thất trọng trọn vẹn t r ê n h lệch bốn cái cấp bậc liền xem như đường phong là tiên thiên thánh thể cũng rất khó vượt qua bốn cái cấp bậc chiến thắng đối thủ huống chi đường phong chưa chắc là tiên thiên thánh thể đâu hắn coi là đường phong là nhìn thấy tám vị tiên thiên thánh thể không ai bị nổi phong thái dưới sự kích động muốn cùng thánh thể sánh vai đâu đường phong cười một tiếng không nói thêm gì leo lên chiến đài nói thật nói ra muốn cùng thánh thể tranh phong hắn xác thực cũng có ý nghĩ này còn có một cái ý nghĩ là được hiện tại mới vừa tiến vào thiên cổ thánh viện thiên cổ thánh viện bên trong có thể nói thiên tài như mây chỉ có biểu hiện ra hơn người thiên tư thiên cổ thánh viện mới có thể toàn lực bồi dưỡng mới có thể thu được nhiều tài nguyên hơn nghiêng người là thánh thể công tôn vũ ánh mắt có chút ngưng trọng nói hắn thật sự là bị trước đó tám vị thánh thể làm sợ hiện tại liền xem như lại xuất hiện một vị thánh thể hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc không phải đường phong lắc lắc đầu nói hô nghe được đường phong không phải tiên thiên thánh thể bất kể là học viên cũ còn là học viên mới đều cùng nhau thở ra một hơi trước đó một cái tiếp một cái thánh thể xuất hiện thực sự cho bọn hắn áp lực quá lớn xuất hiện một cái thánh thể cái kia cũng là cái khác thiên tài bi ai bởi vì mặc cho ngươi lại cố gắng cũng rất khó cùng tranh tài hiện tại lập tức liền xuất hiện chín cái cái kia cái khác thiên tài càng thêm ảm đạm phai mờ tương lai chú định không có bọn hắn chuyện gì những người khác nhất định là vật làm nền cho nên đường phong không phải thánh thể bọn hắn tự nhiên cao hứng công tôn vũ sắc mặt cũng là b ô n g lỏng sau đó một tiếng cười nhạo nói không phải thánh thể ngươi cũng muốn đánh với ta một trận quá mức ngây thơ có đúng không có phải hay không ngây thơ đ ấ u qua chẳng phải sẽ biết đường phong khẽ cười nói ha ha hôm nay mặc dù thua liền tám trận nhưng này cũng là thánh thể b ạ i không được a n c u ố i cùng một trận liền từ ta tới thủ hộ a công tôn vũ cười to một thân thông huyền thất trọng tu vi hoàn toàn bộc phát cương đại khí tức hướng về đường phong không ngừng ép đi nhưng công tôn vũ thất vọng mặc hắn làm sao tăng lên khí tức đường phong như gió xuân hữu hữu một t ơ m một hào nhìn không ra dị dạng vậy liền nhìn ta một chút cực hạn ở nơi đó a đường phong khe nói trên người khí tức cũng hoàn toàn bộc phát ra vê anh thông huyền tam trọng đỉnh phong tu vi gấp bốn lần kiếp thần kính gấp năm lần kiếp thần kính gấp sáu lần kiếp thần kính toàn bộ bộc phát để đọc truyện tạp tạp xương cốt run rẩy mãng hoang long tượng quyết vận chuyển cơ bắp đang nọ g nguệ giống như là kéo căng dây cung cho ta bại trong tay đao công tôn vũ thét dài lấy tay đại đao hướng về đường phong đánh xuống đánh xuống trong nháy mắt một chuôi chân thực đại đao xuất hiện hướng về đường phong chặt xuống đây là công tôn vũ thần thông nhìn ngươi đao lợi hại hay là ta kiếm lợi hại đường phong chập ngón tay như kiếm một chỉ điểm ra không chung bên trong một chuôi to lớn thần kiếm ngưng tụ mà ra từ thiên không hạ xuống hướng về phía công tôn vũ trực tiếp cắm xuống công tôn vũ b i ế n sắc trưởng đao chém ngược mà ra cùng đường phong kiếm khí chạm vào nhau loay một tiếng kinh lôi c u ộ n c u ộ n đường phong cùng công tôn vũ cùng nhau lui lại ba bước lại đến đường phong nhanh chân hướng về phía trước chập ngón tay như kiếm trong ngón tay thần thông phủ văn lập lòe một cái quang kiếm ngưng tụ mà ra hướng về công tôn vũ chém tới cái này một kiếm không chỉ có ẩn chứa quy tắc cộng minh còn ẩn chứa đường phong sức mạnh thân thể thử công tôn vũ bàn tay bổ ra đồng dạng một trôi dao mổ tia laser xuất hiện cùng đường phong quang kiếm đánh vào cùng một chỗ lập tức kiếm khí đao mang hướng về bốn phía hai người thân hình đồng thời nhoáng một cái thế mà cân sức ngang tài cái này cái này đường phong làm sao lợi hại thành cái này bộ dáng đúng vậy à quá kinh khủng hắn chỉ là thông huyền tam trọng mà thôi thế mà có thể cùng công tôn vũ đại chiến thành cái này bộ dáng không thể tưởng tượng nổi à người mới bên trong những cái kia nhận biết đường phong nguyên một đám phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô mà những cái kia học viên cũ từng người trận to hai mắt cũng là không thể tưởng tượng nổi vượt qua bốn cái cấp bậc mà chiến cái này còn là người sao thánh thể thánh thể nhất định là thánh thể không phải thánh thể nào có lợi hại như vậy nhưng thánh thể có lợi hại như vậy sao học viên cũ bên trong cũng nguyên một đám nghị luận cái khác tám tòa trên chiến đài tám vị tiên thiên thánh thể lúc này ánh mắt đều ngưng tụ ở đường phong trên người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng vê anh vê anh đường phong cùng công tôn vũ triển khai kịch liệt đại chiến phi thường kịch liệt trong nháy mắt chính là một trăm chiêu lúc này công tôn vũ nguyên lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng nhưng là đường phong lại càng chiến càng hăng chủ nếu là đường phong nhục thân quá mạnh đại chiến đến hiện tại đường phong chậm rãi chiếm thượng phong công tôn vũ gầm thét liên tục thi triển toàn lực muốn làm học viên cũ lật về một ván nhưng đại thế đã mất hắn bị đường phong áp chế đường phong thế mà cường đại đến cái này bộ dáng ta nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ lao tổ tông nói không lâu tương lai đại loạn giáng lâm mà đường phong dạng này thiên tài chỉ cần trưởng thành tương lai nhất định là chúa tể một phương đông phương một c h ấ n kinh đồng thời trong đầu cũng ở đây cấp tốc chuyển động vê anh cuối cùng đường phong một quyền kích công tôn vũ phun máu phẹ phè bay xuống chiến đài đường phong thắng cuối cùng chín tòa chiến đài toàn bộ bị người mới chiếm cứ t ố t người mới học viên nguyên một đám giống to nhưng là trên chiến đài chín người lại lẫn nhau tương vọng một cỗ chiến ý trên không trung ngưng tụ bắn ra giữa sân lập tức yên tĩnh xuống tới bất kể là người mới học viên hay là học viên cũ đều yên tĩnh xuống tới lẳng lặng nhìn xem trên chiến đài chín người một núi không thể chứa hai hổ huống chi là tiên thiên thánh thể tranh phong không thể tránh được chẳng lẽ hiện tại liền muốn bắt đầu sao đ ụ n g đ ụ n g cương đại chiến ý trên không trung va chạm thế mà bắn ra châm chút lửa hoa kinh người cực kỳ ha ha ha người đều đến đông đủ sao đột nhiên cười to một tiếng truyền ra sau đó một cái thân hình cao lớn có đầu đầy râu quai nón lao giả c h ố n g rông xuất hiện lao giả vừa xuất hiện khổng lồ thâm bất khả chắc khí tức liền tràn ngập ra bao phủ toàn trường trên chiến đài chín người lập tức thu liễm khí tức thay đổi bình tĩnh xuống tới ha ha dạng này mới đúng sao người đến đông đủ hôm nay là ta dạy bảo các ngươi các ngươi tùy tiện tìm châu ngồi xuống nghe a lao giả phi thường tùy ý vung tay lên đường phong cười cười hạ chiến đài tìm một vị trí ngồi xuống đợi những người khác sau khi ngồi xuống lao giả lại mở miệng nói hôm nay ta liền cùng các ngươi giảng một chút thông huyền cảnh tu luyện muốn chú ý hạng mục cùng đột phá chân vũ cảnh cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng ta bản nhân một chút kinh nghiệm chia sẻ tiếp theo lão giả cũng mặc kệ người khác nghe không có nghe liền bắt đầu miệng lưỡi lưu loát g i ả n giải g đường phong tập trung tinh thần nghiêm túc nghe chương 744, r i ê n g phần mình đứng đội liên quan tới thông huyền cảnh cùng chân vũ cảnh một chút c h i thức từ một cái chân vũ cảnh cường giả mà nói cái kia tuyệt đối là phi thường chân quý cùng khó được một cái chân vũ cảnh mặc dù có thể đạt tới chân vũ cảnh vậy đã nói rõ hắn chỗ đi v õ đạo chi lộ là chính xác không chính xác là không thể đạt tới chân vũ cảnh đường phong nghiêm túc nghe đem láo giả đem lời đều nhớ trong đầu chờ lấy về sau chậm rãi tiêu hóa rất nhanh hai canh giờ liền đi qua láo giả mới kết thúc g i ả n giải g t ố t hôm nay giảng đến nơi này có thể hiểu hay không có thể hiểu được bao nhiêu liền nhìn chính các ngươi lao phu đi cũ lao giả nói xong thân hình khẽ động liền biến mất ở chỗ này lúc này đường phong mới thỏa mãn đứng dậy đ ư ờ n g huynh chúng ta trở về đi đông phương mục đi tới nói đúng vậy à đ ư ờ n g huynh vừa vặn tiện đường về sau v õ đạo có không h i ể u địa phương còn mời đường huynh nhiều hơn chỉ g i á o à. một cái khác thanh niên cũng đi tới trải qua trận này rất nhiều người nhìn đường phong ánh mắt đã trải qua thay đổi trước đó những cái kia thanh niên từng cái cũng là tuyệt thế thiên tài không ai phụ c a i nhưng hiện tại bọn hắn trong lòng minh bạch bọn hắn mặc dù thiên tài nhưng là đụng phải thánh thể cấp bậc thiên tài bọn hắn còn cách biệt quá xa không chỉ có một số người đối đường phong lấy lòng cũng có một chút thanh niên hướng cái khác tám vị thánh thể lấy lòng sinh ở dạng này thế giới lớn như vậy đời chỉ có quy thuận tại một phương cường giả thủ hạng mới có thể có một chỗ cắm rùi bằng không thì nói rất dễ dàng bị đào thải cho nên những cái kia thanh niên lúc này đã bắt đầu lựa chọn lựa chọn hệ phái mình rất rõ ràng mấy cái này cùng đường phong chào hỏi thanh niên là muốn đầu nhập vào đường phong đường phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt một cá nhân lực lượng cuối cùng có hạn hắn cũng lên thành lập một cái thế lực ý nghĩ tốt cái kia chúng ta vừa đi vừa nói đường phong cười nói đám người t ố t năm top ba rõ ràng chia làm rất nhiều phe phái hướng về riêng phần mình chỗ ở bay đi thiên đô minh chủ có đ ị c tha đằng sau những cái kia học viên cũ cảm t h ắ n nói có chút ánh mắt c h ấ p động không biết đang có ý đồ gì một đường bay đến thẳng đến sắp tới gần đường phong chỗ ở thời điểm đông phương mục chờ năm người mới cáo tử rời đi đường phong ánh mắt c h ấ p động cái này năm người cũng là khó gặp thiên tài đã có ý đầu nhập vào h ắ n h ắ n tự nhiên muốn trộm trong tay bởi vì năm người này không chỉ có tự thân thực lực cường đại thế lực sau lưng thực lực cũng không nhỏ đường phong hồi đến chỗ ở về sau phát hiện h u y n h nhi bọn hắn đều tại bế quan tu luyện bây giờ ngoại giới thịnh truyền giới tu luyện thời đại vàng son đi tới nhưng là thịnh thế về sau là được đại kiếp đây là quy luật cho nên mỗi người đều ở gấp rút tu luyện mặc kệ truyền ngôn có phải hay không là thật tự thân thực lực cường đại mới là căn bản đường phong cũng đi vào phòng bắt đầu tu luyện đường phong chủ yếu tâm tư là ở thần thông phía trên nếu tạm thời không thể đánh giết người khác tăng lên thần thông vậy liền dựa vào chính mình lĩnh lộ mà tiểu tử cũng khó không có ngủ cũng ở đây bắt đầu tu luyện nó độ đậm của huyết thống đạt tới một phần ba hoang long huyết mạch từ trong huyết mạch tự nhiên mà vậy học tập đến một chút hoang long chiến kỹ thậm chí công pháp đây là thần thú hung thú đều có truyền thừa có phương pháp tu luyện tiểu tử tiến triển cũng là nhanh chóng sau năm ngày đường phong ra khỏi phòng bởi vì vào ngày này khinh nhi muốn bắt đầu độ kiếp trong khoảng thời gian này khinh nhi luyện hóa một mai thần thông p h ụ văn thần thông trực tiếp từ nhất cấp tăng lên tới tăng cấp trọn vẹn tăng lên hai cái cấp bậc hiệu quả kinh người bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi thần thông càng cao cấp tăng lên càng khó đến đằng sau luyện hóa thần thông p h ụ văn liền không khả năng có khủng bố như vậy tăng lên thần thông đạt tới tăng cấp khinh nhi độ kiếp cơ hồ không có cái gì ngoài ý muốn nửa ngày sau hình nhi thành công vượt qua đại kiếp bước vào thông huyền cảnh cứ như vậy hình nhi n h â m thiên chủ y diệp lân đều bước vào thông huyền cảnh đường phong có người tới bãi phòng ngươi lúc này diệp lân đi đến đường phong trước người nói a đường phong xứng sở sau đó đi ra tiểu viện nguyên lai là ngân nguyệt công chúa long đằng bọn hắn cái này năm ngày đến có quan hệ người mới cùng học viên cũ trận chiến kia đã trải qua truyền sôi sùng sục liên tục ra tám vị thánh thể còn có một vị hư hư thực thực thánh thể cái này chấn kinh tất cả mọi người không chỉ có toàn bộ thiên ứng cổ thánh viện đều biết thậm chí thiên cổ hoàng đô đều chuyển khắp đồng thời lấy tốc độ kinh khủng hướng về thiên ứng cổ châu cái khác địa phương truyền bá thật sự là tám vị thánh thể quá mức kinh người ma đương phong hư hư thực thực thánh thể kể từ đó cái kia tăng thêm tiêu thiên đô thiên cổ vực thì có mười vị thánh thể đây là kinh khủng bực nào ngân nguyệt công chúa bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến tin tức c h ấ n kinh sau khi cũng lớn vì là hưng phấn bọn hắn cùng đường phong đều đến từ tứ thập b ắ t châu coi như muốn đầu nhập vào đương nhiên là đầu nhập vào đường phong đường phong tự nhiên hảo hảo tiếp đ ạ i ngân nguyệt công chúa bọn hắn nhưng ngân nguyệt công chúa bọn hắn đến không là hơn lâu lại có những người khác tới chơi lần này là tân tiến nhập thiên cổ thánh viện ngoại môn đệ tử trong h phận cùng Ngân Nguyệt Công Chúa bọn hắn không sai lắm. Hiện nhiên, tân tiến nhập Thiên、cổ、Thánh Những hiện nhiên định nhập phong. â Ngân Tân n cùng Nguyệt Công bọn Tiến Viện ngoại môn đệ tử cũng đã bắt đầu đứng đội. Những người này, nhiên là dự định đầu nhập vào đường Cổ đầu đầu biệt đệ tử, bắt t sai lắm. đội. là vào đã dự lúc nhất thời thiên cổ thánh viện thay đổi bất ngờ tiêu thiên đô tiến vào thiên cổ thánh viện đã trải qua năm năm thực lực cường đại học viên cũ bên trong tám mươi phần trăm cũng là thiên đô minh người nhưng là lần này tân tiến nhập thiên cổ thánh viện đệ tử thiên tài chất lượng muốn so dĩ vãng cao hơn rất nhiều đặc biệt là tiên tiên linh thể số lượng càng nhiều những người này một khi trưởng thành cũng là vô cùng kinh khủng cao thủ chỉ cần có người tới bái phòng đường phong đường phong cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt t ừ n g cái tiếp đãi nhìn thấy đường phong thái độ những người kia đương nhiên cũng là đại hỷ mà thiên cổ thánh viện hiển nhiên cũng là ngầm đồng ý dạng này sự tình bây giờ đại kiếp có lẽ thực không xa thiên cổ thánh viện cũng muốn lấy phương thức như vậy để cao cạnh tranh dạng này mới có thể đi vào dương càng nhanh vẫn bận sống nửa tháng mới không có người tới bãi phòng đường phong là nên đi đón một chút nhiệm vụ thuận tiện tăng lên tu vi nếm đến phệ kiếm nguyên linh tư vị đường phong cảm thấy làm từng bước tu luyện thực sự quá chậm vẫn là lấy phệ kiếm nguyên linh thôn phệ đến thoải mái bởi vì dạng này tu luyện tốc độ của hắn tuyệt đối so ra kém chân chính tiên thiên linh thể nửa tháng này hắn thỉnh thoảng nghe được đã có thánh thể đột phá cảnh giới đạt tới thông huyền ngũ trọng thiên thiên thánh thể tốc độ tu luyện không phải thường bây giờ thánh thể tranh phong những thánh thể đó thế lực sau lưng nhất định là dốc hết tài nguyên toàn lực bồi dưỡng cái kia tốc độ tu luyện càng là khủng bố làm từng bước tu luyện đường phong rất nhanh sẽ bị hất ra lập tức đường phong đón lấy nhiệm vụ điện một chút nhiệm vụ đường phong tiếp đại đa số xuất nhập một chút ma địa đánh g i ế t ma tộc hoặc là đánh g i ế t một ít đạo tặc loại hình tiếp xuống tới ba tháng đường phong không ngừng đánh g i ế t ma tộc có khi cũng sẽ đụng phải không có mắt tìm hắn để gây sự bị hắn đánh g i ế t ngược lại vì là đường phong cống hiến ra một thân tinh huyết cùng thần thông phù van ba cái thời gian không ngừng đánh g i ế t ma tộc thôn vệ năng lượng đường phong n h ụ thân tu luyện tiến thêm một bước đạt tới tiên thiên linh thể thông huyền lục trọng đ ỉ n h phong mà tu vi cũng đột phá một cái cấp bậc Đạt tới t h ô n g h u y ề n trăm ứ t ọ n thần thùng cũng đồng dạng g t n lên nhất g Phốc phốc. cấp, cấp. đạt tới tứ cấp. Phốc phốc. Ở ộ t trung cái cấp ma địa b ê n ngoài, đường phong đ e m một đầu lục cấp ma tộc đầu đánh lục cấp g i ế t u n quận m a la ự c bị phệ linh hấp linh thu, h kiếm nguyên ó thành à n gia bạc bị chuyển năng lượng, bị đường phong hấp chuyển thành hấp thu tu v Trưng 745, l ra p h ụ c sát điên cuồng tăng lên lục cấp ma tộc có được tương đương với thông huyền ngũ trọng lực lượng mặc dù cường đại nhưng không phải đường phong địch lục cấp ma tộc năng lượng đối ta nhục thân tăng lên quá chậm ta sức mạnh thân thể tương đương với tiên thiên linh thể thông huyền lục trọng muốn tăng lên tối thiểu cũng phải đánh giết thất cấp ma tộc mới có thể có không sai hiệu quả đường phong suy nghĩ thất cấp ma tộc tương đương với thông huyền thất trọng đường phong quyết định tiếp tục thâm nhập sâu trung cấp ma địa bất quá trung cấp ma địa rất nguy hiểm trung cấp ma địa chỗ sâu thế nhưng là có cựu cấp ma tộc tồn tại đây chính là siêu việt thông huyền cựu trọng đến gần vô hạn chân vũ cảnh tồn tại đường phong không dám k i n h thường loại kia tồn tại một khi đụng tới hơn phân nửa nguy hiểm thu liễm khí tức cẩn thận tiến b ả o vù vù nhưng lúc này đường phong đột nhiên dừng lại bởi vì hắn cảm giác có một khố cường đại khí tức hướng hắn bao phủ xuống nguyên một đám cường đại tồn tại hướng hắn tới gần bốn phương tám hướng đều bị khóa chặt tiếp theo lục đạo thân ảnh từ bốn phía nổi lên đem đường phong vây vào giữa không phải ma tộc mà là nhân tộc sáu cái nhân tộc có trung niên cũng có lao giả tất cả đều là một mặt sát cơ nhìn xem đường phong hai cái thông huyền bắt trọng bốn cái thông huyền thất trọng đường phong ánh mắt khẽ động đường phong ngươi cái này cái tiểu tạp t r ù n g ngược lại là rất có thể chạy nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết trong đó một cái thông huyền bắt trọng lão giả áo bảo trắng quát các ngươi là người la ra đường phong liếc nhìn bốn phía lạnh lùng nói nói cho ngươi biết cũng không sao tiểu t á p trùng ngươi đánh giết ta la da nhiều ngày như vậy tài tuấn kiệt quả thực là tội nghiệt n g ậ p trời chính là chết một vạn lần cũng không thể di bổ ta la da tổn thất lão giả áo bào trắng hét lớn di bổ các ngươi tổn thất bọn họ đều là người đáng chết chết vôi v ạ n tại sao phải di bổ tổn thất gì đường phong bíu môi nói tiểu t á p trùng ngươi tự tìm cái chết một cái khác thông huyền thất trọng trung niên tráng hán hét lớn một tiếng một quyền hướng về đường phong đánh xuống đường phong thực lực bọn hắn tự nhiên dò nghe ba tháng trước đường phong có thể chiến thắng công tôn vũ nhưng công tôn vũ bất quá là vừa mới đột phá thông huyền thất trọng không còn nhiều nói rõ đường phong chiến lược cùng đồng dạng thông huyền thất trọng không sai biệt lắm ba tháng có thể tiến bộ bao nhiêu chiến lược có thể đạt tới đồng dạng thông huyền thất trọng đ ỉ n h phong đều đã rất thiên tài mà bọn họ đều là uy tín lâu năm thông huyền thất trọng thậm chí còn có hai cái thông huyền bắt trọng ứng phó đường phong là nắm vững thắng lợi nhưng là bọn hắn sai đường phong động thủ chỉ là một chiêu liền đánh tan cái này thông huyền thất trọng đại hán tất cả công kích kiếm nguyên linh trực tiếp cắm vào bộ ngực hắn sau đó tất cả mọi người c h ấ n kinh nhìn thấy trung niên đại hán thân thể cấp tốc khô quát xuống dưới c h ư ớ c mắt ở giữa liền biến thành một bộ khô lâu người người la ra c h ấ n kinh nói không ra lời hôm nay các ngươi đều phải chết cảm thụ được thể nội bàng bạc năng lượng còn có từ trung niên đại hán hấp thu đến thần thông phù văn đường phong thét dài một tiếng thông huyền thất trọng năng lượng quá bàng bạc đường phong cảm giác trong chớp mắt đột phá đến thông huyền tứ trọng đ ỉ n h phong mà hắn thần thông bởi vì hấp thu đại hán thất cấp thần thông phù văn cấp tốc tăng cường thế mà tiến thêm một bước đạt tới ngũ cấp thần thông trong chớp nhóm này la ra còn lại cao thủ giống như đều biến thành hắn tu vi hắn chất dinh dưỡng đường phong dẫn theo kiếm nguyên linh thẳng hướng một cái khác thông huyền thất trọng cao thủ giết những người khác giống to côn bạo công kích như ong vỡ tổ hướng về đường phong đánh tới năm người liên thủ sắp thực c ư ờ n g đại đường phong bị kích bay về phía sau lui liên thủ giết hắn áo bào trắng người đến giống to mặc dù đường phong chiến lực ở ngoài dự liệu nhưng bọn hắn còn có năm người liên thủ đủ để áp chế đường phong lấy hai cái thông huyền bắt trọng cầm đầu điên cuồng hướng về đường phong đánh tới đường phong nhũ mày nếu như là một cái thông huyền bắt trọng nói h ắ n có thể áp chế thậm chí có thể đánh giết nhưng là hai cái thông huyền bắt trọng tăng thêm ba cái thông huyền thất trọng vậy liền khó làm vê anh vê anh liên tục đại chiến hơn mười chiều đường phong thân hình không ngừng lui lại hoàn toàn bị áp chế tiểu t ạ p t r ù n g người chết định lao giả áo bảo trắng quát có đúng không ta nói qua chết là các ngươi đường phong thân hình vù bay về phía sau lui khoe môi nết lên cười lạnh tiếp theo tay khẽ động một cái xích hồng sắc trường cung xuất hiện ở trong tay xích long cung từ khi được xích long cung về sau chỉ có tại hoang cổ thạch thành có ích qua đằng sau đều không có dùng đến hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng kéo một phát dây cung c u ộ n c u ộ n nguyên lực bị xích long c u n g hấp thu đi vào một cái xích hồng sắc mũi tên ngưng tụ mà ra một cô đáng sợ khí tức bao phủ hướng la ra năm người a không tốt là c h â n khí là c h â n khí mau lui lại lão giả áo bào trắng kinh hãi giống to cùng bốn người khác như chim sợ c ả n h coong hướng về sau lùi gấp nhưng là xích long cung tốc độ nhanh bực nào như thế nào bọn hắn có thể trốn h i u một đạo hồng sắc mũi tên b ắ n ra vạch phá bầu trời mục tiêu trực chỉ lão giả áo bào trắng không m u ố n a lão giả áo bào trắng giống to doa hôn đều tán mắt thấy trốn không thoát hắn buộc phát toàn lực ngăn cản nhưng là phước suy một tiếng mọi thứ đều là phi công hắn bị bắn trúng đầu nguyên cái đầu sọ nổ bể ra đến thông huyền bắt trọng cường giả một tiễn mất mạng những người khác dọa kém chút thẻ ra quần bỏ mạng chạy vội kỳ thật bọn hắn không biết đường phong lúc này đã trải qua nguyên lực hao hết chân khí quả nhiên là chân khí bằng vào ta hiện tại tu vi hay là một tiễn liền hao hết nguyên lực xem ra muốn tự do điều khiển xích long cung trừ phi đạt tới thông huyền đ ỉ n h phong hoặc là chân vũ cảnh đường phong cười khổ trong lòng một cái nhưng hắn hiện tại n ụ c thân cường đại bắp thịt cả người lắc một cái hắn như thường có thể ngự không phi hành trong nháy mắt đi tới lao giả áo bào trắng bên cạnh thi thể kiếm nguyên linh đâm xuống lập tức quần quận năng lượng từ kiếm nguyên linh bên trong tràn vào trong nháy mắt liền đem một thân nguyên lực bổ sung đầy đồng thời còn tại không ngừng tràn vào lại đến tiếp theo đường phong lần nữa dương cung cái tên một kiếm bắn ra lần này là một cái khác thông huyền bắt trọng mặc dù hắn đã chạy ra một khoảng cách nhưng vẫn là bị đường phong một tiễn bắn giết trên không trung nguyên lực tiêu hao sạch sẽ kiếm nguyên linh bên trong nguyên lực không ngừng rót vào thoải mái có kiếm nguyên linh ta h á không phải có thể không ngừng sử dụng xích long cung đường phong ánh mắt tỏa sáng tiếp lấy lại bay về phía cái kia thông huyền bắt trọng đem hắn tinh huyết toàn bộ thôn p h ệ đường phong lại hướng về cái khác một người đuổi theo người kia chỉ là thông huyền thất trọng tốc độ so đường phong còn chậm hơn làm tới gần một khoảng cách thời điểm đường phong một tiễn đem bắn giết tiếp lấy lại truy hướng mặt khác một người đồng dạng một tiễn bắn giết còn có cuối cùng một người đã chạy ra rất xa nhưng hoa nửa giờ đồng dạng bị đường phong một tiễn bắn giết trên không trung đến bước này la ra sáu cái cường giả toàn bộ bị đánh giết đường phong trước sau đem sáu người tinh huyết cùng thần thông p h ủ văn hấp thu sáu người thần thông p h ủ văn kém cỏi nhất cũng là thất cấp có hai người bắt cấp cái này khiến đường phong thần thông cấp tốc tăng lên nhất cử lại liền nhảy qua hai cấp đạt tới thất cấp thần thông cấp độ chương bảy trăm bốn mươi sáu sáng tạo thế lực đông huyền minh mà hắn tinh huyết năng lượng toàn bộ dùng để tu luyện mãng hoang lòng t ư ợ n g quyết nhường đường phong sức mạnh thân thể nhất cử tăng lên tới tương đương với tiên thiên linh thể thông huyền thất trọng lực lượng tương đương với tiên thiên linh thể thông huyền thất trọng lực lượng nói cách khác đường phong hiện tại chỉ bằng vào sức mạnh thân thể đều có thể chiến thắng một cái phổ thông thông huyền bắt trọng hiện tại tu vi còn yếu một chút chỉ là thông huyền tứ trọng đ ỉ n h phong nên độ kiếp đường phong suy nghĩ sau đó ra trung cấp ma địa tìm một cái yên lặng địa phương bắt đầu độ kiếp hai ngày d ư ỡ i về sau đường phong thuận lợi vượt qua đại kiếp đột phá đến thông huyền ngũ trọng còn chưa đủ chờ ta sức mạnh thân thể đạt tới tiên thiên linh thể cựu trọng ta đoán chừng liền có thể lấy nhục thân khóa chặt gấp sáu lần kiếp thần kính luyện thành có thể so với thánh thể chiến thần chi thể đường phong trong lòng minh bạch có thể so với thánh thể chiến thần thể không phải tốt như vậy tu luyện được nhất định phải nhục thân muốn đạt tới tiên thiên linh thể thông huyền cựu trọng như thế mới có thể suy tư một phen đường phong liền rời đi nơi này la ra chết lục đại cao thủ nhất định sẽ phát hiện hắn hiện tại nếu như còn tiếp tục lưu ở chỗ này há không phải tự tìm cái chết la ra đến lúc đó xuất động một cái chân vũ cảnh cừng giả hắn đều không biết làm sao chết thiên cổ thánh viện có thông hướng thiên cổ châu các nơi không gian chi lộ đường phong đi tới nơi này vừa trúng cấp ma địa chính là thông qua không gian chi lộ đến nếu như dựa vào hắn phi hành nói cái kia không biết muốn phi hành bao lâu trừ phi là chân vũ cảnh cường giả chân vũ cảnh có thể xuyên toa không gian mà đi trước mắt vạn dặm tốc độ kia mới nhanh bảy ngày sau đó đường phong đi tới cựu linh thành sau đó cười không gian chi lộ hồi đến thiên cổ thánh viện đường phong ngươi như thế biến mất lâu như vậy hiện tại gió nổi mây phun a v ừ a v ề đến h i n h nhi diệp lân nhâm thiên chủ y ba người liền lôi kéo đường phong kích động nói a xảy ra chuyện gì đường phong hỏi ta cho ngươi biết a đường phong trong khoảng thời gian này cái khác tám vị thánh thể nghe nói đều chiếm được riêng phần mình thế lực đại lực bồi dưỡng tu vi một đường p h a quan tiến triển nhanh trong a hơn nữa trong khoảng thời gian này cái khác tám vị thánh thể đã trải qua nhao nhao thành riêng phần mình thế lực như phượng hoàng công tử phượng hướng thiên thành lập phượng hoàng minh thất tinh công tử tinh vông n g ân thành lập thất tinh minh ngoài ra còn có thái dương minh tử cực minh t r ờ đã đầu nhập vào người như vào cái mây A cố ý đường ầ u nhập n vào g i i t h ê tài, t r o n khoảng không thời nhao nhao hỏi tham, hỏi hay thành gian này người muốn l ậ phong một t cái ế lực, bằng không thì lời chính có bằng bất bất không nói ngôn bất chính danh bất thuận, dạng này xuống dưới, có ít người muốn đầu nhập thỉ ít dưới, đầu à v đ ế địa p h ư ơ n h ánh c đi. n thiên mắt khẽ động không nghĩ tới chuyện này đến nhanh như vậy Hắn đã sớm n g ờ tới cái khác thánh thể hơn phân nửa cũng sẽ thành lập thế lực nhưng hắn lúc đầu đoán chừng ít nhất phải qua một năm hai năm các loại từ tu vi tăng lên đi lên mới có thể chính thức thành lập thế lực không nghĩ tới nhanh như vậy xem ra riêng phần mình thế lực sau lưng ngồi không yên đường phong ta gia tộc cho ta truyền âm nếu ngươi thành lập thế lực bọn hắn sẽ hết sức c ủng hộ nhân thiên chủ y nói cha mẹ ta cùng g i a g i a cũng như vậy cùng ta truyền âm diệp lân mở miệng t ố t cái kia liền làm như vậy a đường phong gật đầu đồng ý t ố t ha ha cái kia chúng ta thế lực tên gọi là gì tốt đâu diệp lân nói liền kêu thiên hạ minh thế nào nhiều b á khi a tranh bá thiên hạ nhân thiên chủ ý đề nghị ta nhổ vào con lợn béo đáng chết cái tên này tục chết đổi một cái diệp lân khinh bỉ cái tổ tiểu bạch kiểm vậy ngươi lấy một cái nhân thiên chủ ý khó chịu ta xem phong nguyệt minh rất tốt phong hoa tuyết nguyệt thế nào cỡ nào phong nhã độc đáo diệp lân hướng tới nói đừng em gái ngươi a còn phong nhã độc đáo cái tên này ác tâm chết nhâm thiên chủ ý trực tiếp phản đối một bên đường phong cùng diệp hình có chút im lặng nhìn xem hỏi phong ca ca đi phong ca ca thế nhưng là minh chủ hình nhi đề nghị t ố t liền nghe đường phong nhâm thiên chủ ý chừng mắt mắt nhỏ hầm hừ nhìn xem diệp lân diệp lân cũng khó chịu nhìn xem nhâm thiên chủ ý nói ta cũng nghe đường phong đường phong suy tư một cái nói vậy liền kêu đông huyền minh a đông huyền tông trước kia bị diệt đường phong đã từng đáp ứng đan láo các loại muốn phục hưng đông huyền tông lúc này lấy tên cứ gọi đông huyền minh cũng chưa chắc không thể đông huyền minh hình nhi nhâm thiên Chủ y diệp lân ba người hơi s ư ơ n g sở sau đó liền nhao nhao gật đầu bọn họ cũng đều biết đường phong đã từng xuất thân từ vân châu đông huyền tông vậy liền kêu đông huyền minh nhâm thiên chủ y gật đầu nói vậy thì tốt mập mạc diệp lân các ngươi đem tin tức thả ra ba ngày sau đó chúng ta đông huyền m i n h chính là thành lập nhưng muốn đó gia nhập đông huyền minh ba ngày sau đó ở tòa này tiểu viện tụ hội đến lúc đó để cử nòng cốt đi ra đường phong nói thất ta đây phải ta cũng đi nhâm thiên chủ y cùng diệp lân hai người hào hứng hưng hực xuất viện rơi truyền bá tin tức đi không lâu sau đó liên quan tới đường phong muốn thành lập đông huyền minh sự tỉnh tại cả ngày thiên cổ thánh viện truyền r a bất quá phần lớn người sau khi nghe được đều không có quá lớn giật mình bởi vì những cái này là tại dự kiến bên trong sự tỉnh đường phong thành lập thế lực quá bình thường bất quá ba ngày trong nháy mắt l i ề n q u a một ngày này đường phong trong sân đám người phun trào cũng là năm nay tân tiến nhập thiên cổ thánh viện học viên năm nay thiên cổ thánh viện hết thể tuyển nhận năm nghìn tên viên lần này trọn vẹn đến năm trăm người đến học viên mới một phần mười cũng là muốn gia nhập đông huyền minh trong đó nội viện đệ tử đến năm người mới tiến nhập nội viện hết thể bốn mươi hai người trừ bỏ tám vị thánh thể cùng đường phong còn có ba mươi ba người ba mươi ba người có năm người đầu nhập vào đường phong đã trải qua tính h i ể u trong đó đông phương mộc thình lình xuất hiện cái khác cũng là ngoại viện học viên đ ư ờ n g huynh chúc mừng a không biết ta có thể không giúp đường huynh một chút sức lực đâu đông phương m ộ t đi tới ôm quyền nói ha ha có đông phương huynh tương trợ đường phong cầu còn không được đường phong ôm quyền nói cái khác bốn cái nội viện đệ tử cũng tới trước chúc mừng đ ư ờ n g phong từng cái đáp lại không lâu người đã đến không sai biệt lắm chư vị hôm nay đường mỗ sáng lập đông huyền minh nhận được các vị hãnh diện đường mộ vô cùng cảm kích hiện tại ở đây chư vị nếu như muốn gia nhập đông huyền minh chờ một cái chúng ta uống máu ăn thể như không nghĩ gia nhập hiện tại liền có thể rời đi đường phong đi thẳng vào vấn đề nói rất thẳng trắng nhưng không ai rời đi đường phong ánh mắt liếc nhìn bốn phía nói t ố t nhận được chư vị để mắt đường mộ đường mộ về sau sẽ không bạc đái mọi người bất quá ta xấu xí lại nói ở phía trước quốc có quốc pháp gia có gia quy bất kỳ thế lực nào đều sẽ có quy củ ta sáng tạo đông huyền mình tự nhiên cũng sẽ có quy củ bất quá chư vị yên tâm những quy củ này đương nhiên sẽ không nhường chư vị làm vi phạm tự thân lương tâm lợi ích sự tình nhưng tối thiểu nhất bổn minh bên trong không thể lẫn nhau h á m hại p h à g là gặp nạn cần đồng tâm hiệp lực các ngươi làm được sao đường phong lớn tiếng hỏi chương 747, t chín cái nhiệm vụ làm được toàn trường cũng lớn tiếng đáp lại tốt ta đường phong ở đây hứa hẹn nhất định tận lực dẫn đầu đông huyền minh hướng đi cường đại tương lai đi đứng ở nơi này thiên hạ đỉnh phong nhìn một chút thế nào đường phong lớn tiếng nói tốt những người khác đáp lại tốt hiện tại chúng ta trước đ ề cử minh chủ còn có phó minh chủ cái khác nòng cốt đằng sau lại đi thương lượng đường phong tuyên bố vị trí minh chủ tự nhiên là đường h u y n h điểm này không cần thương nghị đông phương mục mở miệng nói không sai những người khác cũng nhao nhao gật đầu không thể tranh luận đường phong vì là minh chủ tiếp xuống tới phó minh chủ đề cử mới là màn kịch quan trọng bởi vì hiện tại đông huyền minh khả năng còn không mạnh chỉ có chừng năm trăm người nhưng là chờ về sau đường phong thực lực không ngừng tăng lên đông huyền minh thực lực khẳng định càng ngày sẽ càng mạnh khi đó đông huyền minh phó minh chủ trưởng k h ô n g quyền lợi liền lớn cho nên phó minh chủ đề cử rất nhiều người là việc nhân đức không nhường ai đi qua một phen kịch liệt đề cử cuối cùng tuyển ra bảy vị phó minh chủ trong nội viện năm người đông phương mục lương chiến phong thần hậu lưu phi dương cổ tấn năm người thiên tư tuyệt đỉnh thế lực sau lưng lại cực kỳ cường đại tự nhiên mà vậy được tuyển vì là phó minh chủ hai người khác chính là nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân không khác bởi vì hai người là đường phong huynh đệ sinh tử phó minh chủ c h i vị khẳng định phải có đường phong người bên cạnh lúc đầu đám người thậm chí muốn đẩy tuyển hình nhi nhưng bị hình nhi cử tuyển bảy vị phó minh chủ đề cử đi ra trên sân bầu không khí nhiệt liệt nhâm thiên chủ y thậm chí kéo tới một đầu huyết dao loại này huyết dao huyết mạch thuần hậu tu vi đạt tới linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong so vạc nước còn thô dài đến ba mươi mấy mét bị nhâm thiên chủ y một đao c h ặ t dao long máu chảy mấy vạt lớn đám người một người phân một c h é n lớn tại thế nói về sau ngụm lớn làm thuộc hạ bái kiến đường minh chủ bảy vị phó minh chủ vài trăm người thanh âm c h u y ể n ra rất xa đông huyền minh cũng chính thức thành lập tiếp xuống tới nhâm thiên chủ y cùng diệp lần hai người chuyển ra số lớn rượu ngon món ngon n á o nhiệt thực rượu chính thức bắt đầu hơn năm trăm người cũng là người trẻ tuổi tự nhiên hào khí căn vân rượu thịt vào trong bụng nguyên một đám chiến y dâng cao têu to muốn cùng đường minh chủ tranh bá thiên hạ hướng đi đ ỉ n h phong đám người nâng ly cạn chén dị thường náo nhiệt thẳng đến ngày thứ hai d ạ n g sáng mọi người mới tán đi bảy vị phó minh chủ cùng đường phong lưu lại thương nghị sự tình đông phương mục túc trí đam mưu h ắ n đầu tiên đề nghị tại thiên cổ hoàng triệu mua xuống một cái địa phương xem như đông huyền mình tổng bộ cái này tất cả mọi người là đồng ý thiên cổ hoàng đô địa vực bao la hoàng đô bên trong thiên địa nguyên khí nồng đậm danh sơn đại xuyên nhiều vô số kể mua xuống một miếng đất mới cũng có lợi cho về sau phát triển bởi vì thế lực k h á c cũng là làm như vậy lập tức đám người ra nguyên thạch từ đông phương mộc ra mặt hướng thiên cổ hoàng đô mua sắm bây giờ đường phong trên tay nguyên thạch rất nhiều cơ bản không có tác dụng gì bò lớn tiêu xài cũng không đau lòng ba ngày sau đó đông phương mộc liền truyền đến tin tức địa phương đã trải qua mua tốt Ngay mây, mây bừng bừng. tiếp theo đông huyền minh bắt đầu thuê công tượng tại núi phong sơn tu kiến cung điện chờ đương nhiên đây hết thảy đường phong đều tán thủ tặng cho đông phương m ộ t đi xử lý không thể không nói đông phương xác thực phương diện này người trong nghề mọi thứ xử lý ngay ngắn rõ ràng đường phong vừa vặn có thể lười biếng toàn lực tu luyện bây giờ đường phong tu vi đã đến một cái đ ỉ n h phong nếu như không được thôn phệ nói trong ngắn hạn rất khó đột phá đường phong cũng không nóng nảy tốt hơn có thể củng cố tu vi hán đem tất cả tinh lực đều đặt ở luyện đan chi thuật cùng luyện khí trận văn phía trên hai phương diện này hắn đã trải qua rơi xuống thật lâu bây giờ thần giới ba phong khí tiến hóa học tập luyện đan thuật cùng luyện khí thuật càng thêm dễ dàng càng thêm nhẹ nhõm thời gian ngày lại ngày trôi qua đông huyền minh kiên thiết cũng tiến vào q u y đạo sau ba tháng đông huyền minh tổng bộ đã trải qua toàn bộ hoàn thành coi như vào ở mấy vạn người đều không có vấn đề đông huyền minh vừa mới thành lập không lâu mọi người không khí đều phi thường tốt lẫn nhau ở giữa cùng nhau linh giáo võ đạo lẫn nhau chỉ điểm lẫn nhau đốc xúc mọi người tiến bộ đều rất lớn mà lúc này thiên cổ thánh viện phát ra chín cái nhiệm vụ chấn động thiên cổ hoàng đô không khác bởi vì cái này chín cái nhiệm vụ là phân biệt phát cho tám vị thánh thể cùng đường phong đồng thời chín cái nhiệm vụ mỗi người vật đều phi thường gian nan mà đường phong tiếp vào nhiệm vụ chính là trong ba năm thống nhất hôn loạn tri điện vừa nhận được cái này nhiệm vụ không chỉ có chấn động thiên cổ hoàng đô đông huyền minh trên dưới cũng chấn kinh không thôi khẩn cấp tại đông huyền minh tổng bộ tổ chức hội nghị đường phong diệp hinh bảy vị phó minh chủ còn có trong khoảng thời gian này tuyển ra đến mười tám vị hộ pháp toàn bộ đến đông đủ minh chủ thiên cổ thánh viện thế mà hạ đạt dạng này nhiệm vụ không biết là có ý gì đúng vậy a cái này nhiệm vụ rất khó khăn a nghe nói cái khác tám vị thánh thể tiếp vào nhiệm vụ cũng phi thường gian nan hội nghị ngay từ đầu những người khác liền nhao nhao mở miệng cho mày minh chủ không biết lần này nhiệm vụ trừ ba năm kỳ hạn bên ngoài có hay không đối minh chủ có lợi điều kiện đông phương m ộ t suy tư một cái ôm quyền hỏi lần này nhân số không được hạn nói cách khác trừ ta ra ta muốn mang ai đi qua cũng sẽ không hạn chế mặt khác là được ta chức vụ là hôn loạn thành thành chủ có thể điều động hỗn loạn thành quân đội đường phong nói trừ cái đó ra không có cái khác trợ giúp sao đông phương mục hỏi không có đường phong lắc đầu vậy liên khó a đông phương mục thán khẩu khí nói hỗn loạn c h i địa tới gần thập vạn đại sơn yêu thú hoành hành lại cái k i a một cái địa phương tràn ngập đủ loại thế lực những thế lực này lớn nhỏ không đều rất khó đi phân chia cụ thể đẳng cấp cái gì cấp bậc cao thủ đều có c h u y ê n thuyết bên trong chân vũ cảnh cường giả đều không chỉ một riêng phần mình chiếm đất làm vua xưng vương xưng bá thiên cổ hoàng triệu một mực tựa như là bỏ mặc mặc kệ trạng thái khiến cho nơi đó càng thêm hỗn loạn đông phương mục giới thiệu sơ lược một cái l a n lộn mà nói mà tình huống trên sân tất cả mọi người lâm vào trầm mặc nếu không chúng ta riêng phần mình mời thế lực sau lưng hỗ trợ điều động cao thủ nhất cử san bằng hôn loạn chi điện có một cái thân hình cường tráng thanh niên nói không được thiên cổ hoàng triệu nếu thả ra nhiệm vụ khẳng định sẽ không như thế đơn giản hơn nữa lần này cái khác tám vị thánh thể nhiệm vụ độ khó đều phi thường gian nan hơn phân nửa là đánh lấy khảo nghiệm minh chủ cùng tám vị thánh thể nếu như chúng ta mời ra phía sau cao thủ xuất thủ nhất cử san bằng hỗn loạn c h i địa vậy như thế nào cho thấy minh chủ giá trị đông phương mục lập tức phản bác chương bảy trăm bốn mươi tám tiến về hỗn loạn c h i địa không sai cái này sự tình dù sao có thời gian ba năm đầy đủ đường phong ánh mắt l ó e lên nói tiếp như vậy đi đông huyền minh lưu lại một nhóm người đóng giữ những người khác cùng ta cùng một chỗ tiến về hôn loạn tri địa tiếp trưởng hôn loạn thành chúng ta liền toàn lực tại hôn loạn tri địa phát triển tương lai thống nhất hôn loạn tri địa nơi đó nhưng làm chúng ta căn cứ địa t ố t vậy liền nghe minh chủ ta lập tức căn bài đông phương mục nói người kiểm kê số nguyện ý cùng với ta đi hôn loạn c h i địa liền cùng với ta đi không muốn đi liền lưu tại thiên cổ hoàng đô đường phong tuyên bố ba ngày sau minh chủ lần này nguyện ý cùng minh chủ đi chỉ có hai trăm người những người khác đều nói có sự tình đi không được đông phương một sắc mặt có chút đỏ lên hướng đường phong bẩm báo ha ha đường phong cười một tiếng mảy may không có cảm giác ngoài ý mớn giống như đây hết thể đều tại dự kiến bên trong đông huyền minh nhìn như có năm trăm người kỳ thật rất nhiều người cũng là đến từ các đại thế lực tỉ như ba mươi sáu cổ thế gia còn có một chút cường đại ngũ cấp t ô n g môn tứ cấp thế lực cái này một chút thế lực đều có riêng phần mình mục tiêu không có khả năng toàn tâm giúp đường phong bán mạng đơn giản là nhìn chúng đường phong thiên phú nhìn chúng đường phong tương lai mà thôi nhưng là một khi đi hôn loạn c h i địa không ở thiên cổ hoàng đô bên trong vậy liền vi phạm bọn hắn gia nhập thiên cổ thánh viện dự tính ban đầu rất nhiều người tự nhiên không muốn đi có hai trăm người sao đã trải qua không sai đông phương mục ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đi hôn loạn c h i đ ị a đ ư ờ n g phong cười tủm tìm hỏi nguyện ý thuộc hạ tự nhiên nguyện ý đông phương mục kiên định nói t ố t vậy ngươi đem cái này hơn hai trăm người danh sách báo cáo ta đ ư ờ n g phong nói về sau đường phong đơn giản biết một cái cái này hơn hai trăm nguyện ý đi người trong đó phó minh chủ trừ nhâm thiên c h ủ Ý cùng diệp lân bên ngoài năm người khác chỉ có hai người nguyện ý đi một cái là đồng phương mục một cái là lương chiến mười tám vị hộ pháp chỉ có sáu người nguyện ý đi đường phong phát hiện một điểm giống nhau những cái này nguyện ý đi người đại bộ phận xuất thân một chút không phải rất thế lực cường đại chỉ cần số ít người ngoại trừ bình thường là lục cấp thế lực ngũ cấp hạ đ ẳ n g hoặc trung đ ẳ n g thế lực người như ngân n g u y ệ t công chúa tứ thập bát châu thiên tài đều ở trong đó đường phong cười một tiếng không có mảy may thất vọng ngược lại càng cao hứng bởi vì những người kia thế lực sau lưng thực sự quá mạnh cho dù tạm thời gia nhập đông huyền minh kỳ thật cũng rất khó chân chính khống chế đường phong hiện tại cũng bất quá là mượn những người này tráng tăng thanh thế mà thôi thuộc về lợi dụng lẫn nhau mà những cái này nguyện ý đi theo đường phong hỗn loạn c h i địa thế lực sau lưng không phải đặc biệt mạnh ngược lại tốt hơn khống chế đường phong có tự tin tại hỗn loạn t r i địa một đoạn thời gian chờ tương lai thống nhất hỗn loạn t r i địa về sau nhóm người này cùng bọn hắn thế lực sau lưng đều sẽ để cho hắn sử dụng cái kia mới là chân chính trưởng k h ô n g ở trong tay chính mình lực lượng lập tức đường phong cho đông phương một truyền tin tức ba ngày sau xuất phát mà nhường đường phong mừng rỡ là hai ngày sau đó một đạo truyền âm ngọc phù bay tới lại là không lão truyền đến tin tức không lão đã trải qua phá quan mà ra một thân thực lực hoàn toàn khôi phục chính chạy tới thiên cổ hoàng đô cùng đường phong bọn hắn tụ hợp đường phong tự nhiên đại h ỉ không lão tu vi hoàn toàn khôi phục cái kia tối thiểu cũng là chân vũ cảnh tu vi cứ như vậy đường phong tiến về hỗn loạn c h i địa chí ít có đỉnh phong chiến l ư ợ c lập tức đường phong lập tức cho không lão truyền âm nhường không lão không dùng để thiên cổ hoàng đô đi thẳng đến hôn loạn chi địa phụ cận chờ hán ngày thứ ba tất cả chuẩn bị thỏa đáng tăng thêm đường phòng hết thể hai trăm linh hai người đ ạ p vào không gian chi lộ hôn loạn chi địa vị trí thiên cổ châu đông bộ khoảng cách thiên cổ hoàng đô phi thường xa xôi khoảng cách tứ thập b ắ t châu ngược lại thêm gần khoảng cách xa như vậy chỉ có cơi không gian chi lộ không gian chi lộ thông hướng là thiên cổ châu đông bộ trời đông thành khoảng cách hôn loạn chi địa còn có trọn vẹn một n ba trăm vạn bên trong khoảng cách đường phong đám người ra trời đông thành liền hướng về hỗn loạn chi địa bay đi bọn hắn hơn hai trăm người tu vi kém cỏi nhất đều đạt tới linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong tốc độ thật nhanh ngày đi một trăm vạn bên trong cũng là rất bình thường mười ngày sau mọi người đã tới gần hỗn loạn chi địa ha ha hôm nay thế mà đến như thế một món lớn mắt con chúng ta tam hổ tông vận khí quá tốt cười to một tiếng truyền r a một mảnh mây đen bên trong đột nhiên bay ra hơn ba trăm lời đem đường phong bọn hắn nguyên một đám vây vào giữa những người này từng cái đều mặc hổ văn trường sam mắt lộ hung quang chằm chằm vào đường phong bọn hắn bắt thủ lĩnh ta xem nhóm người này là cái nào đại thế lực thế hệ trẻ tuổi thế mà không biết trời cao đất rộng chạy đến hôn loạn chi địa đến thực sự là ta tam hổ tông vận khí a không sai những người này t r ê n n g ư ờ i mang nguyên thạch bảo vật chắc chắn sẽ không ít chỉ cần cầm xuống lại có thể kiếm một món hời mấy cái tặc mi thử nhãn hán tử trung niên vây quanh ở một cái hùng tráng trung niên đại hán bên người bô bô nói hùng tráng trung niên chính là bát thủ lĩnh lúc này mặt mày hớn hở hán trong lòng cũng cảm thán hôm nay vận khí thật tốt lúc này mới đi ra không còn nhiều thế mà đụng phải gần hai trăm cái da mịn thịt mềm người trẻ tuổi trong đó còn có chút dáng rất đẹp diễm vô song cô gái trẻ tuổi càng là nhìn thủ lĩnh thủ bắt đ á một người con ánh sáng, trên người gỡ chí mắt thậm m ra ít trực tiếp bộ vị l ê người phản n ứ Đám các tiểu tệ tử, chính n g dáng dấp xấu xí nam tử trung niên đi tới quát lớn một đôi mắt tăm rác tại hình nhi trên người đổi tới đổi lui lóe ra lửa nóng q u a n mang một vị trí nào đó càng là giống như là lều vải một dạng hình nhi sắc mặt lộ ra vẻ chán ghét đường phong sắc mặt lạnh xuống tới ngươi cái này mỏ nhọn hầu tử đơn giản tự tìm cái chết nhân thiên chủ y hét lớn một tiếng dẫn theo búa lớn đi ra con lợn béo đáng chết cái này ra hỏa nhường cho ta diệp lân trong mắt cũng tận là lanh quang hai người các ngươi thẳng ngãi con chết hết cho ta xấu sĩ trung niên gặp nhâm thiên chủ y cùng diệp lân thế mạ như thế xem thường hắn lập tức giận dữ hướng hắn một thân tu vi đã trải qua đạt tới thông huyền nhất trọng chi cảnh cho dù tại hỗn loạn c h i địa đó cũng coi là không yếu mấy cái m a u đầu tiểu tử lại dám xem thường hắn không phải tự tìm cái chết là cái gì hắn giận cho nên hắn xuất thủ cho nên hắn lập tức chết ngay nhâm thiên chủ y cùng diệp lân đồng thời xuất thủ một chiêu đem hắn đánh thành phấn vụn tiến vào thiên cổ thánh viện đã trải qua hơn nửa năm nhâm thiên chủ y cùng diệp lân cũng đều đạt tới thông huyền nhị trọng ứng phó một cái phổ thông thông huyền nhất trọng quả thực là dễ dàng cái này khiến tam hổ tông người lập tức sửng sốt bọn hắn không nghĩ tới nhâm thiên chủ y cùng diệp lân mạnh như vậy thế mà một chiêu liền đem một cái thông huyền nhất trọng cao thủ liền đánh giết người các ngươi đây là tự tìm cái chết sau đó bát thủ lĩnh đầu tiên kịp phản ứng sắc mặt khó coi cực kỳ nhìn về phía nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân nếu như ta không đoán sai hai người các ngươi hẳn là cái nào đó đại thế lực thiên tài truyền nhân tuổi con nhỏ lại có dạng này tu vi xác thực rất kinh người nhưng là ta nói cho các ngươi nơi này là hỗn loạn c h i địa thiên cổ hoàng triều đều không xen vào địa phương các ngươi nếu đến nơi này quản các ngươi cái gì thiên tài đều cho ta trung thực nắm s ớ p hôm nay các ngươi nếu giết ta tam hổ tông cao thủ các ngươi hôm nay kết cục đã định trước bát thủ l ĩ n h ánh mắt âm chầm nói chương bảy trăm bốn mươi chín không được thích vê anh tiếp theo bát thủ l ĩ n h trên người b ộ c phát ra một cỗ cường đại khí tức thông huyền ngũ trọng không nghĩ đến cái này bát thủ lĩnh tu vi vẫn rất mạnh thế mà đạt tới thông huyền ngũ trọng nhâm thiên chủ ý cùng diệp lần sắc mặt cũng hơi đổi nhìn thấy nhâm thiên chủ ý cùng diệp lần sắc mặt thay đổi bát thủ lĩnh đắc ý cười lên nói hiện tại các ngươi đem không gian giới chỉ cùng nữ hải tử đều dâng ra ta có thể cân nhắc cho các ngươi một cái toàn thây n g ư ơ i nói xong sao đường phong đột nhiên mở miệng cái gì bắt thủ l i n h xứng sở ngươi nếu là nói xong cũng có thể đi chết đường phong lạnh lùng nói tiểu tử ngươi nói cái gì ngươi là tự tìm cái chết bắt thủ l i n h phẫn nộ giống to nhưng hắn vừa dứt lời một cái thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở trước người hắn hắn kinh hãi vô ý thức muốn lui về sau nhưng đã trễ phốc phốc đường phong kiếm nguyên linh trực tiếp đâm vào hắn trái tim tại tất cả mọi người kinh h ã i ánh mắt bên trong bát thủ lĩnh biến thành một bộ thầy khô người người giết bát thủ lĩnh tiểu tử người chết định tam hổ tông bên trong một cái đại hán kêu to lên cho ta giết bọn hắn một tên cũng không để lại đường phong vung tay lên kêu lên giết đông huyền minh cái khác thanh niên kiềm chế lại trong lòng c h ấ n kinh hướng về những tam hổ tông đó người đánh tới giống tiểu tử giống to cũng nào về phía tam hổ tông người còn có h i n h nhi d i ệ p lân n h â m thiên trụ y ngân nguyện công chúa đám người vu mà đường phong thân hình chấp liên tục thẳng hướng trong đó tu vi cao nhất một số người những người này tu vi cao nhất bất quá là thông huyền tứ trọng không có một cái nào có thể ngăn đường phong một kiếm mỗi một kiếm xuống dưới đối phương đều bị hút khô tinh huyết mà chết thiên hạ quỷ dị công pháp phần lớn là khiến người biến thành thây khô công pháp không có một nghìn cũng có tám trăm cho nên nếu ra thiên cổ hoàng đô đường phong ngược lại cũng không cần tận lực che giấu tam hổ tông mặc dù có ba bốn trăm n g ư ờ i về số người chiếm cư ưu thế nhưng giao thủ một cái lại hoàn toàn không phải đông huyền minh đối thủ đông huyền minh gần hai trăm n người tất cả đều là thiên tài đặt tới thông huyền cảnh thì có năm mươi hai người hơn nữa rất nhiều cũng là tiên thiên linh thể mà kém cỏi nhất cũng là linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong kém cỏi nhất cũng là hậu thiên chi thể chiến lược cường đại như thế nào tam hổ tông những người này có thể so sánh hơn mười phút tam hổ tông người toàn bộ bị đánh giết đường phong giết ba mươi mấy người toàn bộ thôn p h ệ tinh huyết cùng thần thông phù văn bất quá những người này tu vi không cao chỉ có thể nhường đường phong tu vi tăng lên tới thông huyền ngũ trọng hậu kỳ mà thần thông cũng không có thăng cấp ha ha xem ra hỗn loạn c h i địa cũng là một chút đám hỗ hợp vậy xem ra thống nhất lại cũng không khó nha có người đắc ý cười nói không thể chủ quan hỗn loạn c h i địa cường giả như mây những cái này chỉ là mưa bụi mà thôi không nghe thấy vừa mới người kia chỉ là bát thủ lĩnh sao cái kia đi lên thủ lĩnh có phải hay không mạnh hơn đại thủ lĩnh thậm chí là thông huyền đ ỉ n h phong cũng có khả năng đông phương mục lập tức lên tiếng khuyên bảo những người khác trầm mặc xuống tới biết rõ đông phương mục nói không sai không thể chủ quan chúng ta cũng không cần nhụt trí chỉ muốn cho chúng ta thời gian chúng ta ai cũng có thể siêu việt bọn hắn hiện tại chúng ta đi hôn loạn thành a đường phong cười một tiếng khích lệ nói tiếp theo đám người tiếp tục tiến lên không đến bao lâu một tòa thành trì xuất hiện ở trước mắt hôn loạn thành đến hôn loạn thành là hôn loạn chi địa thiên cổ hoàng triều thiết lập một tòa thành trì đông bộ tới gần thập vạn đại sơn bắc bộ thì là rộng lớn hôn loạn chi địa nghe nói hôn loạn chi địa có ba vạn quân đội nhưng là ba vạn quân đội căn bản c h ấ n áp không được toàn bộ hôn loạn chi địa xa xa nhìn thấy hôn loạn chi địa cửa thành có trọng binh chấn giữ các ngươi là ai dừng lại cho ta hôn loạn thành không được xung loạn thủ thành quân sĩ ngăn lại đường phong đám người ta là mới điều tới hỗn loạn thành thành chủ đây là ta thân phận ngọc bài đường phong đem hắn thân phận ngọc bài đưa cho đối phương đối phương tiếp nhận linh thức quét qua sắc mặt liền hơi đổi ngươi thực sự là mới tới hỗn loạn thành thành chủ đối phương hỏi thân phận ngọc bài ngươi không phải nhìn sao chẳng lẽ hội hữu thác đường phong cười nói thân phận là không có sai thủ thành quân s ĩ ánh mắt tránh qua một k i a âm ưu, sau đó nói nếu là hỗn loạn thành thành chủ vậy thì mời vào a tiếp lấy thủ thành quân sĩ tránh ra một cái thông đạo đường phong đám người lục tiếp theo đi vào hỗn loạn thành đường phong bọn hắn sau khi đi những cái kia quân sĩ truyền ra một đạo truyền âm ngọc phủ bay vào trong thành đường phong đám người đi ở hỗn loạn thành trên đường phố hơi kinh ngạc hỗn loạn thành kỳ thật không lớn phương viên không đến trăm dặm nhân khẩu cũng không nhiều cho nên tại hỗn loạn thành trên đường phố là một mảnh tiêu điều cửa hàng top năm top ba có chút hoang vu đường phong trong lòng hơi đậu đại khái có thể minh bạch chuyện gì xảy ra mặc dù hỗn loạn thành dựa vào thập vạn đại sơn có thể nói sản vật cực kỳ phong phú thập vạn đại sơn bên trong mang thú cơ hồ vô cùng vô tận đủ loại vật liệu luyện khí tài liệu luyện đan các loại linh thảo cũng là đếm mãi không hết nhưng là căn bản không có đội mạo hiểm ngũ thương đội đến đây thu thập thu mua bởi vì nơi này là hỗn loạn c h i địa thương đội đến nơi này không phải muốn chết sao cho nên tạo thành hỗn loạn chi thành dị thường cằn cỗi đường phong mang theo đông huyền minh người hướng về thành chủ phủ đi đến nhưng khi đường phong đám người đi tới thành chủ phủ thời điểm không cần nói có người tới đón tiếp chính là đi vào thành chủ phủ cũng không ai lý bọn hắn chỉ có mấy cái hạ nhân biết được đường phong là mới tới thành chủ về sau đem bọn hắn mang vào thành chủ phủ an bài chỗ ở thành chủ phủ quản sự đâu sao không gặp người đường phong ngăn đón một cái hạ nhân hỏi t h à n h chủ đại nhân quản sự đại nhân ở nơi đó muốn làm gì ta cũng không biết ta hạ nhân nói đường phong nhớ mày theo lý thuyết hỗn loạn thành một số người cũng đã biết do hắn muốn tới đi không được nên đón cũng coi như trong thành chủ phủ thế mà đều không có chim bọn h ắ n l i ê n hơi quá thốt ngươi đi xuống đi đường phong thua tay nói tiếp theo đường phong kêu đ người, người ánh ư n g mắt c dẫn n g ư ờ lóe lên trong lòng thầm nghĩ tiếp lấy gọi tới đông phương mục lương chiến nhân thiên trụ y thương lượng với diệp lân lên minh chủ theo ta thấy đây là hỗn loạn thành các đại quan viên muốn cho chúng ta một hạ mã huy a đông phương mục nói mấy ngày nay ta nghe nói nghe nói hỗn loạn thành các cấp quan viên nghe nói tới là một cái chừng hai mươi tuổi thanh niên đều không có để ở trong lòng diệp lân đ ô n g đưa quản x e m nói lẽ nào có cái ly ấy nhìn ta đi một cái búa đập dẹp bọn hắn nhân thiên chủ ý cả giận nói ta nghe nói các cấp quan viên hiện tại cũng tại quân doanh bên trong đây nhìn tới là hỗn loạn thành quân đội tại phía sau màn dở trò quỷ đông phương mục nói hỗn loạn thành quân đội sao cái kia chúng ta hiện tại liền đi chiếu cố những cái này quân đội đường phong cười lạnh một tiếng đứng dậy hướng về quân doanh phương hướng đi đến đông phương mục đám người đi theo chương bảy trăm năm mươi cường thế bá đạo hỗn loạn thành quân doanh tại hỗn loạn thành thành tây chiếm địa phương tròn mười dặm coi như rộng lớn dừng lại nơi này là việc quân cơ trọng địa người không có phận sự không thể tiến vào bên ngoài trại lính mặt mấy cái quân sĩ ngăn lại đường phong đám người ta là mới tới hôn loạn thành thành chủ đường phong xuất ra thân phận ngọc bài muốn giao cho đối phương xem xét ai ngờ đối phương chỉ là tùy ý liết một cái tiếp đều không tiếp nhận âm thanh l ệ n h lùng nói lớn mật các ngươi lại dám giả mạo hôn loạn thành thành chủ đánh giám ai giả mạo cái này không phải thân phận ngọc bài sao các ngươi nhìn cũng không nhìn liền nói là giả mạo nhâm thiên chủ y quát thân phận ngọc bài có làm được cái gì nói không chừng cũng là giả t ố t n i ệ m các ngươi là vi phạm lần đầu tranh thủ thời gian rời đi nơi này ta có thể chuyện xưa không truy xét cái kia quân sĩ quát lệnh nói ta thả ngươi mẹ cầu thí mẹ nó là có chủ tâm đi thiên cổ hoàng triều ngọc bài cũng có người dám giả mạo nhâm thiên chủ y chửi ầm lên nhưng đối phương chỉ là mắt l ạ n h nhìn bọn hắn cũng không mở miệng đường phong đ ỗ n g nhiên cười lên xem ra đối phương thực sự là cố ý rất rõ ràng biết rõ hắn là mới tới thành chủ lại cố ý không được v u n g hắn nhìn tới là chi quân đội này tướng quân muốn làm như vậy lớn mật các ngươi thực sự là bỏ rơi nhiệm vụ nếu biết rõ ta là giả thành chủ lại còn thả chúng ta đi các ngươi dạng này thái độ dựa theo thiên cổ hoàng triều pháp luật các ngươi liền nên xử theo quân pháp đường phong đột nhiên hét lớn một tiếng cái này ngược lại để mấy cái thủ vệ quân sĩ sửng sốt đường phong thế mà thừa nhận là giả hơn nữa còn quái bọn hắn để cho hắn chạy thoát nào có dạng này chơi nhưng thực kêu bọn hắn bắt đường phong bọn hắn còn không dám bởi vì bọn hắn trong lòng biết rõ đường phong là thật thành chủ chỉ là bọn hắn thượng cấp bàn giao xuống tới nhường bọn hắn ngăn lại mới tới thành chủ không cho bọn hắn tiến vào quân doanh như thế nào cũng không nghĩ đến mới tới thành chủ sẽ xuất một chiêu này bọn hắn lập tức không biết làm sao cúc ngay đường phong đột nhiên quát lạnh một tiếng trong mắt sát cơ bốn phía mấy cái quân sĩ kinh hãi vô ý thức liền tránh ra đến đường phong đám người nhanh chân đi tiến quân doanh tiến quân vào doanh về sau nhìn thấy trong quân doanh đậu từng tòa chiến thuyền chiến xa bất quá xem ra đặt hồi lâu không có đ ộ n g tới nơi xa kim loại chế thành doanh trướng nối thành một mảnh bên ngoài doanh trướng mặt là một mảng lớn diễn võ tràng phi thường rộng lớn có số ít người ở nơi nào tu luyện võ kỹ mập m ạ c người đi gõ vang c h ố n g trận khẩn cấp tập hợp đường phong nói t ố t đường phong đám người lên trình diễn võ tràng phía trên điểm tướng đài nhâm thiên chủ y vung đùa lớn liền hướng trên điểm tướng đài một cái c h ố n g lớn gõ đi c h ố n g trận là lấy cường đại man thú làm bằng gia thành vô cùng bền bỉ đông một tiếng to lớn oanh minh truyền khắp toàn bộ quân doanh đông đông nhân thiên c h ủ ý liên tục gõ vang chín tiếng vang vọng doanh điện sau đó các lớn trong lều vải có thưa thất người đi tới nhưng vẫn là không nhiều cuối cùng chỉ có mấy ngàn người mà thôi h ô n loạn thành thế nhưng là d a n h xương ba vạn quân đội đâu những người khác đâu các ngươi không có nghe được chống quân sao tốc độ chấm như vậy nếu là gặp được chiến sự làm sao bây giờ đường phong mặt tông trầm nhìn về phía phía dưới mấy ngàn quân sĩ mấy ngàn quân sĩ ánh mắt trôn tránh biến ảo chậm trởn t h à n h chủ ta biết ngươi là mới tới t h à n h chủ không phải chúng ta tốc độ chậm mà là tướng quân cùng phó tướng quân bọn h ắ n phân phó chúng ta không cần để ý tới ngươi ta là nghe được chống trợ theo bản năng mới đến đây một cái quân sĩ thấp giọng đáp lại a cái k i a nơi này có hay không phó tướng thiên tướng cấp bậc tướng lĩnh đâu đường phong hỏi nhưng phía dưới mấy ngàn tướng lĩnh đều lắc đầu ha ha thật đúng là không có đem ta để vào mắt đâu nghe được c h ố n g trận không được tập hợp chính là tội chết các ngươi theo ta đi nói xong đường phong nhanh chân hướng về một tòa tương đối cao lớn doanh trướng đi đến cửa doanh trướng khẩu còn có hai cái quân sĩ chấn giữ nhìn thấy đường phong đi tới hai cái quân sĩ đại đao vung lên ngăn trở đại môn nói đứng lại cho ta nơi này là lưu thiên tướng doanh trướng cho ta cũng ngay đường phong trực tiếp một cước đá ra thủ vệ quân sĩ、si、chỗ nào ngăn lại trực tiếp bị đường phong một cước đá bay ra ngoài trực tiếp hướng về doanh trướng bên trong bay đi một cái khác quân sĩ、si、kinh hãi vội vàng lui lại đường phong sải bước đi vào doanh trướng đi vào về sau liền thấy một cái dáng người khôi ngô đại hán ngồi thượng t ọ a bưng chảy lưới rượu sắc mặt tâm trầm nhìn xem đường phong ngươi chính là lưu thiên tướng đường phong hỏi chính là ngươi là ai lại dám mạnh mẽ xông tới ta doanh trướng tội đáng chết vạn lần lưu thiên tướng quát l ệ n h ta là ai so sánh ngươi cũng biết vừa mới chống trận ngươi nghe được sao tại sao không đi tập hợp đường phong hỏi tập hợp trừ tướng quân đại nhân lên tiếng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thế mà cũng muốn ra lệnh cho ta b u ồ n cười lục phiến tướng cười lạnh một chút cũng không đem đường phong để vào mắt mặc dù tại đường phong đến trước đó bọn hắn đã trải qua nhận được tin tức nói phải một cái thiên cổ thánh viện tuyệt thế thiên tài muốn tới chấp trưởng hôn loạn thành nhưng là bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng một cái hai mươi tuổi tiểu tử coi như tại thiên tài lại có bao nhiêu mảnh tu vi bọn hắn thế nhưng là tại hôn loạn c h i địa ngốc trăm năm thậm chí mấy trăm năm há lại sẽ sợ một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử lớn mật ngươi mắt không quân kỷ tâm không có tôn ti nghe chống trận mà bất động dựa theo quân pháp lý nên xử trảm đường phong hét lớn thanh âm xa xa truyền đi cái gì ngươi một cái tiểu t ạ p t r ù n g cũng muốn chàng ta ta hiện tại liền phế ngươi lưu thiên tướng đột nhiên đứng dậy một thân c u ầ n b ả o khí tức buộc phát ra thông huyền thất trọng đ ỉ n h phong cái này lưu thiên tướng tu vi khoảng chừng thông huyền thất trọng đ ỉ n h phong tu vi khó trách không có đem một cái hai mươi tuổi thanh niên để vào mắt một cái hai mươi tuổi thanh niên lại có thể có mạnh cơ nào tu vi lập tức là hắn biết vê anh đường phong cũng không thèm nhìn hắn trực tiếp đấm ra một quyền một quyền này ngang ngược bá đạo cường đại trực tiếp đánh nát lưu thiên tướng tất cả công kích phòng ngự làm sao mạnh như vậy lưu thiên tướng trong lòng cuồng hống đơn giản khó có thể tin nghĩ hắn tại hỗn loạn thành đã trải qua ngốc ba trăm năm mới tu luyện tới bây giờ tu vi hắn làm sao cũng không nghĩ ra một cái hai mươi tuổi thanh niên thế mà lại như vậy cường đại Đụng. hắn trực tiếp bị đường phong đánh bay ra ngoài đem kim loại doanh trướng ném ra một cái đ ộ n lớn bay thẳng đến doanh trướng bên ngoài đường phong bước ra một bước cùng ra ngoài dối ra một cái tay một phát bắt được lưu thiên tướng cổ lưu thiên tướng bị đường phong bắt lấy căn bản khó mà động đậy mảy may đường phong dẫn theo lưu thiên tướng trong phút chốc xuất hiện ở điểm tướng đài trên không một tay lấy lưu thiên tướng ngã tại trên điểm tướng đài trên sân mấy ngàn quân sĩ nguyên một đám xứng sở nhìn xem đường phong đưa mắt quét mắt một vòng cái khác doanh trướng trên mặt mang cười lạnh hắn biết rõ cái khác trong doanh trướng tối thiểu có mấy vạn quân đội đều ở nhìn xem bên này lưu thiên tướng phạm thượng tổn hại quân quy lý nên xử trảm người tới trảm đường phong thanh nhâm xa xa truyền đi là lương chiến nhanh chân hướng về phía trước trong tay xuất hiện một cái sắc bén đại đao tràn đầy sát cơ c h ầ m c h ầ m vào lưu thiên tướng